chương ba mươi mốt dương đại sư xin nhiều chỉ giáo nghe xong dương đông g i ả n g thuật hoàng thị trưởng cùng cái k h á c lãnh đạo thành phố toàn đều kinh ngạc không thôi việc này mặc dù quá mức mơ hồ nhưng bây giờ dương đông nói nói hoàng thị trưởng bọn hắn đã là tin tưởng không nghi ngờ ừ an phát công ty thật sự là vô pháp vô thiên không chỉ kiến tạo cầu lớn ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu an toàn sinh sản đều không có năm chắc phát sinh ba tên dân công tử vong trọng đại sự cố an phát công ty thế mà giấu diếm không báo ứng ai cho bọn hắn như vậy đại lá gan ta đề nghị hẳn là lập tức phong an phát công ty xây dựng đóng băng công ty người đại biểu pháp lý chu lại thưởng tất cả tài sản hạn chế hắn hành động tùy thời tiếp nhận thẩm vấn lãnh đạo thành phố nhóm n h a u nhao phát biểu ý kiến đều muốn cầu nghiêm trị an phát công ty xây dựng lao bản chu đại thường dương đông ngồi trên ghế mặt không biểu tình uống t r à nhưng trong lòng thì rất thoải mái xem ra an phát công ty xây dựng lúc này là triệt để mướn l ệ n h đến lúc đó nhìn chu ra còn thế nào phép lối với lại an phát nhà này kiến trúc lớn công ty khai đảo như vậy đông man công ty xây dựng liền có thể nhân cơ hội đoạt được lớn nhất thị trường số định mức công ty cấp tốc lớn mạnh lên hoàng thị trưởng nghe đám người đề nghị khẽ gật đầu biểu thị đồng ý sau đó vừa nhìn về phía dương đông cung kính dò hỏi dương đại sư ba cái kia dưới cầu đoan hồn ngài có cái gì muốn giao phó chỉ điểm cái khác chúng lãnh đạo cũng đều ngồi ngay ngắn dáng người trở lấy dương đông chỉ điểm dưới cầu có t r ô n đoan hồn loại chuyện này tự nhiên càng cần hơn đạt được dương đông loại này đại sư chỉ điểm an bài bằng không lại làm ra cái gì sự kiện linh dị vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi dương đông chậm rãi nói ra đem cái kia ba bộ dân công ty cốt móc ra đưa đến bọn hắn lao ra giao cho bọn hắn người thân an táng lại để cho an phát công ty xây dựng bồi thường nhiều một điểm tiền trợ cấp cho bọn hắn người nhà việc này liền tính làm xong hoàng thị trường nghe xong không khỏi nới lỏng một ngụn gật đầu nói yên tâm c h ú bất a quá hoàng thị trưởng cũng đối vấn đề này không có ông quá lớn hy vọng dù sao đây là mười tám năm trước sự cố dương đông muốn suy tính ra thi cốt vị trí cụ thể đây quá khó khăn không nghĩ tới dương đông lập tức nói từ mặt phía nam đến cái thứ hai trụ cầu cùng cái thứ ba trụ cầu giữa đáy sông mười hai mét vị trí hoàng thị trưởng cùng chúng lãnh đạo nghe không khỏi toàn đều lộ ra vẻ khiếp sợ đây cũng quá lợi hại a liền cái này cũng có thể tính được rõ ràng như vậy đương nhiên bây giờ còn chưa có chiếm được xác minh dương đông nói tới đến cùng có đúng hay không còn không thể xác định nhưng đi qua cầu sập dự đoán hoàng thị trưởng bọn hắn đã đối với dương đông nói căn bản là tin tưởng không nghi ngờ đa tạ dương đại sư chỉ điểm ta ngày mai liền an bài thi công đội đi đ à o móc mấy cái này dân công thi cốt hoàng thị trưởng chắp tay hướng dương đông vai trào nói ra hoàng thị trưởng không cần phải khắc ký dương đông k h o á t khoác tay đứng lên nói đã sự tình đã x o n g kết vậy ta cũng không ở thêm như vậy cáo tử hoàng thị trưởng liền vội vàng đứng lên nói dương đại sư người giúp chính phủ như vậy đại bận điệu ban đêm chúng ta muốn mời dương đại sư tại an thành khách sạn tiếp khách một trận hy vọng dương đại sư hãnh diện đến đây mấy vị khác lãnh đạo thành phố cũng đều nhao nhao phụ họa dương đông ra v ẻ tờ giờ ở mở ngâm một cái liền g ậ t đầu đáp ứng sau đó cùng hoàng thị trưởng mấy vị lãnh đạo thành phố tăng thêm phương thức liên lạc lại từ t r u đội trưởng mở ra xe cảnh sát đưa dương đông trở về an phát công ty chủ tịch văn phòng lúc này một tên giữ lại đầu đỉnh trung niên đại hán đi đến đối với chu đại thường túi mình vái trào bẩm báo nói chu tổng tiểu tử kê bối cảnh thân phận đã tra được hắn gọi dương đông là đông man công ty xây dựng phó tổng chu ù đại kia thường n nguyệt mẹ c nghe thủ hạ báo cáo trên mặt lộ ra một tia vẽ âm tàn lúc trước hắn còn có chút kiếm kỵ sợ cái này đông ca có lai lịch lớn dù sao dám trước mặt mọi người khiến hắn chu đại thường nhi từ to mồm khẳng định thân phận không đơn giản cho nên chu đại thường không có vội vã là nhi tử xuất đầu chờ điều tra rõ ràng lại nói hiện tại cha ra dương đông thân phận chu đại thường tự nhiên là không đem dương đông để ở trong mắt một cái kiến trúc nhỏ công ty phó tổng lại dám đánh ta chu đại thường nhi tử thật sự là không biết trời cao đất rộng ngươi lập tức đi thông chi hát lang ba người để bọn hắn đi một chuyến đông man công ty xây dựng hào hào thu thập một chút cái kia gọi dương đông t i ể u tử đem hắn đánh cho đến tàn p h ế để hắn cả một đời chỉ có thể nằm ở trên giường loại kia chu đại thường hung g ữ nói ra chỉ cần đánh không chết người loại chuyện nhỏ nhặt này hắn là hoàn toàn có thể giải quyết với lại liền tính thật đánh chết người chỉ cần không phải đại nhân vật chu đại thường cũng có thể giải quyết vâng lão bản đầu đinh đại hán gật đầu ứng tiếng đang muốn đi ra cửa chờ chút chu giật một bên gọi lại đầu đình đại hán lạnh giọng nói ra nói cho h ắ c lang ba người thuận tiện đem triệu tiểu mạn tiểu hữu này lấy tới bản thiếu gia biệt t ự đến vâng thiếu gia đầu đinh đại hán gật đầu đáp sau đó đi ra cửa hừ triệu tiểu mạn n g ư ơ i cái này tiện hóa thế mà năm lần bảy lượt không cho bản thiếu mặt mũi cái kêu bản thiếu liền hào hào giết chết ngươi chu giật đưa tay nắm tay trên mặt lộ ra đáng sợ cười dâm đãng chu đ ạ i thường rút miệng xì gà đối với nhi tử nói ra c h a tân một cái nàng có thể nhưng tốt nhất đừng đ ù a xảy ra nhân mạng miễn cho dẫn xuất phiền p h ứ c đối với bảo bối này nhi tử loại này biến thái hành vi chu đ ạ i thường sớm đã là quá quen thuộc chỉ cần không chơi chết người đến tùy tiện hắn làm sao làm với lại lấy hắn tại hắc bạch hai đạo quan hệ liền tính thật làm ra cái gì nhân mạng cũng không có gì lớn lúc này trên bàn công tác điện thoại vang lên chu đ ạ i thường cầm điện thoại lên nghe chu lao bản xảy ra chuyện lớn thanh thủy cầu lần sập trong điện thoại chuyển tới một nam nhân lo lắng âm thanh cái gì thanh thủy cầu lần sập lúc nào sự t ì n h chu đ ạ i thường không khỏi giật nảy cả mình ngay tại vừa rồi không đến một tiếng hoàng thị trưởng nổi trận lôi đình muốn thành lập tổ chuyên án điều tra các người an phát công ty chu lão bản ta và ngươi đều có đại phiền thoái chu đ ạ i thường trong tay xì gà trượt xuống hai chiếc thương vụ xe tải chạy đến đông man công ty xây dựng trước cổng chính dừng lại từ trên xe bước xuống hơn mười tên đại hán áo đen bọn hắn từng cái dáng người trắng tiện đằng đằng sát khí xông vào các ngươi là ai đại môn bảo an t h ấ y thế muốn ngăn lại nhưng cũng không dám chỉ là lớn tiếng hỏi cầm đầu một tên đại hán áo đen chỉ vào bảo an quát đi gọi điện thoại đem các ngươi công ty gọi dương đông phó tổng kêu đến Tốt! Tốt! Trưng thận? thanh thủy cầu lớn tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, lãnh đạo thành trọng một cái. Có thể mốt thực thị trưởng, tin tưởng ta, thanh thủy cầu lớn ngày mốt nhất tránh thương thiết, phố rời như Dương như ngươi Dương Đông nếu nói lớn an hoàng lãnh nói ngày Hoàng lãnh xin lớn ngày định đoạn cần chóng phong nhân viên vong. Đông ngữ khẩn gì cái cầu có coi cái, có cái các cầu cầu, đại phải phổ. khí quỷ quả mau xà là đạo đổ, đây đạo, để lẽ ẩm, sụp sẽ sẽ sẽ sợ, vị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 bị hoàng thị trưởng cùng mấy vị lãnh đạo thành phố thay nhau g i a n dạy đây để trần cảnh quan cực kỳ khó chịu hắn mặc dù đoán chừng không ai sẽ tin dương đông nói nhưng cũng không nghĩ tới hoàng thị trưởng cùng cái k h á c lãnh đạo thành phố đều g i a n dạy lên hắn đến nhưng việc đã đến nước này trần cảnh quan cũng không tốt như vậy mang dương đông rời đi trên thực tế trần cảnh quan cũng hy vọng lãnh đạo thành phố có thể nghe dương đông ý kiến vạn nhất là thật đâu hoàng thị trưởng các vị lãnh đạo thành phố dương lão đệ hắn là cái kỳ nhân ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đặt chuyện chuyện này với hắn cũng không có gì tốt chỗ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 ta phải đi công ty mở hai chiếc công trình xa đi mang mấy cái công nhân đi thanh thủy cầu lớn thiết t r í chướng ngại vật trên đường cưỡng ép ngăn cản cầu lớn thông hành tần nguyệt như khẽ gật đầu xem ra hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy mặc dù làm như vậy vi phạm nhưng vì cứu người tính mệnh tất cả đều là đáng giá tin tưởng chính phủ sẽ khẳng định ngươi hành vi lúc này triệu tiểu mạn thỉnh thoảng lúc nào từ trong phòng đi ra thanh thủy cầu lớn thật phải ngã sập quá tốt rồi ta cũng muốn đi nhìn triệu tiểu mạn rất là hưng phân nói ra tần nguyệt như liếc nữ nhỉ một chút một mặt cả lời người một nhà ra cửa ngồi lên vừa mua audi gz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 Triệu Tiểu rất t i Mạn vẫn là chương Đông gật gật đầu, đương nhiên, gật gật ba mươi hai h cùng l a n g bang bảo an dọa đến phát dun đi đến phòng an ninh b ấ m chủ tịch làm việc điện thoại uy chuyện gì một tên nữ thư ký nhận lấy điện thoại hỏi dương tổng có đây không bên ngoài đến mười mấy cái đại hán áo đen bọn hắn nói muốn tìm dương tổng bảo an nơm nớp lo sợ nói ra nữ thư ký ngay xong cũng lấy làm kinh hãi cúc điện thoại gấp hướng tần nguyệt như bà báo tân tổng bên ngoài có mười mấy cái đại hán nói muốn tìm dương tổng tần nguyệt như đang cùng nữ nhi triệu tiểu mạn ở văn phòng trò chuyện hỏi thăm thanh thủy cầu lớn sụp đổ sự tình nghe được nữ thư ký nói tần nguyệt như không khỏi đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa chấp nhìn xuống dưới quả nhiên nhìn thấy mười mấy cái đại hán áo đen đứng tại công ty cổng bọn hắn là ai a là muốn đến nơi đây n h á o sự sao triệu tiểu mạn đứng tại bên cửa sổ nhìn phía dưới cái kia mười mấy cái đại hán áo đen không khỏi hiếu kỳ hỏi bọn hắn nói tìm ngươi đông ca hiện tại còn không rõ ràng lắm những người này đến cùng muốn làm gì. tần nguyệt như quay người đối với nữ thư ký nói ra thông chi bảo an khoa tất cả bảo an đều đến cửa chính đ ê n ứng đối đột phát sự tình nữ thư ký vội vàng mà đi tần nguyệt như sau đó lấy điện thoại di động ra gọi dương đông điện thoại nàng nhớ hỏi trước một chút dương đông nhìn hắn có biết hay không những này là cái gì người giờ phút này dương đông đang ngồi ở t r u đội trưởng xe cảnh sát ghế sau vị nhắm mắt dưỡng thần nghe được điện thoại di động đều xuất ra nghe uy nguyệt như tỷ tiểu đông công ty đột nhiên đến mười mấy cái mặc h y nam nhân bọn hắn nói muốn tìm ngươi ngươi biết đây là có chuyện gì sao dương đông nghe xong không khỏi nhúng mày mười mấy cái mặc đồ đen nam nhân đến công ty tìm ta đợi lát nữa ta lập tức tới cúp điện thoại dương đông đối với c h u đội trưởng nói ra c h u đội trưởng thay đổi tuyến đường đi đông man công ty xây dựng à? tốt tốt c h u đội trưởng liên thanh đáp dương đại sư chuyện gì xảy ra là có người hay không nghĩ đến não sự dương đông cười lạnh một tiếng không sai c h u đội trưởng vỗ tay lái tức giận nói đạp mã cái nào không có mắt cẩu vận dám đến dương đại sư công ty nháo sự thật mẹ hắn không muốn sống dương đại sư ngươi yên tâm ta đi qua liền đem đám vương bắt đản này toàn nắm lên đến dương đông cười ha ha không cần mười mấy cái lưu manh mà thôi không đáng giá n h ắ c tới chu đội trưởng thầm nghĩ trong lòng hẳn là đây dương đại sư còn có thể một người đánh mười người không thành vậy liền nhìn xem đây dương đại sư đến lúc đó làm sao đối phó đây mười mấy cái đại hán ngay sau đó cười hắc hắc cũng đúng dương đại sư ngài là cái gì người đây mười mấy lưu manh tại trước mặt ngài liền cái rắm đều không phải là dương đông lấy điện thoại di động ra mở ra ta trạng thái điểm kích thăng cấp chiến đấu tinh thông thăng cấp chiến đấu tinh thông cần tốn hao một nghìn điểm công đức phải chăng xác nhận thăng cấp phải không dương đông không chút do dự điểm kích là trong h nghìn khẩu e o một điểm điểm t công đức bị ừ Dương Đông chiến đấu kỹ năng lập tức lên tới tinh thông. đấu tức tới kỹ lập t r nháy mắt hắn lĩnh nộ g càng nhiều cao thâm cổ võ chiêu thức với lại thể nội đ a n điền vậy mà sinh ra khí hải có được c h â n khí mặc dù không nhiều nhưng lại để dương đông cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào lực lượng tốc độ thể lực đều tăng lên gấp b ộ i nếu như nói trước đó hắn là thực lực là học sinh tiểu học như vậy hắn hiện tại thực lực thì tương đương với sinh viên đại học chiến đấu t i n h thông quả nhiên ngưu phê dương đông khỏe miệng có chút nâng lên lộ ra một vệt ý cười hiện tại đừng nói là mười mấy cái lưu manh liền tính đến một trăm cái hắn cũng không để vào mắt Đông đi công công mang dựng. Tần Nguyệt Như mang theo mấy tên bảo an mấy cửa chỗ ty theo tới ty xây bảo lúc ớ Với n ăn dưa xem náo nhiệt mạng, nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội này, cũng triệu thiểu hội tư thích tự theo một dưa cách chịu cơ cùng xem bỏ lỡ l đ ế này Lúc n đông man công ty hơn mười tên bảo an cũng đều đến đây như lâm đại địch một dạng nhìn cái k i a mười mấy cái đại hán áo đen bởi vì cũng không biết rõ đây mười mấy cái đại hán áo đen đến cùng là tới làm cái gì cho nên tạm thời không có báo động các ngươi là ai thì dương đông có chuyện gì tần nguyệt như đi đến cách đám kia đại hán áo đen hơn m ư ơ i mét chỗ dừng lại trầm giọng hỏi cầm đầu hắc y nhân cười lạnh một tiếng dương đông thiếu chúng ta một nghìn vạn mau để cho hắn đi ra còn chúng ta tiền đánh giám ta đông ca làm sao lại thiếu các ngươi tiền còn không đợi tần nguyệt như nói chuyện triệu tiểu mạn liền lớn tiếng gọi nói tần nguyệt như tự nhiên cũng không tin dương đông sẽ thiếu những người này nhiều tiền như vậy dương đông là ai phẩm nàng có thể rất rõ ràng dương đông làm sao lại thiếu các ngươi tiền các người rốt cuộc là ai có phải hay không có chủ tâm tới đây n á o sự tần nguyệt như l ạ n h giọng chất vấn c ẩ m đầu tên kia nam nhân áo đen lão đại nương môn này hai đều là t h phẩm hhh <cười> không bằng chúng ta một tên mặt thẻo đại hán mặt mũi tràn đầy hèn mọn đối với cái kia tiểu đầu mục đại hán nói ra phát ra trận trận cười dâm đ ả n g cái khác hơn mười tên đại hán áo đen từng cái cũng đều cùng s ắ c lang ánh mắt nhìn chằm chằm vào tần nguyệt như hai mẹ con trên dưới do xét đều hận không thể nào h tới đúng là một đôi cực phẩm mẫu nữ hoa cầm đầu tiểu đầu mục sờ lên cái c ầ m gốc dâu cằm trên ánh mắt bên dưới đánh giá tần nguyệt như cùng triệu tiểu mạng chật chật tán thưởng triệu tiểu mạng bị đây, Nhưng suy nghĩ đây đến nơi đây là nhà các nàng công ty có mười mấy cái bảo an ở bên n g lập tức an tâm không ít tân nguyệt như bộ mặt tức giận q u á t hỏi các người rốt cuộc là ai dưới ban ngày ban mặt còn muốn hành hung không thành tiểu diệp báo động vâng tân tổng nữ thư ký lấy điện thoại di động ra gọi yêu yêu linh thối ba tám còn dám báo động cho lão tử đánh cầm đầu tiểu đầu mục vung tay lên hơn mười tên đại hán từ bên hông móc ra một cây co dối ống thép rút ra biến thành dài một mét ống thép hướng phía cái kia mười mấy cái bảo an đập tới cái kia mười mấy cái bảo an giật này mình không nghĩ tới những người áo đen này thế mà hung á t như thế có mấy người phản ứng không kịp tại chỗ liền được ống thép đánh mất xịu trên mặt đất cái khác bảo an n h a o nhau móc ra bên hông gậy cao su cùng những người áo đen này đánh lên tần nguyệt như bên người cái kia mấy tên bảo an cũng móc ra gậy cảnh sát vào tới trợ giúp bảo an cùng một chỗ đối phó những hắc y nhân kia nhưng mà những người áo đen này đều thân thể cường tráng đánh nhau kinh nghiệm phong phú với lại trong tay bọn họ ống thép cũng căn cứ ưu thế rất nhanh liền có bảy tám tên bảo an bị đánh ngã trên mặt đất đầu rơi máu chạy têu thảm liên thanh còn lại mấy tên bảo an dọa đến ném đi gậy cảnh sát co cẳng liền chạy ngược lại là cái kia bốn tên từ công ty bảo an lương cao mời đến bảo an còn tại cùng những đại hàn áo đen kia đánh nhau m ấ y cái này bảo an đều là võ cảnh xuất ngũ xuất thân thân thủ đều rất bất p h ẳ m cũng rất có phẩm đức nghề nghiệp tần nguyệt như cho bọn hắn mở ra hai vạn tiền lương đây để bọn hắn đều rất cảm động cho nên quyết sẽ không ngay tại lúc này vứt bỏ tần nguyệt như chạy trốn nhưng là những đại hán áo đen này đánh nhau cũng đều rất mạnh mười mấy cái đánh bốn cái hoàn toàn nhiệt g ép không đến hai phút đồng hồ cái kia bốn tên bảo an liền bị cái kia mười mấy cái đại hán áo đen đánh ngã trên mặt đất xương cốt cũng không biết bị ống thép đánh gây mây cây có trực tiếp đã hôn mê tần nguyệt như cùng triệu tiểu mạn mẹ con dọa đến sát mặt chắm bệnh muốn chạy trốn lại bị những đại hán áo đen này bao bọc vây quanh. nữ thư ký cũng đã sớm không biết chạy cái nào t r ố n đi n g ư ơ i các ngươi chớ làm loạn cảnh sát lập tức liền sẽ đến tần nguyệt như bảo vệ nữ nhi d u n g giọng nói ra đem mẹ con các nàng hai mang về hảo hảo thoải mái một thanh cầm đầu đại hán phát ra thắng đã cười to hắn vung lên mấy tên đại hán đi lên trước phân biệt mang lấy tần nguyệt như cùng triệu tiểu mạn g đôi tay đúng vào lúc này một xe cảnh sát dừng ở ngoài cửa dương đông nghe được t r o n g cửa lớn tần nguyệt như cùng triệu tiểu mạn tiếng kêu sợ hãi không khỏi biến xác bước nhanh xông vào công ty đại môn chương hai mươi bảy trực tiếp cầu sập đây cầu lớn hôm nay sẽ sập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 tuyệt đối không có khả năng tài xế cùng mấy cái công nhân nội tâm hoàn toàn không tin nhưng ngoài miệng lại đều không có nói cái gì dương đông thỉnh thoảng nâng cổ tay nhìn thời gian để tránh bỏ lỡ thời gian triệu tiểu mạn nhưng là một mặt hưng phấn xuống xe lấy điện thoại di động ra bắt đầu tiệp tộc trực tiếp bởi vì dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp lại biết khiêu vũ dạng t h ẳ n g chân bởi vậy triệu tiểu mạn tại tiệp tộc có được bảy tám chục v ạ n f a n ngẫu nhiên mở trực tiếp đều có hơn nghìn người vây xem phòng trực tiếp tiêu đề trực tiếp an thành thanh thủy cầu lớn sụp đổ quá trình đầy tiêu đề vừa để xuống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 bắt đầu chửi ầm lên lên chương ba mươi ba một người đánh mười người đông ca nhanh cứu chúng ta nhìn thấy dương đông xuống tới triệu tiểu mạn vừa mừng vừa sợ lớn tiếng gào lên tiểu đông ngươi đi mau đừng quản chúng ta nhanh đi báo đậu tần nguyệt như lại gấp bận b i ể u thúc giục dương đông đào tẩu những đại hán áo đen này vốn là đến tìm dương đông dương đông không đi cũng cứu không được mẹ con các nàng ngược lại sẽ bị đánh tản cho nên tần nguyệt như chỉ hy vọng dương đông nhanh lên đào tẩu sớm một chút báo động tới cứu mẹ con các nàng mới là duy nhất biện pháp tiểu tử ngươi chính là dương đông hắc lang bang tiểu đầu mục nhìn thấy dương đông k tên tiêu ệ n g l n tiểu vệt nghe răng c d ư ơ đầu mục như là nghe được thế gian nhất trọc cười trò cười không khỏi ôm bụng cười ha ha lên cái khác hơn mười tên hắc lang bang đại hán nghe dương đông nói cũng phải cười đến, đến phải triệu ư ớ c ngựa tiểu n mạn hướng phía dương đông hát lớn mặc dù nàng thấy được dương đông ngày đó thân thủ nhưng này chỉ là đối phó hai cái tay không tất sắc đại hán mà thôi mà bây giờ dương đông lại muốn tay không tất sắc đối phó hơn mười tên cầm ống thép đại hán triệu tiểu mạn đều cảm thấy dương đông không có khả năng đánh thắng được chu đội trưởng lúc này cũng đi tới xa xa tại cửa chính đứng quan sát hắn rất muốn nhìn một chút cái này dương đại sư tay không tất sắc đến cùng làm sao đối phó đây mười mấy cái cầm ống thép đại hán nói thật hắn là không tin dương đông có thể tay không tất sắc đánh ngã đây mười mấy cái cầm trong tay ống thép đại hán trừ phi vị này dương đ ạ i Sư còn có cái gì cái khác siêu năng lực thủ đoạn nhưng bất kể nói thế nào nếu như dương đông không đối phó được thì chu đội trưởng liền sẽ lộ ra chính mình cảnh quan chứng cùng s ú n ngắn cứu dương đông cùng t cứ như vậy vị này dương đại sư còn thiếu hắn chu đội trưởng một cái nhân tình bởi vì chu đội trưởng xuyên là một thân y phục hàng ngày xa xa cửa chính đứng bởi vậy hắc lang bang những người kia cũng không chú ý đến hắn là ai còn tưởng rằng là cái đi ngang qua xem náo nhiệt lúc này dương đông đi đến cái kia hắc lang bang tiểu đầu mục trước mặt đưa tay một bàn tay vô qua ba một t á t này dương đông thế nhưng là t r ở chân khí vừa nhanh vừa độc cái kia tiểu đầu mục còn đang cười lấy căn bản là không kịp phản ứng liền bị dương đông một bàn tay đập bay hai ba mét trùng điệp ngã trên mặt đất cả khuôn mặt đều p i ế n sai lệnh huyết thủy hòa với răng cũng bay đi ra hơn mười tên hắc lang bang đại hán đều bối rối tiếng cười im bặt mà dừng bọn hắn gắt gao chừng mắt dương đông đơn giản không thể tin được bọn hắn lao đại thế mà bị tiểu tử này một bàn tay q u ạ t bay tần nguyệt như ha to mồm cũng không khỏi nhìn ngây người tốt ta đông ca ngươi quá đẹp rồi triệu tiểu mạn thấy hưng phấn không thôi têu to lên n g o a tào dương đại sư một bàn tay liền đem một cái một trăm năm mươi sáu mươi cân đại hán q u ạ t bay ngưu phê trong môn chu đội trưởng cũng là nhìn t r ọ n mắt hốc mồm vương bắt đản ngươi dám đánh lén lao tử tiểu đầu mục bụm sưng đỏ mặt từ dưới đất bỏ lên, lên cầm lấy ống thép hương đầu h tiểu đông cẩn thận tần nguyệt như không khỏi nghẹn nào kêu to lên hiển nhiên nàng lo lắng là dư thừa nhưng thấy dương đông tay trái một chảo liền đem tiểu đầu mục vung đến ố n g thép nắm trong tay tay phải một cái b ạ y quyền b à n h tên tia tiểu đầu mục thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống khi âm thanh ngất đi ngoa tạo dương đại sư cũng quá trâu rồi a miểu sát tiểu đầu mục chu đội trưởng trận mắt hốc mồm tần nguyệt như cùng triệu tiểu mạn đều vừa mừng vừa sợ cái kêu hơn mười tên hắc lang bang đại hán cũng đều m ậ vòng lão đại cứ như vậy bị tiểu tử này một chiêu giải quyết cùng tiến lên làm chết tiểu tử này những n à y hắc lang bang đại hán sửng sốt hai giây không biết hai giống lớn một tiếng lúc này mới kịp phản ứng như ong vỡ tổ đoạt lên ống thép hướng dương đông đập tới m u ố n chết dương đông quát lạnh một tiếng thân hình t r ậ t lóe quyền cước tung bay vừa nhanh vừa đậu bành bành bành bành từng cái hắc lang bang đại hán bị dương đông đánh ngã xuống đất có liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đánh ngất xịu đi qua có trực tiếp bị dương đông quyền cước đánh cho thổ huyết ngã xuống đất hoặc là cả người xương cốt vỡ nát không có một cái nào nằm cạnh ở dương đông một quyền hoặc một cước không đến một giây đây mười mấy cái đại hán đều bị đổ nào ngã xuống đất, Thật một không chịu nổi một kích. sự là nổi Dương đây ô môi n nói. trưởng n g g vỗ tay một cái, môi nói. Chu đội trưởng thấy điểm đội cái, Chu ra trận tròn như phóng, đều mới ắ t tính đến một trăm Đây Đại đây đấu đừng đến đủ đánh Đây mấy mẹ mười m nó, Dương nói liền cũng không đủ hắn chiếu cái, cái pháp, sư là thực sự là đại s ư a tần nguyệt như cùng triệu tiểu mạn mẹ con cũng là thấy há to miệng kinh hỷ phải nói không ra nói đến tần nguyệt như là tuyệt đối không nghĩ tới dương đông thế mà có thể đánh như vậy tay không tấc sắt đánh mười mấy cái cầm trong tay ống thép đại hán không đến mười giây liền toàn bộ giải quyết đây là khái niệm gì liền ngay cả gọi biết qua dương đông thân thủ triệu tiểu mạn cũng là bị chấn t ặ kẽ n g u y ệ t như tỷ tiểu mạn các ngươi hai cái không có sao chứ dương đông đi đến hai người bọn họ trước mặt trên giới đánh giá các nàng hai cái một chút không có phát hiện cái gì dị thường lúc này mới yên lòng lại chúng ta không có việc gì tần nguyệt như khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn về phía dương đông tiểu đông nghị không ra ngươi lợi hại như vậy ta mới vừa rồi còn lo lắng bị bọn hắn đánh cho tàn phế đâu nói đến lợi hại tờ nờ nguyệt như trong đầu không tự chủ được hiện lên cùng dương đông một ít hình ảnh nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên đông ca ngươi thật sự là quá mưu ta yêu ngươi chết mất triệu tiểu mạn bắt lấy dương đông cánh tay hưng ơ phấn nhón chân lên tại giường đông trên gương mặt hung hăng hôn một cái đừng loạn hôn làm ta một mặt nước bọn dương đông một mặt ghét bỏ đưa tay lau trên gương mặt lưu lại nước bọn thuận tay đem triệu tiểu mạn đây ra nhìn ngươi suốt ngày cùng cái nha đầu điên giống như tần nguyệt như nhìn nữ nhi lắc đầu mà cười triệu tiểu mạn nhớ tới mình vừa rồi cử động không khỏi khuôn mặt đỏ lên lão mụ không biết t a n giấm đi vừa rồi nàng thật sự là quá kích động hưng phấn thẳng thắn mà làm thật không có nhớ như vậy nhiều dương đại sư thật sự là cao thủ chu đội trưởng đi tới đối dương đông chắp tay vai trạo mặt mũi tràn đầy x u n g bái hắn là t ầ nguyệt n như nhìn về phía dương đông lộ ra vẻ hỏi thăm a ta là an thành sở cảnh sát trị an đại đội trưởng chu bình an tần tổng chào ngươi không đợi dương đông mở miệng c h u đội trưởng liền hướng tần nguyệt như tự giới thiệu cũng nhận tình vươn tay ra nguyên lai、like、là c h u đội hạnh ngộ về sau còn xin c h u đội chiếu cố nhiều hơn một cái chúng ta đông man công ty vấn đề trị an tần nguyệt như đưa tay cùng c h u đội trưởng một nắm nói ra tần tổng yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng đem phía sau màn người chủ sự nắm lên thẩm vấn Nhà này đông màn chương ô n g ty t ế n h n g là có d ư Đại Sư cổ p hai ầ n Dương đại sư là liền hoàng trưởng nhớ mà là Sư g Đại đều i thị kết o n g ư ờ Ai mươi ẹ nói n h vậy không đến có mắt, lại dám lại d ư n g đ ạ Sư công tám y n o sự, đây không khiết phải tinh u ố n chết sao. Trước sao. dương đại sư thật sự là quá thần dương đông cầm trong tay loa nhỏ đối bọn hắn la lớn c ầ u lớn lập tức sẽ sập vì các ngươi sinh mệnh an toàn nghĩ cấm đoán thông hành mời mọi người lý giải nghe dương đông nói những n à y tài xế cùng hành khách không khỏi càng là lao n h a u kêu to lên cho cười cầu kia hào hào làm sao lại sẽ sập cầu kia nếu như là nguy cơ chính phủ đã sớm ra thông báo cấm đoán thông hành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 đây cầu lớn muốn thật sự là nguy c ầ u chính phủ thành phố đã s â m phong chỗ nào còn biết để cỗ xe tự do thông hành 94, cũng không biết cái này đông ca đến cùng là cái gì thần côn thế mà làm ra loại này hoang đường sự tính đến cái này đông ca sẽ không phải là từ bệnh viện tâm thần leo t ư ờ n g vây trốn tới a đừng nói cái này gọi đông ca d á n g dấp ngược lại thật sự là phong nhã lúc này an thành sở cảnh sát cùng an thành cảnh sát giao thông điện thoại đều bị đánh phát nổ liền ngay cả chính phủ thành phố bên kia cũng đều tiếp vào điện thoại hoang đường làm cản quả thực là vô pháp vô thiên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 nhất là cùng đến gần đây chiếc kia xe buýt cách cầu lớn đứt gãy chỗ chỉ kém không đến ba mét nếu không phải kịp thời phanh xe đoán chừng đều đã lao xuống giang đi xe buýt bên trong hành khách hét lên kinh ngạc kêu to m á ơi làm ta sợ muốn chết ồ ồ ồ tài xế nhanh nhanh nhanh chuyển xe a cứu mạng ta không muốn r ớ t xuống giang bên trong đi tài xế nhanh mở cửa a ta muốn xuống xe xe bên trong hành khách hoảng sợ kêu to có vớt cửa sổ xe loạn cả một đoàn đều câm miệng cho lão tử hiện tại luận mở cầu càng thêm sập tài xế hướng phía xe bên trong hành khách giống to chính hắn giờ phút này cũng là dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh đều ướt ấm chân đều có chút phát run mà giờ k h ắ c này đang s o đ u ổ i theo cầu những xe kia chiếc tài xế cũng đều sợ choáng váng sửng sốt mấy giây sau chuyển xe chuyển xe quay đầu quay đầu nao nao h chạy trốn bên trong giống như rời đi tòa này nguy hiểm cầu lớn dương đông điện thoại trong video trần cảnh quan thông qua video nhìn thấy đây hết thảy không k h ỏ i chừng lớn mắt đơn giản không thể tin được đây hết thảy thanh thủy cầu lớn thế mà thật g â y mất dương lão đệ ngươi thật đúng là thần nhân a chương ba mươi bốn r ư u cục sau đó t r u đội trưởng gọi điện thoại gọi tới mấy chiếc xe cảnh sát đem trên mặt đất đây mười mấy cái đại hán áo đen toàn bộ áp tại sở cảnh sát thẩm vấn đi mà mấy chiếc xe cứu thương cũng đều lai tới đem đông man công ty những an ninh kia đều đưa đến an thành bệnh viện trị liệu tiểu đông ngươi nói những thứ này rốt cuộc là cái gì người vì cái gì đột nhiên tìm tới chúng ta công ty náo h xử đến tại sao muốn bắt chúng ta tại trở về trên đường tần nguyệt như lai xe h ỏ i ngồi ghế cạnh tài xế tòa dương đông dương đông trầm tư một hồi nói ra chúng ta cũng không có đắc tội những người khác cho nên những người này rất có thể là an phát công ty lao bản chu lại thường phải tới ngồi tại c h â ngồi phía sau triệu tiểu m ạ n nghe x o không h ỏ i vô đùi không sai ngày đó chu giật đùa bơ ta bị đông ca đánh hắn hai hai ánh sáng còn đạp hắn mới c ư ớ c ta lúc ấy liền rất lo lắng chu ra sẽ trả thù quả nhiên tần nguyệt như mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng chu ra tại an thành có tiền có thế hát bạch hai đạo đều có bối cảnh về sau chúng ta sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng dương đông cười nhạo một tiếng yên tâm đi n g u y ệ t như tỷ chu ra hiện tại là thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày tần nguyệt như nhìn hắn một cái kinh ngạc hỏi nói thế nào thanh thủy cầu lớn là an phát công ty xây dựng nhận xây cầu lớn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu dẫn đến đoạn sập thị ủy đã thành tổ chuyên án điều tra với lại còn dính đến ba đầu dân công nhân mạng, dương đông đem sự tình đại khái nói một lần tờ nờ nguyệt như lúc này mới yên lòng lại đây gọi ác hưu ác báo chu ra làm như vậy nhiều chuyện ác sớm muộn tiêu rồi báo ứng triệu tiểu mạn hừ lạnh một tiếng hoàng thị trưởng cùng thị ủy lãnh đạo ban đêm mời ta đi an thành khách sạn ăn cơm buổi tối hôm nay cũng không cần làm ta đồ ăn dương đông dựa vào ghế rỗi lưng một cái đối với tần nguyệt như nói ra hoa thị ủy lãnh đạo đều mời ngươi ăn cơm đông ca ngươi thực y ê u triệu tiểu mạn thân thể hướng phía trước g i xét hướng dương đông giơ ngón tay cái lên thị ủy lãnh đạo là vì cảm tạ ngươi đón xe cứu người a tần nguyệt như vừa lái xe quay đầu hỏi dương đông mỉm cười đây chỉ là mặt ngoài ý tứ kỳ thực những n à y lãnh đạo là muốn cùng ta kết giao m à t h ô i bọn hắn đối với ta là một ngụ một m câu đại sư cung kính đến không được tần nguyệt như phốc ngừng p h u n cười một tiếng ngươi đều thành đại sư cũng thế có thể chuẩn xác dự đoán ra thanh thủy cầu lớn sụp đổ quả thật làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ mẹ ngươi là không biết hiện tại đông ca tại trên internet không biết có bao nhiêu lửa rất nhiều người đều ta nhớ thêm đông ca phương thức liên lạc muốn tìm đông ca đoán mệnh xem phong thủy a đúng hôm nay ta trực tiếp cầu lớn s ụ đổ đều kiếm lời mấy chục vạn khen tường đầu triệu tiểu mạn ha ha cười không ngừng một mặt mừng khắc khởi lão mụ cho nàng tiền tiêu vặt một tháng cũng mới một vạn m à t h ô i hôm nay trực tiếp không đầy nửa canh giờ liền kiếm lời mấy chục vạn đúng là sảng khoái đông ca lần sau lại có cái gì dự đoán sự kiện lớn nhớ kỹ sớm nói cho ta biết ta ta tốt mở trực tiếp sau này hay nói a dương đông h ề phải nói ra tám giờ tối an thành khách sạn một gian xa hoa trong dạp một tấm cực lớn trên cái b à n tròn b à y đ ầ y các loại sơn chân h ả i vị rượu ngon món ngon hoàng thị trưởng cùng hơn mười vị ủy lãnh đạo liên tiếp hướng dương đông n â n chén mời rượu mặt khác sở cảnh sát hà trưởng cục trần cảnh quan cùng chu đội trưởng cũng đều được mời tới đây đương nhiên là xem ở dương đông trên mặt m ũ i một phen khách sáo lại nói qua về sau hoàng thị trưởng ngồi đối diện ở bên người dương đông nói dương đại sư về sau an thành có cái gì công trình hạng mục chúng ta chính phủ thành phố nhất định ưu tiên cho đông man công ty nhận xây. về phần phương diện tiền bạc nếu như đông man công ty có cái gì khó khăn chúng ta cũng nhất định sẽ làm cho các đại ngân hàng cho ra ưu đ ạ i nhất vay điều kiện dương đông nghe xong mừng thầm trong lòng về sau muốn công trình có công trình muốn tài chính có tài chính xem ra đông man công ty muốn bay lên nhưng trên mặt hắn vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ công ty sự tỉnh ta từ trước đến nay không quá quản g đều giao cho tần nguyệt như phụ trách nàng là một cái rất có năng lực lại phụ trách xí nghiệp ra đông man công ty nhận xây mỗi hạng công trình khối lượng đều có căn đoan hoàng thị trưởng liên tục gật đầu vậy là tốt rồi công trình khối lượng lớn hơn tất cả chúng ta đó là cần giống đông man công ty dạng này phụ trách nhiệm xí nghiệp cho nên an thành về sau công trình đều ưu tiên lựa chọn đông man kiến trúc về phần an phát công ty xây dựng h ử nhất định phải cha do đi cùng n i ê m phong chỉnh đốn cái khác lãnh đạo thành phố cũng đều n h o nhao phụ hỏa gật đầu Tất cả mọi người n đều đã hoàng ì n đông man kiến trúc sẽ thành an thành lớn nhất công dựng. phần an lệnh. ra, trúc triệt sau về Về sẽ đã để ty phát, h xây thị trưởng xế chiều hôm nay có một đám lưu manh đi vào đ ô n g m a n công ty nháo sự ý đồ bắt cóc t ầ n tổng cùng nàng nữ nhi c h u đội trưởng đột nhiên tại bàn hướng lên hoàng thị trưởng báo cáo việc này lúc đầu loại chuyện này tự nhiên không cần đến hướng hoàng thị trưởng báo cáo nhưng đông man công ty là dương đại sư công ty việc này tự nhiên tính chất liền không đồng dạng hoàng thị trưởng nghe xong lập tức giận tí mặt cái gì người to gan như vậy dưới ban ngày ban mặt lại dám bắt cóc hành hung sau đó ra sao t ầ n Tổng cùng nàng nữ nhi không có hay không sẽ r a chuyện. Chu đội trưởng nói may mắn chúng ta kịp thời đổi tới đây mười mấy cái lưu manh tất cả đều bị dương đại sư cho thu thập hoàng thị trưởng nghe không khỏi s ứ n g sở dương đại sư đem đây mười mấy cái lưu manh cho thu thập cái khác lãnh đạo thành phố cũng là một mặt kinh ngạc mặc dù bọn hắn đều thấy được dương đông thần kỳ dự đoán nhưng lại khó có thể lý giải được chu đội trưởng nói cái gì gọi là một người đem mười mấy lưu manh cho thu thập chẳng lẽ dương đại sư còn có cái khác thần kỳ siêu năng lực không thành trư Chứ đội trưởng một mặt sùng bái nhìn thoáng qua lạnh n h ạ uống rượu dương đông nói ra lúc ấy Đây mười m sau đó thì sao hoàng thị trưởng thấy chu đội trưởng bắt đầu bán cái nút nhịn không được hỏi chư đội trưởng nói tiếp dương đại sư gặp bọn họ không nghe lời liền đi quá khứ một bàn tay đem bọn hắn lao đại qua bay sau đó bùm bùm mười giây đồng hồ không đến liền đem đây mười mấy cái lưu manh toàn đều đánh cho tàn phế trên mặt đất đ á m người đều n g â y người nửa ngày đều không ngậm miệng được không tới mười giây liền đánh nã g mười mấy cái cầm trong tay ống thép đại hán đây mẹ nó phim cũng không dám như vậy đập nếu không phải chu đội trưởng tận mắt nhìn thấy hoàng thị trưởng bọn hắn nói cái gì cũng không tin nghĩ không ra dương đại sư không chỉ thần toán không bỏ sót hơn nữa còn võ công cái thế thật là khiến người ta không tưởng được hoàng thị trưởng một mặt kính nể hướng dương đông nâng chén thở dài Dương、đại、sư văn toàn phong Đại đại, tài, võ tuyệt thật hoa ta nói dương đại sư là bán tiên không đủ a bất quá bất quá dư x à i hẳn là xưng là thi đ ấ u bán tiên cái khác lãnh đạo thành phố cùng hà trưởng cục đám người đều cùng đập dương đông m ô n g ngựa lại đều xuất phát từ chân tâm chuẩn xác dự đoán ra thanh thủy cầu lớn đoạn sập thời gian một người tay không nhẹ nhom đánh ngã hơn mười tên cầm trong tay ống thép lưu manh cái này đồng dạng không phải siêu nhân làm dương đông nâng chén mỉm cười điêu trùng tiểu kỹ ngươi không đáng giá n h ắ t tới uống rượu cái gì gọi là cao nhân cái này mới là cao nhân a không giống những cái tia giả đại sư rõ ràng không có nửa điểm bản sự hết lần này tới lần khác như bước lại thổi lên trời nhìn lại một chút người ta dương đại sư vân đạm phong thanh một đám lãnh đạo đều nâng chén kính tặng dương đại sư dương đông cũng tới giả không tự tuyệt một ly ly đổ vào trong bụng đều là hơn mấy ngàn vạn nhất bình rượu ngon quả thật làm cho hắn muốn ngừng mà không được lên tới chiến đấu chuyên gia sau đó dương đông tố chất thân thể để cao mấy lần thêm nữa thể nội có được chân khí bởi vậy tiểu lượng tăng nhiều liền xem như uống m ộ ư ơ i bình bao đài hắn cũng sẽ không say rượu đủ sung mãn sau đó hoàng thị trưởng lúc đầu muốn cho dương đông ăn vài chút đặc thù tiết mục giải trí một cái nhưng bị dương đông tự tuyệt cũng không phải hắng th đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài nội mô người mẫu trẻ tuổi có có đi qua đào tạo bài bản nam nhân kia không thích nhưng vì duy trì cái kia đáng chết cao nhân hình tượng dương đông đành phải gian nan cự tuyệt chương hai mươi chín m a u mời dương đại sư đến thị ủy đến cầu lớn đoạn sập một màn này bị triệu tiểu mạn toàn bộ quay trục đến lập tức toàn bộ phòng trực tiếp đều sôi trào hốt mẹ nó thanh thủy cầu lớn thật sập chơi ạ vậy cũng là quá chuẩn a ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu đây đạt mã thần tà tích cái thiên sơ chệ ạ mẹ ngươi thật sự là thân nhân đông ca mới là thân nhân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 a tây đụng mặt quái đưa ra một cái trí tôn phá o mừng phòng trực tiếp bên trong các loại lễ vật điên c u ồ n g xoát ra c ũ n g không tiền giống như triệu tiểu mạn trong lòng mừng khắc h ở i mặc dù nàng hiện tại chủ tịch nữ nhỉ nhưng người nào lại sẽ ngại nhiều tiền đâu mà cùng lúc đó phòng trực tiếp dân mạng nhau nhau phát thanh thủy cầu lớn đoạn sập tin tức càng là dẫn tới vô số người tiến đến vây xem lúc này chạy nhanh bên trên cầu lớn cỗ xe đều đã rời khỏi cầu lớn bao quát c h i ế c kia xe buýt huynh đệ a không đại sư thật sự là thật xin lỗi chúng ta vừa rồi hiểu l ầ ngươi đại sư cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta người cả xe tính mạnh a đại sư thật xin lỗi vừa rồi ta không nên mắng ngải ta đáng chết ba ba ba đại sư chúng ta thật sự là có mắt không trọng vừa rồi mạo phạm đại sư mong rằng đại sư đừng trách tội ba ba ba đại sư đây là một chút lòng thành có thể thêm cái phương thức liên là sao ta muốn mời đại sư giúp ta ra nhìn cái phong thủy một đám tài xế nhao nhao xuống xe đối dương đông một mặt cung kính thở dài bội tội có cầm một sấp trăm n g u y ê n tờ đưa cho dương đông có dùng sức quạt mình c á i tát dương đông bây giờ tại bọn hắn trong mắt đó là thần nhân đồng dạng tồn tại đối với loại này đại sư bọn hắn thật là sợ hai tội đồng thời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 nhìn xem cầu lớn có phải là thật hay không gặp nguy hiểm còn tốt may mắn tiên sinh ngươi kịp thời ngăn cản cỗ xe thông hành vị tiên sinh này a không vị đại sư này ngài cứu nhiều người như vậy đây là có đại công đức chúng ta làm sao dám bắt ngài hiểu lầm hiểu lầm in chị an cảnh đội trưởng cùng mấy tên nhân viên cảnh sát hướng dương đông đổi khuôn mặt t ơ i cười mấy tên k h á c cảnh sát giao thông cũng đều tới hòa giải hướng dương đông liên tục lấy lòng ngàn vạn lão bản bọn hắn có thể không để vào mắt nhưng đối với dương đông loại này có được siêu phàm năng lực đại sư liền xem như cảnh sát cũng biết sinh lòng tính sọ Chu đội trưởng.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 phát sinh nhân viên thương vong sự cố. Chu đội trưởng nói, dương đại sư thiết trí chướng ngại vật trên đường vốn là có thể tránh cho không có thương vong nhưng có một cỗ xe rắc cưỡng ép sông thẻ sông lên cầu kết quả cầu lớn đoạn sợ rớt xuống sông đi đ o á n chừng người đã chết trừ cái đó ra không có cái khác cỗ xe rót xuống sông. Nghe được chu đội trưởng nói hoàng thị trưởng cùng cái khác lãnh đạo thành phố lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài còn tốt chỉ chết một cái người nhớ k ỹ hôm trước dương đông giống như nói nếu như không ngăn cản sẽ tạo thành ba mươi sáu người tử vong sự cố lúc ấy bọn hắn đều cảm thấy một người bây giờ trở về nhớ tới đến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 hôm trước không có khiêm tốn nghe theo dương đông đề nghị thế mà còn để người ta cùng trần cảnh q u a n đều đổi ra khỏi thị ủy lại lâu nghĩ đến đây hoàng thị trưởng mặt lại bắt đầu nóng bỏng lên chu đội trưởng dương dương đại sư còn ở nơi này sao hoàng thị trưởng hít sâu một hơi hỏi tại tại hoàng thị trưởng có cái gì phân phó chu đội trưởng liền vội vàng hỏi chu đội trưởng người lái xe mang theo dương đại sư đến thị ủy một trên chúng ta chính phủ thành phố phải thật tốt cảm tạ dương đại sư lại hỗ trợ tất ta cái này đi cùng dương đại sư nói chương ba mươi lăm triều binh mãi mã dựa theo dương đông yêu cầu đây ba bộ dân công ty cốt đều đưa đến bọn hắn lao ra tiến hành giờ nờ ác nghiệm chứng so với giao cho bọn hắn người thân an táng mỗi cái gia đình đều chiếm được an phát công ty bồi thường hai trăm linh vạn tiền trợ cấp lúc đầu theo giá thị trường tiền trợ cấp tại một trăm linh vạn khoảng nhưng dương đông từng có giao phó hy vọng an phát công ty bồi thường nhiều điểm tiền trợ cấp cho nên chính phủ thành phố liền đem trợ cấp bồi thường tiền định đến hai trăm vạn cái k i a m ư ờ i mấy cái bị bắt hắc lang bang lưu manh tại chu đội t r ư ở n g thẩm vấn phía dưới giao phó kẻ chủ mưu phía sau là an phát công ty lao bản chu đại thường cảnh sát cũng hỏa tốc bắt được chu đại thường tiến hành một phen thẩm vấn tại nhiều cái chứng nhân chỉ chứng dưới chu đại thường thú nhận mình tốn hao năm trăm vạn mời hắc lang bang người đi thu thập dương đông bắt cóc triệu tiểu mạng nếu là ngày trước lấy chu đại thường tại an thành nhân mạch quan hệ hoàn toàn có thể thoát tội giải quyết chuyện này nhưng lúc này không giống ngày xưa t đông an phát công ty đ dương đông. Dương đông chủ n g vào tịch văn phòng tần nguyệt như ngồi đang làm việc sau cái bản chủ ghế dựa bên trên nghe bí thư công tác báo cáo mà dương đông tắc ngồi ở một bên ghế sofa thành thơi uông trà Tân Tổng, đi qua chính phủ thành phố bỏ vốn ba ước đem thanh thủy cầu lớn trùng kiến giao cho chúng ta đông man nhận xây lần này chúng ta lời dòng năm vạn dương đông nhấp một mục trà mỉm cười năm vạn chuyện nhỏ hoàng thị trưởng nói với ta về sau an thành có cái gì công trình đều ưu tiên giao cho chúng ta đông man công ty nhận xây đồng thời có thể dự chi công trình khoản tân nguyệt như cười t ù m tìm nói đây đều là xem ở ngươi cái này đại sư trên mặt mũi bằng không giống chúng ta đông man loại này kiến trúc nhỏ công ty hoàng thị trưởng thế nhưng là không mang theo nhìn bí thư tiểu lệ dùng sùng bái ánh mắt nhìn dương đông nói ra chúng ta đông man có dương tổng toa trấn về sau khẳng định sẽ trở thành an thành đệ nhất kiến trúc lớn công ty dương đông đối nàng cười nói cách cục nhỏ chúng ta đông man mục tiêu là trở thành toàn quốc lớn nhất công ty xây dựng thậm chí toàn cầu lớn nhất công ty xây dựng tiểu lệ m a n liệt gật đầu cùng đập dương đông m ư n g ngựa đúng, đúng đúng vẫn là dương tổng có khí phách Ta vâng t n tân ạ i ư tổng tiểu lệ ứng tiếng quay người rời đi văn phòng hiện tại chính phủ thành phố đem rất nhiều công trình đều nhận thầu cho đông man công ty đông man công ty nhất định phải mở rộng quy mô chiêu công phương diện tần nguyệt như là hoàn toàn không lo lắng hiện tại an phát kiến trúc bị niêm p h ò n g bên trên ngàn công nhân đứng trước thất nghiệp mà đông man công ty lúc này dành tiếng vô lượng chỉ cần vừa tuyên bố chiêu công t i n tức an phát công ty xây dựng người nhất định lập tức sẽ tới nhận lời mời về phần mở rộng quy mô tài chính vận chuyển cũng hoàn toàn theo kịp chính phủ thành phố đem trùng kiến thanh thủy cầu lớn ba ước đầu tư đem từng nhóm sớm đánh vào đông man công ty tài khoản đây tại dĩ vãng là chưa từng có dạng này tiền lệ đồng dạng đều là trước dự trì chút ít công, khoản, chờ công trình khoản lại kết toán còn thừa công t r ì n h khoản có đ â y ba ước tài chính tăng thêm thu nạp an phát công ty nhân viên đông m a n đủ để cấp tốc mở rộng quy mô nhảy lên trở thành an thành đệ nhất kiến trúc lớn công ty keng ngạ quỷ bình đài phát tới nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng nhắc nhở tin tức tôn kính người lái ngươi hoàn thành trợ giúp ba cái dân công ty cốt rời về lao ra an táng nhiệm vụ thu hoạch được ba trăm điểm, điểm công đức điểm kích xem xét t a điểm công đức vừa vặn ba nghìn điểm ba nghìn điểm, điểm công đức có thể học tập rất nhiều kỹ năng cũng có thể trực tiếp trở thành ba loại kỹ năng chuyên gia y dĩ thuật đã tại dương đông chọn lựa đầu tiên cân nhắc phạm vi dù sao một thân thần kỳ y thuật đây chính là trang bức đánh mặt thiết yếu kỹ năng chuyên gia cấp y thuật cũng đã là trên cái thế giới này đệ nhất thần y i ệ a hoặc là mua sắm một chút p h ụ lục các loại vật phẩm bất quá dương đông tạm thời không có ý định tốn hao những n à y điểm công đức những n à y điểm công đức phải dùng tại trên lưới lao chờ cái gì thời điểm nhu cầu cấp bách kỹ năng gì thì lại tốn hao một nghìn điểm công đức trực tiếp trở thành chuyên gia lúc này công ty gác cổng gọi điện thoại tới uy dương tổng bên ngoài đến bảy tám cái nam nữ mang theo bao lớn bao nhỏ nói muốn gặp ngài ngài nhìn việc này dương đông rất ngạc nhiên lại sẽ là người nào tới im hắn nếu là mang theo bao lớn bao nhỏ cái kia hẳn là không phải đến n á o sự bất kể nói thế nào đi xuống trước nhìn kỹ h à n g nói ân ta xuống tới nhìn xem cúp điện thoại dương đông ra văn phòng xuống lầu đi vào công ty chỗ cửa lớn quả nhiên ngoài cửa lớn đứng bảy tám cái nam nữ có lao có ít mặc một m ạ c mang theo túi đăng rệm thoạt nhìn như là vào thành dân công chẳng lẽ là đến tìm việc làm đông man kiến trúc chính đại lượng tuyển nhận dân công bọn hắn đến tìm việc làm cũng rất bình thường nhưng vấn đề là dương đông cũng không nhận ra bọn hắn bọn hắn tại sao phải thấy dương đông cái công ty này phó tổng dương đông rất là hiếu kỳ đi tới dương đại sư chúng ta nhưng tìm lấy ngài tạ ơn ngài hỗ trợ đem trượng phu ta thi cốt trở về lao ra còn giúp chúng ta đòi lại hai trăm vạn tiền trợ cấp dương đại sư tạ ơn ngài đem nhi từ ta thi cốt tìm về để hắn đến lấy nghỉ ngơi ô、oh, ô、oh. dương đại sư ngài thật đúng là cái người tốt ta nếu không phải ngài trượng phu ta thi cốt chỉ sợ muốn vĩnh viễn trôn ở đây đấy s u ố n g dưới chúng ta liền hắn sống hay chết cũng không biết ai thật sự là nghiệp c h ư ở n g a mấy cái nam nữ tiến lên đối dương đông cảm kích nước mắt h ô n g than thở khóc lóc dương đông giờ mới hiểu được những n à y nam nữ nguyên lai là ba cái kia dân công người nhà dương đại sư trượng phu ta báo ngộng cho ta nói xuất ra một nửa tiền trợ cấp cho dương đại sư ngài coi như tạ ơn tên kia phụ nữ nói lấy từ trong bọc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho dương đông dương đại sư trong tâm thẻ này có một trăm vạn mật mã là một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu xin ngài nhận lấy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 đã Hoàng thị trưởng cho trưởng mời, vậy t a liền đ ế n điện A. Cúp điện thoại, dương đông để triệu tiểu triệu m ạ n g cùng á i lên t à i lái hồi xế xe xây cùng công nhân lái xe hồi công nhân dựng. ty s a u đó, d ư ơ n g đội ô n ngồi lên g chu đ trưởng xe cảnh sát một đường đi tới thị ủy ai ra dương đại sư hoan nghênh o a n n g h ê n tiến thị ủy đại môn liền thấy hoàng thị trưởng mang theo hơn một ư ơ i tên thị ủy lãnh đạo nhanh lên bước tiến lên đón hoàng thị trưởng chủ động dỗi ra đôi tay một mặt ý cười hướng dương đông vân an cái khác lãnh đạo thành phố cũng đều cười rạp rỡ chờ lấy cùng dương đông bắt tay chào hỏi đây cùng hôm trước phất tay cả người thì gương mặt đơn giản đó là ngày đêm khác biệt cũng không Dương phải bởi vì đại ô công, không hôm Đông. n dựng lên bao lương công, cũng tình nấy, mà là thuần nhớ kết giao Dương Đông. Đầu năm nay, cái nhân tài nào là nhất làm cho người kính g giao sự là là là làm bao bởi biểu cho trước cái kết phải thị tài vì mà túy sợ? Đầu ấy đ s ư a vô luận là q u a n trường vẫn là giới kinh doanh cái nào không muốn kết giao một chút đại sư đều nghĩ đến đại sư có thể giúp bọn hắn nhìn xem phong thủy cầu phúc tránh hoa mà những cái được gọi là đại sư kỳ thực cũng chỉ là ra vẻ cao thâm hoặc là đóng gói thổi phồng đi ra chân chính có chỗ hơn người đại sư không có mấy cái dù là dạng này bọn hắn vẫn là nhận thượng lưu xã hội tốt tính ai cũng không dám tùy tiện đắc tội những đại sư này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 đi vào phòng tiếp khách ngồi xuống dương đại sư hôm trước sự tình thật sự là không có ý tứ ta đại biểu chính phủ thành phố hướng dương đại sư bồi cái không phải mong rằng dương đại sư tuyệt đối đừng để ở trong lòng hoàng thị trưởng một mặt thành khẩn hướng dương đông chắc tay đúng vậy a đúng vậy a chúng ta cũng không nghĩ tới xây dựng vài chục năm thanh thủy cầu lớn thế mà cất ở đây bao lớn an toàn thai hoàng lầm may mắn dương đại sư ngăn cơn sóng giữ cứu văn mấy chục người tính mệnh đây là đại công được a đều tại chúng ta phản thai mắt thưởng không biết cao nhân khuôn mặt thật mới tạo thành lớn như thế hiểu lầm còn xin dương đại sư thứ tội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 đây thanh thủy cầu lớn dưới có văn hồn cầu lớn đoạn sập cùng dưới cầu văn hồn có quan hệ hoàng thị t r ư ở n g hít sâu một hơi hỏi g i dương đông có chút khoác tay nói ra thanh thủy cầu lớn đoạn sập cùng dưới cầu văn hồn không quan hệ mà là cầu lớn lúc kiến tạo sử dụng không có đạt tiêu chuẩn cốt thép cùng xi măng lưu lại an toàn thai hoàng n ầ m hoàng thị t r ư ở n g sắc mặt không khỏi biến đổi nhìn về phía cái khác lãnh đạo thành phố lạnh vọng hỏi thanh thủy cầu lớn là cái nào công ty xây dựng nhận xây hoàng thị trưởng thanh thủy cầu lớn là an phát công ty xây dựng nhận xây thành phố người đại chủ nhiệm đối với hoàng thị trường nói ra hoàng thị trưởng vô bàn một cái nói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 đây ba cái dân công tham dự thanh thủy cầu lớn xây dựng nhưng tại trụ cầu trong hầm thanh nhứ thì bị lốn vùi lấp an phát công ty sợ tạo thành ảnh hướng trái chiều liền che giấu đây khởi sự cho nên ba cái loan hồn đến nay bị trôn ở trụ cầu phía dưới vô pháp hồn quy quy cũ thấy ta đi qua liền hướng ta khóc lóc kể l ệ xin giúp đỡ chương ba mươi sáu nữ quỷ đơn đặt hàng nhìn bọn hắn cái kia chất phác đen kịt mà nếp gấp mặt no bụng trải qua sinh hoạt gặp chắc t r ở cái kia thô giáp che kín vết chai đôi tay dương đông thực sự không đành lòng thu bọn hắn chút tiền ấy h ắ n lắc đầu khoát tay nói các ngươi tâm ý ta nhận thẻ các ngươi dương đại sư người giúp chúng ta như vậy đại bận điệu tiền này ngươi vô luận như thế nào đến nhận lấy a đúng vậy a nếu không phải dương đại sư ngài hỗ trợ chúng ta liền một phân tiền cũng không chiếm được cho một nửa tiền trợ cấp chúng ta đều còn có một trăm vật đâu dương đại sư ngài nếu là không thu tiền này chúng ta có thể đều không ăn lòng a thấy dương đông không chịu thu thẻ ngân hàng hai tên phụ nữ cùng lão nhân kia vẫn còn kiên trì muốn dương đông nhận lấy dương đông nghiêm mặt nói ta đường đường đông man công ty xây dựng lão bản thân gia hữ các ngươi cho là ta còn biết thiếu chút tiền ấy sao các ngươi đây là đang xem thường ai đây dương đại sư chúng ta không phải ý tứ này đúng vậy à dương đại sư chúng ta đó là nhớ biểu đạt cảm ơn mà thôi ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm dương đại sư chúng ta thật không phải ý tứ này đi không phải ý tứ này liền đem thẻ thu hồi đến thật sự là đem ta làm người nào dương đông sụ mặt r u i cho một trận hai tên phụ nữ cùng lao đầu đều thu hồi thẻ ngân hàng nhưng bọn hắn hốc mắt lại có chút tơ tát bọn hắn mặc dù đều là dân quê chưa thấy qua cái gì việc đời nhưng cũng biết dương đại sư đây là không muốn thu bọn hắn tiền mới cố ý như vậy giăn dạy bọn hắn gặp bọn họ đều hảo hảo thu về thẻ ngân hàng dương đông nhìn một chút mấy tên khác người trẻ tuổi trong tay dẫn theo đại tú tôi hỏi trong túi đều chứa thứ gì a một tên phụ nữ vội và nói g n đây là chúng ta từ trong nhà mang đến thổ đặc sản là muốn đưa cho dương đại sư thế nhưng chúng ta lại sợ dương đại sư ngài trướng mắt những này nông thôn đồ vật những người khác cũng đều lộ ngại ngùng xấu hổ nụ cười phụ họa gật đầu đến thời điểm bọn hắn không nghĩ như vậy nhiều chỉ là muốn đưa chút thổ sản sinh cảm tạ dương đại sư nhưng bây giờ biết được dương đại sư là công ty lao tổng bọn hắn không khỏi cảm thấy đưa những này nông thôn thổ đồ vật thật sự là quá hàn sầm dương đông vẫy vây tay lấy tới xem một chút mấy người nghe vội vàng đem túi đan dệt và tới mở ra cho dương đông nhìn nhưng thấy bên trong có đậu p h ộ n g khoai tây tây nô khoai lang quả ớt đậu tương các loại nông thôn thổ đặc sản mặc dù bộ dáng không có thành bên trong chợ bán thức ăn những cái kia gọn gàng đ ẹ p mắt nhưng không có khoa kỹ cùng hung hát sống đều là thuần thiên nhiên trồng ra đến đồ vật ân không tệ đồ vật ta muốn lấy hết dương đông cười ha ha nói sau đó cửa đối diện vệ ngó nói bảo an đem những n à y đồ vật đều nâng lên phòng bảo vệ đi thấy dương đông lại có thể sẵn sàng nhận lấy bọn hắn thổ đ sản mấy cái này phụ nữ cùng lão nhân không khỏi lộ ra vui vẻ đủ cười nếu là dương đông cái gì đều không thu trong lòng bọn họ thật có chút không dễ chịu sau khi ăn cơm tối xong dương đông điện thoại thu được ngạ quỷ bình đại phái tới đơn đặt hàng vẫn là chân chạy mua dù nghiệp vụ các loại b ú n thập c ẩ m cây một cái b ộ lớn đùi gà c h i ế n mươi ba cái băng hy lên nước hoa một bình một đầu thất tinh ninh mông thuốc lá một đầu cái bật lửa một cái vận chuyển địa điểm là hồng lãng mạn một đêm thu vay người liêu tư tư thiền thuê một nghìn minh tệ ghi chú nghe nói dương đại sư đại danh có việc khẩn cầu dương đại sư hỗ trợ dương đông sau khi xem xong có chút mộng tình huống như thế nào thu vay địa điểm là hồng lãng mạn m ộ đêm có thể thù lao lại là minh tệ đây mẹ nó đến cùng là ban đêm tổng hội tiểu thư bên dưới đơn vẫn là âm gian nữ quỷ bên dưới đơn hay là nói cái này gọi liêu tư tư nữ quỷ liền giấu ở hồng lãng mạn hộp đêm thế nhưng chưa nghe nói qua hồng lãng mạn hộp đêm náo qua quỷ a với lại đây thức ăn ngoài lượng có chút đại a một cái bùn lớn b ú n thập cầm tay mười ba cái đùi gà chiên điều này hiển nhiên không phải một hai con quỷ lượng cơm ăn đoán chừng đến thiếu cũng phải năm cái nữ quỷ trở lên v ề phần tại sao phán đoán là nữ quỷ đó là bởi vì thức ăn ngoài đơn bên trên có nước hoa cùng nữ nhân q ấ t thất tinh linh mông thuốc lá người nhận hàng liêu tư tư cũng là nữ nhân danh tự bất kể nói thế nào dương đông vẫn là quyết định đón lấy đơn đi hồng lãng mạn hộp đêm nhìn xem tình huống lại nói nếu là thật là quỷ hồn bên dưới đơn lại có công đức c h ỉ kiếm lời vậy hắn cũng không biết bỏ lỡ cơ hội này ngay sau đó điểm kích đón lấy vận chuyển đơn đặt hàng sau đó dương đông chuẩn bị đi ra ngoài đông ca ban đêm đi ra ngoài chuẩn bị đi nơi nào a nhìn thấy dương đông muốn ra cửa triệu tiểu mạn không khỏi hiếu kỳ hỏi hồng lãng mạn hộp đêm dương đông nói lấy đi ra cửa mẹ đông ca đi hồng lãng mạn hộp đem tìm nữ nhân đi triệu tiểu mạn hướng phía mới từ phòng bếp đi ra tần nguyệt như kêu to lên chớ nói nhảm người, đông ca không phải loại này người. t ầ nguyệt n như đi tới cười trách mắng thật triệu tiểu mạn một bộ rất gấp bộ dáng đây là hắn vừa rồi chính mình nói hồng lãng mạn hộp đêm đó là cái gì địa phương nam nhân đến đó không phải tìm nữ nhân còn có thể làm gì tần nguyệt như ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói ra có lẽ ngươi đông ca đi hộp đêm có cái gì chuyện khác tóm lại hắn không phải loại kia nam nhân triệu tiểu mạn nhìn mẫu thân hít một tiếng mẹ ngươi thật là tâm đại tần nguyệt như trợn mắt chừng một cái cái gì tâm đại không tâm lớn hắn muốn làm cái gì đó là hắn tự do ta cũng không phải lao bà hắn ngươi cũng không phải hắn bà gái quản người ta rộng như vậy làm gì nói xong câu đó mẹ con hai người nhìn nhau cũng không khỏi một mặt cuốn sắc dương đông lái xe ra tiểu khu chuẩn bị kỹ càng đơn đặt hàng bên trên thức ăn ngoài lái xe hướng hồng lãng mạn hộp đêm mà đi đi vào hồng lãng mạn hộp đêm đem xe ngừng tốt từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra chứa thức ăn ngoài cái dương dẫn theo liền hướng hộp đêm đại môn đi đến ngài k h ỏ e chứ hoan n g h ê n q u a n lâm hai tên mặc cao sái mở miệng s ư ờ n s á m g ợ i cảm tiếp khách nữ lang lộ ra ngọt ngào nụ cười hướng dương đông gật đầu xoay người nhưng nhìn thấy dương đông t đầu xoay người nhưng nhìn thấy dương đông gật đầu xoay n g ư i nhưng nhìn thấy ư ơ n g đông sân khấu một tên khác người nữ phục vụ mỉm cười tiến lên hỏi thăm dương đông a ta là tới đưa thức ăn ngoài các người đừng q u ả t ta dương đông dẫn theo dương thức ăn ngoài liền đi vào bên trong tên tiêu nhân viên phục vụ nữ cũng là một mặt ngộng người nào tới hộp đêm còn điểm thức ăn ngoài dương đông đi vào hộp đêm cũng không biết cái này liễu tư tư đến cùng ở nơi nào lúc này điện thoại chấn động một cái hắn mở ra xem tôn kính người lái người đã xem thức ăn ngoài đưa đến địa điểm chỉ định phải trang hiện tại tiến vào âm gian giao dịch phải không dương đông nhìn một chút bốn phía khắp nơi đều là người đến người đi điều này hiển nhiên không tiện tiên vào âm gian nếu là người khác nhìn thấy hắn đột nhiên s i ê u một cái chui vào lòng đất đi cái kia còn không được hủ chết người suy nghĩ một chút quyết định tìm t o i l e t tiến vào âm gian đi vào toilet đi vào gian phòng đem cửa cắm tốt sau đó điểm kích là s i ê u dương đông biến mất không thấy cảnh vật biến đổi quen thuộc mông mông bụi bụi âm lánh hoàn cảnh bốn phía là các loại thấp bẽ đường đi cửa hàng cái gì sinh ý đều có trên đường phố sương mù ủ sám mông lung quỷ đến quỷ hướng dương đông đầu tiên là túi đầu nhìn một chút toàn thân mình thở dài một hơi còn tốt rất sạch sẽ không có nhiễm cái gì hoảng bạch tri vật mới vừa rồi còn lo lắng từ toa lét chui vào âm gian có thể hay không làm bẩn một thân xem ra là quá lo lắng rất hiển nhiên tiến vào âm gian cũng không phải là thật chui vào lòng đất đơn giản như vậy dương đông đứng trước mặt là một nhà sơn phấn cửa hàng giờ phút này trong tiệm có hơn mười tên trẻ đẹp nữ tử ngồi vây chung một chỗ lưu dĩu trò chuyện xin hỏi ai kêu liêu tư tư dương đông đứng tại cửa tiệm hướng phía đám này nữ quỷ hỏi một tiếng nghe được dương đông âm thanh nữ quỷ nhóm đều ngẩng đầu nhìn lại ta là liêu tư tư một tên ngũ quan tú mỹ dáng người anna nữ quỷ đứng dậy hướng dương đông đi tới hỏi ngươi là dương đại sư Ân, đại sư không d á m tương xứng ta gọi dương đông nơi này ngươi điểm thức ăn ngoài dương đông mỉm cười đi vào trong tiệm cầm trong tay dương thức ăn ngoài bỏ lên trên bàn mở ra dương thức ăn ngoài đem bên trong đồ vật đều lấy ra bày vào tại b à n t r ò n lớn bên trên một đám nữ quỷ lập tức xông tới dội ra tinh hồng lưỡi dài thẳng liếm cái m ũ i hoa、wow. thương quá đây thật là dương gian mang đến đồ ăn ấy ồ、oh. ồ rất lâu không có thưởng thức được dương gian bún thập cầm tay đều đem ta thèm khóc hoa、wow. như vậy nhiều đùi gà chiên tư tư tỉ có ta phần sao liệu tư tư đối các nàng cười ha hả nói các tỉ muội mọi người đều có phần không cần lo lắng đủ chúng ta ăn sau đó móc ra một tấm mặt t r ị một nghìn minh tệ đưa cho dương đông dương đại sư đây là một nghìn đồng tiền thuê dương đông khoát tay nói không cần tiền này cho ta cũng không cần đến l i ê u tư tư khổ sở nói thế nhưng chúng ta chỉ có minh tệ ngài liền thu nhập đi dù sao ngươi thường xuyên đến n âm gian có lẽ có cần dùng thời điểm dương đông suy nghĩ cũng có đạo lý trước thu đi có lẽ ngày nào thật cần dùng đâu tiếp nhận tấm kêu minh tệ sờ lấy nhìn kỹ một cái mặc dù in ấn đồ án cùng dương gian minh tệ giống như lúc nhưng trang giấy tính chất lại ngày đêm khác biệt nói như vậy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 lại để cho a n phát công ty xây dựng bồi thường nhiều một điểm tiền trợ cấp cho bọn hắn người nhà việc này liền tính làm xong hoàng thị trưởng nghe xong không khỏi nới l ò n g một ngụm gật đầu nói yên tâm chúng ta nhất định sẽ theo dương đại sư nói tới đi làm sau đó hoàng thị trưởng lại hỏi không biết dương đại sư có biết đây ba bộ dân công ty cốt cụ thể trôn ở địa phương nào cầu lớn dài đến hơn hai trăm mét mười mấy cái trụ cầu nếu như không có cái vị trí cụ thể m u ố n đ à o ra đây mấy cô dân công ty cốt đó cũng là một hạng tương đối lớn công trình bất quá hoàng thị trưởng cung đối vấn đề này không coi ô n quá lớn hy vọng dù sao đây là mười tám năm trước sự cố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 ba ngươi nhất định phải tra được cái này gọi đông ca người hắn quá phết lối quạt ta hai cái to mồm còn dùng chân giấm ta mặt hắn cái này là giấm ta mặt rõ ràng đó là giấm ngài mà ta hắn nhỉ từ chu giật ngồi ở một bên trên ghế salon nghiên răng nghiên lợi hướng lao cha cáo trạng lúc này một tên giữ lại đầu đỉnh trung niên đại h ắ n đi đến đối với chu đại thường túi mình bài t h ạ o b chu đông, đông giật ngay xong lập tức lên tinh thần lớn tiếng nói nguyên lai tiểu tử này là con cóc cắm trổi lông gà giả mạo lao sói vây bôi bản thiếu gia còn lấy hắn thật sự là cái gì đại lao a phi liền món hàng này còn dám đánh bản thiếu gia thật mẹ nó không biết sống chết chu đại thường nghe thủ hạ báo cáo trên mặt lộ ra một tia vẽ âm tàn lúc trước hắn còn có chút kiếm kỵ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 Chu đại thường hung dữ nói ra, chỉ cần chết chuyện có thường hung đánh không chết người, loại chuyện nhỏ nhạt này hắn là hoàn toàn có thể giải quyết. đại loại nói người, giải toàn này dữ ra, là vâng ớ i lại, liền tính thật đánh chết người, chỉ cần không phải đại tính đánh cần không n thật chết chỉ h vật, t chu h đại ư ờ n cũng có thể giải quyết. Vâng, giải thể quyết. lão bản đầu đinh đại hán gật đầu ứng tiếng đang muốn đi ra cửa chờ chút chu giật một bên gọi lại đầu đình đại hán lạnh giọng nói ra nói cho h ắ c lang ba người thuận tiện đem triệu tiểu mạn g tiểu nữ này lấy tới bản thiếu gia biệt tử đến vâng thiếu gia đầu đinh đại hán gật đầu đáp sau đó đi ra cửa ừ triệu tiểu mạn người cái này tiện hóa thế mà năm lần bảy lượt không cho bản thiếu mặt mũi cái thiếu kêu bản lúc i i ề n hào hào g ế h t này i Chu giật đưa tay nắm tay, trên a y t bàn công tác điện thoại vang lên chu đ ạ i thường cầm điện thoại lên nghe chu lao bản xảy ra chuyện lớn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 nhưng cũng không dám chỉ là lớn tiếng hỏi cầm đầu một tên đại hán áo đen chỉ vào bảo an quát đi gọi điện thoại đem các ngươi công ty gọi dương đ ô n g phó tổng kêu đến Tốt, tốt. Trưng tệ có phải hay không dương gian đốt xuống tới.、Liêu、tư Tư toàn đốt tệ tệ trang chút xuống khối ra, Dương Dương Dương lượng Dương Dương nữ Đông không gian minh không Gian nói, không hoàn toàn là, với lại dương Gian minh cùng nấn ngạch không quan hệ, mà là cùng minh quan Đông minh nói ra, nói Gian giấy quỷ. hiếu Liêu đầu đ khỏi kỳ kim khác, hỏi, phải hay hệ, hệ. mạch, cách với lại âm mà mặc kệ có lắc có có y là, là những n à y minh tệ mặt t r ị cũng đều như thế liêu tư tư gật đầu nói phải dương đông không khỏi lại hiếu kỳ hỏi cái k i a dương gian đốt minh tệ tại âm gian đồng dạng đều là mặt t r ị bao nhiêu liêu tư tư nói dương gian đốt xuống tới minh tệ tại âm gian mặt t r ị đều rất thấp đồng dạng đều là nhất nguyên mặt t r ị khối lượng tốt nhất minh tệ cũng nhiều nhất mặt t r ị mười nguyên cho nên chúng ta quỷ muốn tại âm gian sinh hoạt thật tốt vẫn là cần nhờ mình công tác mới được nguyên lai、like、là dạng này nhìn như vậy đến dương gian đốt xuống tới minh tệ thật sự là không có ý nghĩa bất quá nghĩ cũng phải nếu như dương gian đốt minh tệ đến âm gian mệnh giá đồng dạng cái tia âm gian đã sớ quỷ quỷ đều không cần làm việc lại đều có vô số ước minh tệ đây cùng giấy lộn không có gì khác biệt liêu tiểu thư người c o men m t nói có chuyện tìm ta hỗ trợ dương đông chuẩn bị trở về dương gian liền hỏi một câu phải mời dương đại sư cho chúng ta tỉ m ộ i giải hoàn liêu tư tư nói lấy đột nhiên một cái quỷ giảm xuống dương đông trước mặt mời dương đại sư cho chúng ta giải hoàn bảo thủ cái khác m ờ i mấy cái nữ quỷ cũng đều bịch bịch toàn đều quỷ giảm xuống dương đông trước mặt đều che mặt nước nở lên đây các ngươi đều t r ư c lên đến cùng có gì h o à tình đem sự tình ngọn nguồn nói một lần ta xem một chút có thể hay không giút các ngươi giải o à n dương đông đ ố i các nàng giơ tay lên một cái cũng không dám trước tiên đem lại nói quá vật toàn chúng n ữ quỷ lúc này mới từ dưới đất lên liêu tư tư gạt lệ nói ta vốn là an thành đại học đại nhất học sinh bởi vì phụ thân đột phát bệnh nặng nhu cầu cấp bách mấy chục vạn tiền giải phẫu trong nhà đông góp tây góp nhưng vẫn là kém mấy chục vạn ta cứu cha s ấ t ruột vạn bất đắc dĩ bên dưới mượn vay online thật không nghĩ đến đây là hắc lang bang vay nặng lãi không đến ba tháng lợi tức liền làm đến hơn một trăm vạn ta vô pháp hoàn lại vay nặng lãi bị bọn hắn bắt được hồng lãng mạn hộp đêm bức bách khi công chúa hoàn lại vay nặng lãi ta ta mất hết can đảm như cái sắc không hồn trở thành hộp đêm công chúa về sau một cái biến thái lao đầu phú ông đem ta tra tấn mà chết sau khi ta chết thi thể bị hắc lang ba người n g nửa đ ê m vận đến lao thành khu một mảnh l ạ n vĩ lâu ném tới h ồ rác bên trong nói đến đây liếu t ư tư đã là khóc không thành tiếng lại là hắc lang bang lần trước hắc lang bang người đến đông man công ty đánh người kém chút tại chỗ bắt cóc tần n g u y ệ t như mẹ con nếu không phải dương đông tới kịp thời hậu quả khó mà lường được chuyện này dương đông đều còn không hảo hảo tìm hắc lang bang tính sổ sách đang lo tìm không thấy hắc lang bang chứng cứ phạm tội lần này xem ra cơ hội tới vậy các ngươi đều có cái gì hoàn khuất dương đông nhìn về phía cái khác hơn mười tên nữ quỷ những n à y nữ quỷ đều thốt tha thốt thít kể ra mình nguyên nhân cái chết có cùng liêu tư tư đồng d ạ n g bởi vì mượn vay online mà bị hắc lang bang bắt được người hồng lãng mạn hộp đêm khi kỹ sư có là bị hạ dược cường kiên uy hiếp đe dọa còn có là bị lương cao thông báo tuyển dụng lừa qua đến các nàng phần lớn đều là học sinh ngụy có là từ nông thôn đi ra làm công ngụy tử đều không ngoại lệ đều là hắc lang bang làm cục t a tấn bức bách các nàng khi công chúa kỹ sư bồi thiệu nữ lan trở có phản kháng liền được tại chỗ đánh chết có bị hắc lang bang đệ tử thay phiên tra t Có cùng đồng liêu tư tư dương ạ n biến thái khách nhân trà tân mà chết. Các nàng cùng g là liêu trà mà bị thái thi chết. chết thể t khách Các về sau, tư tới thành trong. ư đồng đều đêm dạng, nửa ném lạn bên d khu lâu là lao bị hổ vĩ rác đại sư khẩn cầu ngài giúp chúng ta bảo án đem hắc lang bang người đem ra công lý cho chúng ta tỉ m ộ i tuyết hận đem chúng ta thi cốt t ử hố r á c bên trong vóc ra đưa về lao ra an táng liêu tư tư lần nữa quỵ g ạ ả m xuống dương đông trước mặt than thở khóc lóc cầu khẩn nói cái khác hơn mười tên nữ quỵ cũng đều n h o nhao lần nữa quỵ gối dương đông trước mặt thê s i n cầu lúc này nga quỷ bình đài phát tới hai đầu nhiệm vụ tin tức đem hắc lang bang đem ra công lý nhiệm vụ ban thưởng năm nghìn điểm điểm công đức đem liếu tư tư chờ m t mươi ba danh nữ quỷ thi cốt trở về lao gia a táng nhiệm vụ ban thưởng một ba trăm linh điểm công đức có tiếp nhận hay không nhiệm vụ phải không dương đông nhãn tỉnh sáng lên hết thảy sáu nghìn năm trăm điểm công đức rất không tệ ngay sau đó không chút do dự điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ dương đại sư chỉ cần ngài giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện thì mọi chúng ta nguyện ý đem tất cả minh tệ đều đương ngài chí ít cũng có mười vạn nguyên minh tệ liêu tư tư thấy dương đông trầm mặc không nói lần nữa thỉnh cầu nói cái khác nữ quỷ cũng đều đi theo thỉnh cầu nếu như dương đông giút các nàng hoàn thành tâm nguyện cái kia các nàng cũng phải đi đầu thai truyền thế trên thân minh tệ giữ lại cũng không có tác dụng gì dương đông khỏe miệng giật một cái lại là minh tệ ta mẹ nó là người cũng không phải quỷ bất quá hắn giúp các nàng vốn chính là vì điểm công đức quan tâm nàng nhóm đưa là minh tệ vẫn là nhân dân tệ đều đứng lên đi chuyện này ta đáp ứng bất quá có thể hay không hoàn thành ta còn không dám đánh c ự c làm hết sức mà thôi dương đông đưa tay đối với chúng nữ quỷ nói ra đà tạ dương đại sư l i ê u tư tư chờ chúng nữ quỷ mừng rõ không thôi đều từ dưới đất đứng lên t u t ta về trước dương gian có chuyện gì các ngươi có thể tại n g ạ quỷ bình đài bên trên cho ta gửi tin tức dương đông dứt lời lập tức bay trở về dương gian sưu một cái hắn xuất hiện lần nữa tại nam thầy sinh ở giữa trong phòng kế nhân xuống xả nước toilet mở cửa ra đi ra sau đó ra hồng lãng mạn hộp đêm ngồi lên xe bay trở về tiểu khu về đến nhà triệu tiểu mạn như cái tiểu quản gia bà giống như nói bóng nói gió nghe ngóng lấy dương đông qua loa m ạ qua tần nguyệt như ngược lại là một mặt ý cười không có hỏi nhiều dương đông nửa câu cái gì mà là gian dạy nữ nhi sớm một chút trở về phòng đi ngủ đi dương đông cũng đi theo sau phòng tắm tắm rửa một cái trở về phòng đi ngủ nằm ở trên giường suy tư làm sao giải quyết h ắ c lang bang sự tình đem liếu tư tư các nàng thi cốt vớt ra rất đơn giản chủ yếu đó là như thế nào tìm đến h ắ c lang bang chứng cứ phạm tội trực tiếp đi tìm trần cảnh quan cũng không có bao lớn tác dụng mặc dù bây giờ biết liêu tư tư các nàng thi cốt chỗ có thể cái này cũng không có thể chứng minh những n à y thi hải là h ắ c lang bang vớt bỏ được rồi trước không b á o ứng cảnh để tránh đả thảo kinh xạ trời tối ngày mai ta trang thành rộng ra ít đi hồng lãng mạn một đêm tìm mấy cái kỹ sư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 dương đông đối với chu đội trưởng nói ra chu đội trưởng thay đổi tuyến đường đi đông man công ty xây dựng à? tốt tốt chu đội trưởng liên thanh đáp dương đại sư chuyện gì xảy ra là có người hay không nghĩ đến n á o sự dương đông cười lạnh một tiếng không sai chu đội trưởng vỗ tay lái tức giận nói đạp mã cái nào không có mắt cẩu vật dám đến dương đại sư công ty nháo sự thật mẹ hắn không muốn sống dương đại sư ngươi yên tâm ta đi qua liền đem đám vương bắt đản này toàn nắm lên đến dương đông cười ha ha không cần m ư i mấy cái lưu manh mà thôi không đáng giá nhất tới chu đội trưởng thầm nghĩ trong lòng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 ánh mắt nhìn chằm chằm vào tần nguyệt như hai mẹ con trên dưới d i ò xét đều hận không thể nhào tới đúng là một đôi cực phẩm mẫu nữ hoa cầm đầu tiểu đầu m ụ c sờ lên cái cằm gốc dâu cảm trên ánh mắt bên dưới đánh giá tần nguyệt như cùng triệu tiểu mạng chật chật tán thưởng triệu tiểu mạng bị đây mười mấy cái đại h á n áo đen sắc lang k i a một dạng ánh mắt nhìn đến trong lòng tóc tháng t nhưng suy nghĩ đây đến nơi đây là nhà các nàng công ty có mười mấy cái bảo an ở bên người lập tức an tâm không ít tần nguyệt như bộ mặt tức giận quắc hỏi các người rốt cuộc là ai dưới ban ngày ban mặt còn muốn hành hung không thành tiểu diệp báo đ ộ n vâng tần tổng nữ thư ký l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 t ầ ngày n thứ n ư bảo vệ nữ nhi, hai dương đông đi cửa hàng toàn thân cao thấp mua mấy bộ hàng hiệu y phục từ đầu đến chân bao trang một cái trọn vẹn bỏ ra mấy chục vạn mặc dù hắn hiện tại thân gia hữu có thể mặc lấy một mực rất phổ thông trên thân y phục không có trải qua một nghìn t h ố i hắn xuyên thấu lây không phải rất g i ả g cứu chỉ cần ăn mặc sạch sẽ vừa vặn là được mấy chục vạn y phục mặc ở trên người cũng liền như thế đã không để ngươi biến cao trở nên đẹp trai cũng sẽ không để thân thể biến khỏe mạnh đơn giản đó là đầy đủ lòng hư vinh mà thôi đem tiền không công đưa cho những cái k i a nhãn hiệu sản xuất thương nhưng bây giờ khác biệt hắn phải đi hồng lãng mạn hộp đem tiền thối lại bài liền phải vừa khi đóng gói một chút mình đến tám giờ tối dương đông mặc vừa mua hoa hoa công tử nhãn hiệu đen tờ sợt màu trắng sữa còn thường mang theo đồng hồ nổi tiếng chu Đông đẹp ca, mặc triệu a như muốn nào lặng chỗ vậy, lại muốn đi i t r tiểu mạn không k càng càng đối t r với lão mụ lên tiếng chào hỏi liền cũng đi theo đã xuất ra triệu tiểu mạn vừa xuống lầu liền nhìn thấy dương đông mở ra đau đỉ quy bảy ra tiểu khu nàng bước nhanh chạy ra tiểu khu trận một chiếc taxi tài xế hồng lãng mạn một đêm phải nhanh triệu tiểu mạn lên xe đối với tài xế thúc giục nói hoa tiểu thư ngươi nhỏ như vậy ngay tại hồng lãng mạn khi kỹ sư nhà ấy ngươi là bao nhiêu hảo nói cho ta biết lần sau ta đến hồng lãng mạn nhất định điểm ngươi tài xế nổ máy xe nhìn thoáng qua triệu tiểu mạn người hát hát nói c o n trẻ như vậy mỹ mạo tiểu cô nương liền tính giá cả cao một chút cũng đáng a ngươi tê phê mới là kỹ sư cả nhà các ngươi đều là hồng lãng mạn kỹ sư triệu tiểu mạn tức dẫn đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng t r ừ n ầm lên lên tài xế một mặt xấu hổ sờ lên cái núi không phải n g ư ơ i không phải k ỹ sư một cái nữ h ả i t ử ban đêm đi hồng lãng mạn loại địa phương này làm cái gì t r i ệ u tiểu mạn h ừ l ạ n h một tiếng ai cần n g ư ơ i lo a ta đi tìm k ỹ sư đ ấ m bóc một chút không thể a t à i x ế vô đầu một cái tê u lên a cũng thế hồng lãng mạn hẳn là cũng có nam k ỹ sư hắc hắc tiểu cô nương thật biết hưởng thụ đi ta tìm n ữ k ỹ sư không thể a n g ư ơ i mẹ nó mới tìm nam k ỹ sư đâu Nguyên、like、người la bất hợp mình mạch mình mạch mẹ người mới la bất hợp cả nhà các n g ư ơ i nữ nhân đều l à b ế t hợp người không biết nói chuyện liền có thể, không thể em mờ mờ a chuyện tâm mờ n g ư ơ i say a triệu tiểu mạn cạn lời chết rồi tức g i ậ n tới mức mắt t r ò n trắng tài xế cười hh t t vài câu cũng không nói thêm gì nữa dấm chân ga đi hướng hồng lãng mạn hộp đêm mà đi dương đông lái xe đi vào hồng lãng mạn hộp đêm tiên h sinh xin hỏi ngài cần gì phục vụ tiên đại đường hai tên sân khẩu tiểu tỷ tỷ liền mỉm cười tiến lên đón nhìn thấy dương đông mặc một thân hàng hiệu mang theo đồng hồ nổi tiếng các nàng đôi mắt không khỏi sáng lên làm dâu ép xoa bờ a đem các người nơi này đầu bài kỹ sư gọi tới dương đông giả bộ như một bộ rộng rãi thiếu bộ dáng rất là ngang tàng nói ra Tốt, chúng ta nơi này có tứ đại đầu bài kỹ sư hiện tại chỉ có na na rảnh rỗi ba nghìn nguyên một giờ bao ban đêm chín nghìn tám trăm xin hỏi tiên sinh ngài muốn loại kia phục vụ người nữ phục vụ một mặt cười nhẹ nhàng giới thiệu giá cả dương đông nói trước điểm một giờ đi sống tốt liền bao ban đêm t ố ấ t tiên sinh mời đi theo bên này đăng ký đóng tiền giao ba nghìn nguyên sau đó người nữ phục vụ mang theo dương đông hướng xoa bóc khu bên kia đi đến đúng vào lúc này triệu tiểu mạn bước nhanh vào vào vừa hay nhìn thấy một tên gợi cảm người nữ phục vụ mang theo dương đông đi vào bên trong tuất ta chết đông ca quả nhiên là đến tìm thú vui triệu tiểu mạn hận đến r ă n g trực dương dương đang muốn theo tới lại bị một tên h ắ c lang băng tay chân ngăn lại tiểu thư ngươi muốn làm gì đừng xông luận a tên kia h ắ c lang bang đại hán không có hảo ý trên ánh mắt bên dưới quét mắt triệu tiểu mạn trong lòng chật chật tán thưởng thanh thuần như vậy mỹ mạo tiểu cô nương nhưng so sánh hồng lãng mạn tứ đại đầu bài đều muốn hấp dẫn nhiều người triệu tiểu mạn bị tên kia h ắ c lang bang đại hán cái kia hèn mọn ánh mắt nhìn đến trong lòng tóc thẳng sợ hãi bên dưới ý lui về sau một bước mỹ nữ đừng sợ muốn tới chơi chút gì tiến đến cũng đều phải tiêu phí a không phải cũng không thể tùy ý luận、vào. tiên tiêu hát lang băng tay chân thu hồi hèn mọi ánh mắt chứng chạc đàng hoàng hỏi triệu tiểu mạng trần c h ờ một chút chỉ chỉ dương đông vừa rồi đi qua phương hướng nói ra vừa rồi người kia hắn điểm cái gì hạng mục ta liền chút gì hạng mục vị tiên sinh kia điểm là dầu ép xoa bóp m ị nữ ngươi cũng muốn chút dầu ép xoa bóp sao sân khấu người nữ phục vụ đi tới cười mỉm hỏi triệu tiểu mạng gật gật đầu ân vậy liền dầu ép xoa bóp à. ta muốn cùng vừa rồi vị tiên sinh kia s á t vách gian phòng cái này cũng không nhất định a mỹ nữ ngươi yếu điểm nam kỹ sư vẫn là nữ kỹ sư đương nhiên là nữ sứ a ngươi đem ta xem như người nào triệu tiểu mạn hầm hư nói t ố t mỹ nữ kia sang đây xem một cái ngươi muốn số mấy nữ kỹ sư giá bao nhiêu vị tùy tiện giá thấp nhất là được rồi t ố t tới giao một cái phí tổng cộng là sáu trăm sáu mươi sáu nguyên giá thấp nhất cũng muốn đắt như vậy triệu tiểu mạn lầm bầm một câu rất không tình nguyện dùng di động quét mã trả tiền sau đó bị một tên người nữ phục vụ mang theo hướng xoa bóp khu đi dương đông bị tên kia người nữ phục vụ đưa đến một cái thoải mái phòng nhỏ bên trong có một tấm xoa bóp dường nhỏ còn có ngăn tủ kéo màn thiên sinh ngài chờ một lát nana công chúa lập tức tới ngay nhân viên phục vụ nữ sau khi đi không đến hai phút đồng hồ liền thấy một tên mặc màu hồng di cờ chế phục mỹ mạo nữ lang đi vào gian phòng nữ lang vóc người nóng bỏng làn da trắng như tuyết ngực lớn cái mông vệt lên ngũ quan không thể nói rất tinh xảo nhưng khuôn mặt coi như xinh đẹp khi nàng nhìn khách nhân cư nhiên là một vị còn trẻ như vậy xoái c a thì không khỏi vừa mừng vừa sợ xem ra hôm nay có lời rồi dương đông c ọ i quần áo ra ghé vào xoa bóp trên giường nhỏ bắt đầu cùng nữ kỹ sư có một đáp không có một đáp trò chuyện thiên sinh ngài lần đầu tiên tới a nana hướng dương đông trên l ư n g lau tỉnh g i u động tác ôn u trước đây thật lâu tới qua a cái kia đều tìm qua cái kia kỹ sư nha nàng gọi liêu t ư t ư người biết nàng sao liêu t ư t ư nana thần sắc không khỏi cứng đờ vừa bôi đến dương đông bờ mông chỗ không khỏi ngừng lại dương đông sớm đã tìm mở ghi âm mút bất động thanh sắc hỏi người biết nàng sao đương nhiên nhận thức nàng đã từng thế nhưng là hồng lãng mạn còn thứ nhất bài nana âm thanh có chút thảm đạm linh xảo đôi tay bóp ta bóp nguyên lai、like、nàng vẫn là hồng lãng mạn còn thứ nhất bài cái kia nàng hiện tại còn tại hồng lãng mạn sao ta làm sao điểm không đến nàng tên dương đông ra vẻ nghi hoặc hỏi nàng không có ở đây nana thăm t h ẳ n hít một tiếng có loại bi thỏ tử hồ bi tâm t hồ ì nàng h n c ũ nói g gặp p h h lấy dưới ánh mắt ý thức liếc về phía dương đông phía dưới không khỏi hít sâu mờ hơi Chương 33, một người đánh người. đông ca nhanh cứu chúng ta nhìn thấy dương đông xông tới triệu tiểu mạn vừa mừng vừa sợ lớn tiếng gào lên Tiểu đông, mau, ta, tần i ngươi đi đi ể u quản đậu. Đông, đừng chúng nhanh mò, ta, t báo nguyệt như lại gấp bận b i ể u thúc giục dương đông đào t ẩ u n h ữ n g đại hán áo đen này vốn là đến tìm dương đông dương đông không đi cũng cứu không được mẹ con các nàng ngược lại sẽ bị đánh tản cho nên tần nguyệt như chỉ hy vọng dương đông nhanh lên đào t ẩ u sớm một chút báo động tới cứu mẹ con các nàng mới là duy nhất biện pháp Tiểu tử, tiểu thấy nết ngươi khỏi miệng đầu chính là Dương Đông.、Hát、lang bang tiểu đầu mục nhìn thấy Dương Đông, không Hác mục là chậm rãi đi về phía trước n g ư ơ i mẹ nó nói cái gì gọi lao tử quỳ xuống dập đầu n g ư ơ i mẹ nó thật đúng là rất có thể trang b ứ c thôi đi đây là muốn chết cười lao tử tốt kế thửa lao tử hòa thôi sao a ha ha ha ha tên tia tiểu đầu mục như là nghe được thế gian nhất trọc cười trọc cười không khỏi ôm bụng cười ha ha lên cái khác hơn mười tên hắc lang bang đại hán nghe dương đông nói cũng phải cười đến trước ngựa sau lật nước mắt đều nhanh bật cười tần nguyệt như đã cảm động vừa lo lắng dương đông vì cứu nàng nhóm mẹ con một người dám đối mặt hơn mười tên cầm trong tay ống thép đại hán nhưng lại lo lắng hơn một giây sau dương đông sẽ bị đây hơn mười tên đại hán đánh đến tàn phế chết đông ca bọn họ đều là kẻ liều mạng ngươi nếu là không có năm chắc liền chạy đi báo động à. triệu tiểu mạn hướng phía dương đông hét lớn mặc dù nàng thấy được dương đông này g đó thân thủ nhưng này chỉ là đối phó hai cái tay không t ấ t sắt đại hán mà thôi mà bây giờ dương đông lại muốn tay không t ấ t sắt đối phó hơn mười tên cầm ống thép đại hán triệu tiểu mạn đều cảm thấy dương đông không có khả năng đánh thắng được chu đội trưởng lúc này cũng đi tới xa xa tại cửa chính đứng quan sát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 đơn giản không thể tin được bọn hắn lao đại thế mà bị tiểu tử này một bàn tay qua bay tần nguyệt như ha to mồm cũng không khỏi nhìn ngây người tốt h ta đông ca n g ư ờ i quá đẹp rồi triệu tiểu mạn thấy hưng phấn không thôi têu to lên ngoa tạo dương đại sư một bàn tay liền đem một cái một trăm năm mươi sáu mươi cân đại h á n qua bay ngưu phê trong môn chu đội trưởng cũng là nhìn t r ọ n mắt hốc mồm vương bắt đàn ngươi dám đánh lén lao tử tiểu đâu mục b ụ n g sưng đỏ mặt từ dưới đất bò lên lên, cầm lấy ống thép hướng phía dương đông đầu hung hăng vùng mạch đi tiểu đông cẩn thận tần nguyệt như không khỏi n g ẹ n ngào kêu to lên hiển nhiên nàng lo lắng là dư thừa nhưng thấy dương đông tay trái một chảo liền đem tiểu đầu mục vung đến ống thép n ắ m trong tay tay phải một cái bày quyền và n h tên t i ê u tiểu đầu mục thẳng tắp hướng phía sau n g ã xuống khi âm thanh n g ấ t đi ngoa tào dương đại sư cũng quá trâu rồi ha miểu sát tiểu đầu mục chu đội trưởng trận mắt hốc mồm tân nguyệt như cùng triệu tiểu mạn g đều vừa mừng vừa sợ cái kêu hơn mười tên hắc lang bang đại hán cũng đều mập vòng lão đại cứ như vậy bị tiểu t ử này một chiêu giải quyết cùng tiến lên làm chết tiểu từ này những n à y hắc lang bang đại hán sửng sốt hai giây không biết hai giống lớn một tiếng lúc này mới kịp phản ứng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 Nhà này đông màn chương ô n g ty t ế n h n g là có d ư Đại Đại đều liền Sư Sư Dương trường cổ phần, mà dương đại sư là liền hoàng thị đều nhớ mà là g kết ba mươi chín tiểu tử này tại sao không đi đánh lũ fc nana tại một chuyến này cũng làm bốn năm năm hình hào gì nam nhân chưa thấy qua nhưng giống dương đông dạng này đại nam nhân nàng thật đúng là lần đầu nhìn thấy dương đông thấy nữ nhân này ánh mắt không thích hợp không khỏi l ậ t người tiếp tục nằm xuống ngươi là làm sao tới hồng lãng mạn khi kỹ sư là bị buộc bất đắc dĩa dương đông biết nàng không dám nói ra liếu tư tư nguyên nhân cái chết liền đổi đề tài từ trên người nàng tìm kiếm đột phá khẩu nana na nắm vớt dương đông bằng nông tham thảm thở dài ai ai không phải đâu một bên khác triệu tiểu mạn được đưa tới một cái phòng chờ nữ phục vụ kia sinh vừa đi triệu tiểu mạn cũng từ gian phòng đi ra nàng một đường tại từng cái cửa gian phòng nghe lén muốn tìm đến dương đông ở phòng nào uy người là ai nha lén lén lút lút muốn làm gì một tên hộp đêm bảo an từ phía sau đập triệu tiểu mạn vai một cái lớn tiếng quắt lên nói triệu tiểu mạn a một tiếng doa đến lui lại q u a n người ta ta điểm không ỹ sư xoa bóc, phải kẻ trộm ta là nơi này khác nhân triệu tiểu mạn vừa sợ vừa giận lút kêu to muốn tránh thoát cái kêu bảo an tay nhưng lại mảy may không tránh thoát được lại có một tên hắc lang băng tay chân đi tới một trái một phải mang lấy triệu tiểu mạn hướng xoa bóc khu bảo an thất đi đến cứu mạng a đông ca m a u ra đây cứu ta triệu tiểu mạn g bị hai tên đại hán mang lấy dọa đến kêu to lên dương đông giờ phút này còn tại hưởng thụ lấy na na thủ pháp một bên phủ lấy tin tức mặc dù gian phòng cách lâm hiệu quả rất tốt nhưng dương đông vẫn mơ h ầ nghe phía bên ngoài có nữ hải t ử tiếng thét trói thai với lại đông ca hai chữ nghe được rất rõ ràng không tốt là tiểu mạng dương đông giật mình từ xoa bóp giường nhảy lên một cái cầm quần áo lên nhanh chóng x u y ê n qua lên thiên sinh ngươi làm sao rồi một bên na na một mặt một bức đây chính thức tiết mục còn chưa bắt đầu đâu đây x o á ca liền muốn bỏ chạy Ta t bạn gái đi ì một đến. Dương đông Dương nói bậy m câu, nhanh chóng u nhanh x tên xong n y phụ, t bảo an gông Đi ra ngoài nhìn bốn g ra triệu tiểu mạn từ trên thân móc ra một cây gậy điện hướng phía dương đông đâm tới dương đông lách mình đưa tay đoạt lấy tên kêu bảo an trong tay gậy điện trở tay lúc này bảo an trong phòng sông ra bốn năm tên h lang bang đại hán trong tay bọn họ đều cầm gậy điện hướng phía dương đông lao đến dương đông đối diện vào tới tăng quyền lữ cước liền đem đây mấy tên h ắ c lang bang đại hán toàn đều đánh ngã trên mặt đất không phải gãy xương đó là thổ huyết phi triệu tiểu mạn đi tới còn h u n g hăng đạp vừa rồi cái kia t ú n nàng đi bảo an hai cước nổ một bãi nước miếng tiểu mạn ngươi làm sao cũng chạy đến hồng lãng mạn đến dương đông một tay lấy nàng k é o tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nàng một cái mười sáu tuổi thiếu nữ thế mà một mình chạy đến hồng lãng mạn hộp đêm loại địa phương này thật không biết nàng là nghĩ như thế nào ta ta chính là muốn theo tới nhìn xem ngươi tới nơi này làm cái gì đi triệu tiểu mạn cúi đầu không dám nhìn dương đông quyệt miệng nói ra ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt trở về lại thu thập ngươi dương đông cạn lời lắc đầu nắm lên triệu tiểu mạn tay hướng đại đường đi đi đến đại đường vừa ra hộp đêm đại môn đằng sau liền đổi u theo ra mấy chục tên hắc lang bang đại hán đem dương đông cùng triệu tiểu mạn bao bọc vây quanh đế ta hồng lãng mạn đánh người liền muốn chạy hừ đem nơi này xem như cái gì một tên mặc ca dô áo sơ mi dáng người khôi ngô trung nhân nhân cười lạnh đi tới hắn trải lấy tiểu chạy đầu trên cổ treo to bằng ngón tay dây chuyển vàng trong tay kẹp lấy một cây xì gà bộ dáng rất phách lối hắn chính là hồng lãng mạn bảo an giám đốc cũng là hắc lang bang đường chủ hỏa lang dương đông quét mắt cái kia mấy chục tên đại hán áo đen từng cái dáng dấp rắn chắc trắng kiện trong tay cầy cầ triệu tiểu mạn chỗ nào chưa từng gặp qua loại chiến trận này không khỏi dọa đến hướng dương đông trên thân thẳng dựa vào các ngươi muốn làm gì dương đông nhìn về phía cái kia chạy đầu nam nhân lạnh giọng nói ra đây bốn mươi lăm tên hắc lang bang đại hán dương đông căn bản không để t r o n g mắt chỉ bất quá hiện tại hắn bên người mang theo triệu tiểu mạn cuối cùng có chút cố kỵ đối mặt nhiều người như vậy vây công hắn cũng không dám cam đoan có thể chiếu cố tốt triệu tiểu mạn làm gì lao tử ngược lại muốn xem xem n g ư ờ i lớn bao nhiêu bản sự đi lên mấy người đem tiểu từ này bắt lấy hỏa lang hừ lạnh một tiếng kẹp lấy xỉ gà tay huy động một cái phân phật bảy tám cái hắc lang bang đại hán vung lấy gậy bóng c h ả y liền hướng dương đông vào tới dương đông một cước đem một tên hắc lang bang đại hán đã bay đồng thời nắm qua một tên k h á c hắc lang bang đại hán luân quá đến gậy bóng c h ả y đoạn lấy thuận thế một quyền đem hắn đánh bại bành bành bành tú lấy gậy bóng c h ả y về sau dương đông ba lần hai trừ hai liền đem mấy tên k h á c hắc lang bang đại hán toàn đều đánh ngã xuống đất hỏa lan g không khỏi hít sâu một hơi mười giây đồng hồ không đến liền đem bảy tám tên đại hán đánh ngã tiểu tử này cũng quá có thể đánh đi cái khác mấy chục tên hắc lang bang đại hán cũng đều hai mặt nhìn nhau đơn giản không thể, tin được đây hết thể. những n à y hát lang b a n g đại h á n trong lòng t h ẳ n g phạm sợ hãi có thể đánh như vậy người bọn hắn đừng nói nhìn qua liền nghe đều không có nghe nói qua may mắn vừa rồi bọn hắn không có cướp bên trên b a n g không bây giờ bị đánh cho tàn phế nằm trên mặt đất nhưng chính là bọn hắn hỏa lan g sắc mặt có chút khó coi tiểu tử này có thể đánh như vậy tại sao không đi đánh đ ũ fc đây thân thủ cầm cái thế g i i quán quân không cùng chơi giống như tại sao phải chạy đến hồng lãng mạn đến náo sự hiện tại hỏa lan g có chút đâm lao phải theo lao hắn xem chừng liền tính đây mấy chục người cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể bắt lấy dương đông đường chủ báo động a tiểu tử này đến hồng lãng mạn đánh người nháo sự đủ h ắ n uống một bầu một tên thủ hạ đối với hỏa lan g đưa lỗ thai nói ra hỏa lan g suy nghĩ rất có đạo lý để giúp chủ hòa trị an phó cục trưởng quan hệ muốn bắt tiểu tử này phán cái một ư ơ i năm tám năm còn không phải một câu sự tình ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bấm tặng phó cục trưởng điện thoại báo động yêu cầu tới bắt người tặng phó cục trưởng nghe xong có người đám đến hồng lãng mạn nháo sự lúc này liền phái c h u đội trưởng mang hơn mười tên cảnh sát tiền đến dương đông hai tay ôm ở trước ngực yên tính nhìn hỏa lan gọi điện thoại báo động một mặt không quan trọng tiểu tử ta đã báo cảnh sát ngươi chờ ăn cơm t hóa lang nói chuyện điện thoại xong d ư ơ n g lên điện thoại một mặt đắc ý nói ra dám đến hồng lãng mạn não sự tiểu tử này sợ không biết hắc lang bang tại an thành thế lực lớn bao nhiêu a vậy ta liền đợi đến nhìn xem cảnh sát làm sao bắt ta dương đông khoe miệng có chút nâng lên giống như cười mà không phải cười ha ha gọi cảnh sát tới cái kia càng tốt hơn chương ba mươi b ố rượu cục sau đó chu đội trưởng gọi điện thoại gọi tới mấy chiếc xe cảnh sát đem trên mặt đất đây mười mấy cái đại hán áo đen toàn bộ áp tại sở cảnh sát thẩm vấn đi mà mấy chiếc xe cứu thương cũng đều lai tới đem đông man công ty những an ninh kia đều đưa đến an thành bệnh viện trị liệu Tiểu đ ô ngươi n g nói những thứ này rốt cuộc là cái gì người vì cái gì đột nhiên tìm tới chúng ta công ty náo h sự đến tại sao muốn bắt chúng ta tại trở về trên đường tần nguyệt như lai xe họ ngồi g h ế cạnh tài xế tòa dương đông dương đông trầm tư một hồi nói ra chúng ta cũng không có đắc tội những người khác cho nên những người này rất có thể là an phát công ty lao bản chu đ ạ i thường phải tới ngồi tại châu ngồi phía sau triệu tiểu mạng nghe xong không khỏi vô đùi không sai ngày đó chu giật đùa bớt ta bị đông ca đánh hắn hai thai ánh sáng còn đạp hắn mấy cước ta lúc ấy liền rất lo lắng chu ra sẽ trả thù quả nhiên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 đây mười mấy cái lưu manh trong tay toàn đều cầm ống thép dương đại sư để bọn hắn q u ỳ xuống dập đầu bọn hắn không nghe hoàng thị trưởng cùng cái k h á c lãnh đạo thành phố nghe được hai mặt nhìn nhau nghĩ đến đây hình ảnh đã cảm thấy b u ồ n c ư ờ i khá lắm ngươi một cái tay không tất sát người để mười mấy cái cầm ống thép kẻ liều mạng q u ỳ xuống dập đầu điên rồi đi ngươi sau đó thì sao hoàng thị trưởng thấy chu đội trưởng bắt đầu bán cái nút nhịn không được hỏi chư đội trưởng nói tiếp dương đại sư gặp bọn họ không nghe lời liền đi quá khứ một bàn tay đem bọn hắn lao đại qua bay sau đó bùm mười giây đồng hồ không đến liền đem đây mười mấy cái lưu manh toàn đều đánh cho tàn phế trên mặt đất.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 ta nói dương đại sư là b n tiên không đủ a bất quá bất quá dư x à i hẳn là s ư n g là thi đ ấ u b n tiên cái khác lãnh đạo thành phố cùng hà trưởng cục đám người đều c ù n g đập dương đông mơ ngựa n g lại đều xuất phát từ chân tâm chuẩn xác dự đoán ra thanh thủy cầu lớn đoạn sập thời gian một người tay không nhẹ nhõm đánh ngã hơn mười tên cẩm trong tay ống thép lưu manh cái này đồng dạng không phải siêu n h â n làm dương đông nâng chén mỉm cười điêu trùng tiểu kỹ ngươi không đáng giá nhắc tới uống rượu cái gì gọi là cao nhân cái này mới là cao nhân a không giống những cái tia giả đại sư rõ ràng không có nửa điểm bản sự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 đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài nội mô người mẫu trẻ tuổi có có đi qua đào tạo bài bản nam nhân kia không thích nhưng vì duy trì cái kia đáng chết cao nhân hình tượng dương đông đành phải gian nàn cự tuyệt Chương 40, ai mẹ nó chăn sống, dám động Dương、Đại、Sư. nó sống, động ai Đại mẹ dám Bí bò bí bò. rất nhanh mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến đứng tại hồng lãng mạn hộp đêm trước cổng chính chu đội trưởng mang theo hơn một ư ơ i tên chị an cảnh sát nhảy xuống xe cảnh sát đi nhanh tới chuyện gì xảy ra ai ở hộp đêm đánh người náo sự chu đội trưởng hướng phía đám người hô to âm thanh uy nghiêm hắn rất là hiếu kỳ hồng lãng mạn thế nhưng là hắc lang bang địa bàn ai n g h i u như vậy phê d á m ở hồng lãng mạn đánh người nháo sự với lại hắc lang bang thế mà còn gọi cảnh sát tới bắt đây cũng không phù hợp hắc lang bang t ắ t phong trước sau như một những cái kia hắc lang bang đại hán vội vàng tránh ra một lối để chu đội trưởng dẫn người tới chu đội trưởng chính là người này hỏa lan thấy chu đội trưởng dẫn người tới không khỏi sắc mặt vui vẻ chỉ vào bị vây quanh dương đông lớn tiếng nói chu đội trưởng nhìn về phía bị hỏa lan chỉ vào nam nhân không khỏi đồng tử m á n h liệt c o rụt lại dương, dương đại sư nguyên lại là ngài dương đông liếc nhìn chu đội trưởng nhét miệng lên một vện ý cười làm sao c h ụ đội trưởng đây là muốn tới bắt ta ta nói là a n h ngưu như vậy phê dám ở h n g lãng mạn đánh người náo sự nguyên lai là đại sư người a ta mẹ nó nào dám bắt l a o nhân ra ngại a c h ừ đội trưởng dọa đến liên tục k h o á t tay không không không dương đại sư ngài hiểu lầm ta là nghe được bảo á n tới xem một chút nguyên lai là dương đại sư ngài a hắn quay người một mặt l á n h sắc quét mắt một đám hắc lang bang đại hán chỉ vào bọn hắn q u á t lớn các ngươi thật lớn gắn chó lại dám vây công dương đại sư đều nhớ ăn cơm tủ đúng không cái thêm ấ y chục tên hắc lang bang đại hán toàn đều hai mặt nhìn nhau một mặt một bức không phải chúng ta báo động để ngươi đến bắt tiểu tử này chu đội trưởng ngươi làm sao ngược lại muốn bắt lên chúng ta tới dương đại sư tiểu tử này hẳn là đó là dự đoán được thanh thủy cầu lớn sụp đổ người đại sư kia đối với dương đông chuẩn xác dự đoán thanh thủy cầu lớn sụp đổ sự tình hát lang ba người n g tự nhiên đều nghe nói nhưng lại đối với dương đông người này lại cũng không quen thuộc hỏa lang hiện tại rốt cuộc biết dương đông thân phận bất quá hắn lại cũng không để ở trong lòng đầu năm nay đại sư có nhiều lắm có thể tính c á n mệnh dự đoán một ít chuyện thì thế nào cùng hát lang bang so thực lực cùng bối cảnh tiểu tử này còn kém xa lắm chu đội、trưởng. Ta m ặ c kệ h ắ n Dương là đội trưởng tự nhiên biết chuyên quản trị an tặng phó cục trưởng cùng hắc lang bang bang chủ quan hệ không biết nếu như là bình thường chu đội trưởng đương nhiên không dám chống lại tặng phó cục trưởng mệnh lệnh nhưng hôm nay muốn bắt người là dương đông cho hắn thiên đại là gan cũng không dám tặng phó cục trưởng tính là cái gì chú liên vì sao cục thấy dương đại sư đều phải túi đầu không lưng hoàng thị trưởng cùng một đám thị ủy lãnh đạo thấy dương đại sư cũng phải cung cung kính k í n h tăng cục hắn không hiểu tình huống mới nói như vậy ta bây giờ thấy là các ngươi mấy chục người cầm côn đ ổ n g nhớ vây công dương đại sư chu giám đốc ta muốn lấy gây hấn gây chuyện tội bắt ngươi chư đội trưởng không chút nào cho hỏa lan g mặt mũi lấy còng r a đ ố i hóa lan g dâng lên hóa lan g tức giận đến mặt đều đen hắn thực sự không nghĩ ra chu đội trưởng đêm nay lại vì cái này họ dương tiểu tử thế mà công nhiên chống lại từng phó cục mệnh lệnh dám đem bọn hắn hắc lang bang vào chỗ chết c á tội đây là mã họ chu láo tiểu tử trán sống a hỏa lan cũng lời cùng ch lúc này cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi tặng phó cục trưởng điện thoại thêm mắm thêm mối hướng tặng phó cục trưởng cáo chu đội trưởng một hình dáng nói chuyện điện thoại xong hỏa lan một mặt đắc ý nhìn chu đội trưởng ngay sau đó chu đội trưởng điện thoại di động văng lên chính là tặng phó cục trưởng đánh tới chu đội trưởng không thèm để ý chút nào nghe điện thoại đồng thời cố ý mở ra miến đề uy tăng cục chu bình an n g ư ơ i mẹ nó phát cái gì thần kinh ta để ngươi đi bắt tại hồng lãng mạn nháo sự người ngươi thế mà ngược lại muốn bắt chu giám đốc đầu điện thoại kia tặng phó cục trưởng cơ h ộ là gầm lên nói hỏa lan cười lạnh liên tục một đám hắc lang bang đại hán cũng đều lộ ra đắc ý nụ cười chu đội trưởng chờ t ă n g phó cục trưởng giống s o n g lúc này mới từ tốn nói tăng cục sự tình không phải như vậy là bọn hắn vây công dương đại sư tăng phó cục trưởng không đợi chu đội trưởng nói xong liền giận d ữ h ế t ngươi đang d ạ y ta làm việc ta bảo ngươi bắt người liền bắt c h ờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì dương đại sư cái nào dương đại sư chu đội trưởng khoe miệng lộ ra mỉm cười còn có thể có nào cái dương đại sư đó là hoàng thị trưởng tại an thành khách sạn tự mình chiêu đãi vị kia dương đông đại sư dương đại sư tăng phó cục trưởng giật nảy cả mình vội và nói dương đại sư hắn làm sao rồi ngươi nói là hồng lãng mạn bảo an vây đánh dương đại sư nếu là vị gia này tại hồng lãng mạn bị người đánh vậy nhưng thật sự là đem an thành thiên đều xuyên phá hoàng thị trưởng còn không cho người đem hắc lang bang một tổ bung đến lúc đó nói không chừng liền hắn đều sẽ được dính l u vào chư đội trưởng cười ha ha tăng cục yên tâm lấy dương đại sư thân thủ bọn hắn những người này còn chưa đ ă n g kế vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tăng phó cục trưởng hung hăng n ố i lòng một ngụm sau đó tức giận hét lớn đạp mã cái nào tinh trùng lên nào không có mắt lại dám dẫn người vây đánh dương đại sư thật đặc nương chán sống rồi đúng không chu đội trưởng nói là hồng lãng mạn chu giám đốc đặc nương đem ra hỏa này cho lão tử còng tay lại đưa đến sở cảnh sát đến tăng phó cục trưởng giận không kèm được hét lớn hỏa lan g cùng cái k i a mấy chục tên hắc lang bang đại hắn nghe được trận mắt hốc mồm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tăng phó cục trưởng nghe được dương đại sư cái tên này thái độ lại đến một trăm tám mươi độ đột nhiên thay đổi không những không bắt dương đông ngược lại muốn bắt bọn hắn h ố mẹ nó cái này dương đông cái gì bối cảnh a thế mà liền tăng phó cục, cục ngươi nghe ta nói a hỏa lan còn muốn kêu to chu đội trưởng trực tiếp cút điện thoại tiên lên còng tay hất lên đem hỏa lan g còng lại chu giám đốc ngươi cũng nghe đến tăng cục thế nhưng là nổi giận dám dẫn người vây đánh dương đại sư ta nhìn ngươi lần này cần vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên qua chu đội trưởng vỗ vỗ hỏa lan g mặt lạnh vừa nói nói sau đó vung tay lên đem hắn bắt giữ lấy trên xe cảnh sát đi hai tên nhân viên cảnh sát nhanh chờ tới một trái một phải bắt lấy hỏa lan g vài hướng trên xe cảnh sát n h é t mi chụp tên hắc lan g bang đại h á n hai mặt nhìn nhau một cử động nhỏ cũng không dám mặc dù bọn hắn bình thường rất hành có thể tại cảnh sát trước mặt vẫn là giống tôn tử đồng dạng trung thực chương lộ, có lẽ liều có cùng cảnh sẽ sát liều mình. n h n hiển nhiên không có đến liều mình g giờ, bây liều thời điểm. có d ư Đại đồ ngươi Sư, nhìn những tên quân đồ này muốn ba mươi lăm triệu binh mãi mã chính phủ thành phố lần này làm việc hiệu suất rất cao ngày thứ hai an phát công ty liền được niêm phong vài ngày sau dưới cầu ba bộ dân công ty cốt cũng bị móc ra với lại vị trí chính như dương đông nói đây để hoàng thị trưởng cùng những thị ủy lãnh đạo khác càng là đối với dương đông sùng kính vặt vẩn dựa theo dương đông yêu cầu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 chu đại thường thú nhận mình tốn hao năm trăm vạn mời hắc lang băng người đi thu thập dương đông bắt cóc triệu tiểu mạng nếu là ngày trước lấy chu đại thường tại an thành nhân mạch quan hệ hoàn toàn có thể thoát tội giải quyết chuyện này nhưng lúc này không giống ngày xưa thanh thủy cầu lớn sụp đổ an phát công ty được phòng vào giờ phút như thế này ai còn sẽ đến giúp hắn không ra sức đánh trò rơi xuống nước cũng không thể rồi càng hướng hồ chu đại thường lần này đắc tội người là dương đông dương đông hiện tại là ai đây chính là liền hoàng thị trưởng đều nịnh nọt đại sư chu đại thường phái người đi làm dương đông đây không phải tỉnh khiết hướng trên h ọ súng đụng sao đông an công ty chủ tịch văn phòng tân nguyệt như ngồi đang làm việc sau cái bản chủ ghế dựa bên trên nghe bí thư công tác báo cáo mà dương đông tắc ngồi ở một bên ghế sofa thành t hơi u ố n g trà tân tổng đi qua chúng ta đông man công ty công trình sư ước định t r ù n g kiến thanh thủy cầu lớn ước chừng cần 2. năm ước tài chính kỳ hạn công trình ước chừng cần khoảng ba tháng mặt khác máy móc thiết bị còn có không đủ bí thư tiểu lệ tốc độ nói nhanh chóng nói ra tân nguyệt như khẽ gật đầu trên mặt ý cười nhìn về phía dương đông nói ra chính phủ thành phố bỏ vốn ba ước đem thanh thủy cầu lớn trúng kiến giao cho chúng ta đông man nhận xây lần này chúng ta lời dòng năm vạn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 chúng ta đông man mục tiêu là trở thành toàn quốc lớn nhất công ty xây dựng thậm chí toàn cầu lớn nhất công ty xây dựng tiểu lệ manh liệt gật đầu cùng đập dương đông m ư n g ngựa đúng đúng đúng vẫn là dương tổng có khí phách ta tin tưởng tại dương tổng đại sư ngài anh minh chỉ đạo dưới tần tổng lãnh đạo quản lý dưới chúng ta đông man công ty nhất định có thể trở thành toàn cầu nhất liệu xí nghiệp mặc dù dương đông chức vụ là phó tổng nhưng bí thư tiểu lệ biết công ty hiện tại chân chính nhân vật trọng yếu là dương đông tần nguyệt như cười trách mắng t u t đừng tại đây linh hót đi một chuyên bộ phận nhân sự muốn bọn hắn lập tức c n bài chiều công sự nghỉ còn có thông chỉ mua hàng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 tên kia phụ nữ nói lấy từ trong bọc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho dương đông dương đại sư trong tâm thẻ này có một trăm vạn mật mã là một trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi sáu xin ngài nhận lấy dương đại sư nhỉ tử ta cũng báo n g ộ n g cho ta để ta phân một nửa tiền trợ cấp cho ngài trong tấm thẻ này có một trăm vạn mật mã cũng là một t r ă hai ba bốn năm sáu dương đại sư lão công ta cũng báo n g ộ n g cho ta đây một trăm vạn xin mời ngài thu nhập a cái khác một vị lão nhân cùng một tên phụ nữ cũng đều xuất ra thẻ ngân hàng đều đưa cho dương đông chương bốn mươi một nam nữ đánh kép dương đông xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa hút một hơi nói ra đem bọn hắn đều bắt được sở cảnh sát nốt mấy ngày cũng tốt bằng không những tên côn đồ này thật đúng là vô pháp vô thiên về phần cái kia chu giám đốc hào hào thầm thầm ta ngày mai tới sở cảnh sát một chuyến triệu tiểu mạn đứng ở một bên giống tiểu mê mội một mặt sùng bái nhìn dương đông một đôi hạnh nhân mắt to tất cả đều là tiểu tinh tinh đông c a thật sự là thái cun chẳng những siêu n ă n g đánh với lại liền cục trưởng cũng không dám đắc tội hắn thốt dương đại sư chu đội trưởng gật gật đầu sau đó vung tay lên quát lớn đem bọn hắn toàn bộ mang đi hơn mười tên nhân viên cảnh sát cầm súng ngắn cùng c ò n tay cùng nhau tiến lên bắt đầu c ò n tay người lên、xe. cái k h ê m mấy chục tên hắc lang b a n g đại hán nhìn mười mấy chi tối gom điện thoại nào dám có nửa điểm phản kháng toàn đều thành thành thật thật bị còng lên xe cảnh sát cong tay không đủ liền hai tay ô m đầu cuối cùng xe cảnh sát cũng nhét không giới nhiều người như vậy c h u đội trưởng dứt khoát từ hồng lãng mạn hộp đêm mở hai chiếc xe thương vụ lúc này mới toàn bộ g ắ n xong dương đông mang theo triệu tiểu mạn ngồi lên a u d i q 7 nổ máy xe một đường trở về phúc lâm tiểu khu vừa về tới ra dương đông bắt lấy triệu tiểu mạn nâng lên bàn tay đối nàng cái mông đó là một trận chật gỗ gọi ngươi chạy loạn gọi ngươi chạy loạn gan thật mập ha ngươi a đông ca lần sau ta không dám triệu tiểu mạn bụng cặp mông đầy đạn giọng dịu dàng kêu lên chuyện gì xảy ra a vừa về đến các ngươi hai cái liền đùa giỡn đi lên người xem sảnh ghế s o f a tần nguyệt như thấy thế không khỏi cười hỏi nguyệt như tỷ ngươi bảo bối này nữ nhị đêm nay vụn trộm chạy đến hồng lãng mạn hộp đêm đi dương đông đặt mông ở trên ghế s a lon ngồi xuống đem đêm nay sự t ì n h đại khái nói một lần đương nhiên hắn đi gặp nữ quỷ đoạn này chưa hề nói ngươi nhà đầu này cũng quá điên rồi thế mà chạy đến hộp đêm đi thật sự là càng ngày càng cực kỳ tần nguyệt như nghe x o n cả kinh suất mồ hôi lạnh cả người đêm nay nếu không phải dương đông nghe được tiểu mạn tiếng cầu cứu hậu quả khó mà lường được tần nguyệt như càng nghĩ càng nghĩ mà sợ đem nữ nhi đặt tại ghế sofa đôi cái mông cũng là đánh điên c u ồ n g một trận đều là ngươi ba từ nhỏ n u ô n g c h i ề u ngươi lại không hảo hảo t r ị t r ị ngươi về sau còn không biết xông ra bao lớn thai hòa đến ai nha má ơi ta đó là muốn cùng nhìn xem đông ca đi hộp đêm làm cái gì nhẹ chút đánh n lão mụ ngươi đông ca đi hộp đêm liên quan gì đến ngươi hắn là người trưởng thành rồi ngươi theo tới xem náo nhiệt gì đánh cho tay chua lại gọi dương đông đánh tiếp một trận nam nữ hỗn hợp đánh kép thẳng đánh triệu tiểu mạn ngao ngao trực hiếu tại triệu tiểu mạn cầu xin tha thứ thêm cam đoàn dưới hai người lúc này mới thu tay lại hôm sau buổi sáng liêu tư tư phát tới một đầu tin tức dương đại sư chúng ta thi q u ố t có hay không vớt đi lên dương đông trả lời tạm thời không có nhất định phải tìm tới h ắ c lang bang chứng cứ phạm tội sau đó lúc này mới thuận tiện vót các ngươi thi q u ố t liêu tư tư trả lời a cái k i a dương đại sư ngài có năm chắc tìm được h ắ c lang bang chứng cứ phạm tội sao dương đông tôi hôm qua đi một chuyên hồng l ã n mạn tìm một cái gọi na na kỹ sư vốn muốn cho nàng phối nàng cùng cập điểm cho cập hợp hắc liệu a bang n chứng g cư phạm t ộ nhưng nàng rất cẩn thận, không nói rất dám n g tư u n g Liêu t tư cái kia đa tạ dương đại sư dương đông suy nghĩ một chút phát một đầu tin tức đúng liệu tiểu thư ngươi có thể lên thân sao l i ê u tư tư trả lời thế nhưng là có thể bất quá cần ta di ảnh lại dân hương tế bay qua ta hồn phách mới có thể thông qua di ảnh lên thân như thế rất t r i ệ u thành nói tới đồng d ạ n g dương đông hỏi vậy ngươi tại dương gian có hay không di ảnh liêu tư t ư nói không có ta chết đi đoán chừng những tỉ mội kia cũng đều đem ta ảnh chụp đều xóa bỏ có lẽ đi ta lão ra tìm cha mẹ ta có thể tìm tới ta khi còn sống ảnh đi nàng lao ra tìm nàng phụ mẫu n à y vừa đến vừa đi có hơi phiền thoái dương đông đột nhiên linh quang chật l õ e hỏi ta đến âm gian một chuyến ngươi hồn phách có thể hay không để cho ta đưa đến dương gian đến liêu tư tứ nói như thế có thể đi Ta đưa ư n g l i m u thứ cái tư n g biện pháp này tốt ban đầu ta chính là bị cái này chu giám đốc phái người bắt được hồng lãng mạ cũng là hắn cái thứ nhất cha đạp ta đối với ta các loại tra tấn đe dọa bức bách ta hận nhất người chính là hắn nếu có thể bên trên hắn thân ta nhất định phải hành hạ chết hắn dương đông nói tra tấn hắn có thể nhưng không thể giết chết chúng ta mục đích là đe dọa hắn để hắn cung cấp hắc lang bang tội cung cấp dạng này mới có thể đem hắc lang bang một tổ bưng hiểu chưa liêu tư tư ta hiểu ta tất cả đều nghe theo dương đại sư ngài phân phó dương đông t ố t ngươi bây giờ tùy tiện cho ta bên dưới đặc biệt bán ta lập tức xuống tới tìm ngươi kết thúc nói chuyện t h i ế m n g ạ c quỷ bình đài rất nhanh phát tới một cái thức ăn ngoài đơn đặt hàng chỉ chọn một cái bánh mì vận chuyển địa điểm là hồng lãng mạn hộp đêm phụ cận liêu tư tư cũng biết cái giờ này hộp đêm còn không có mở cửa dương đông không tiện tiến bảo cho nên liền đem thu hàng địa chỉ chọn tại phụ cận tiếp vào đơn đặt hàng dương đông lập tức liền ra cửa lái xe đi thẳng tới hồng lãng mạn phụ cận đường phố dừng lại đang lo lắng tìm không người địa phương xuống dưới nga quỷ bình đài phát tới nhắc nhở tin tức tôn kính người lái ngài đã đến đạt phái đơn địa điểm phải chăng hiện tại tiến vào âm gian phải không ân ngồi trên xe cũng được dạng này cũng tốt ngồi trong xe không ai chú ý cũng không cần xuống xe tìm không người địa phương ngay sau đó điểm kích là trong nháy mắt tiến vào âm gian thật ở vị trí cùng tối hôm qua không sai biệt lắm cũng là tại một mảnh tiểu trấn quỷ phố cách liếu tư tư cửa hàng có một khoảng cách cho liếu tư tư phát cái định vị quá khứ rất nhanh l i ê u tư tư liền bước nhanh tới dương đại sư ngài đã tới nàng từ trên thân xuất ra một khối ngọc bội đưa cho dương đông đây là ta thở nhỏ mang theo trên người ngọc bội chỉ cần nắm khối ngọc bội này kêu gọi ta danh tự ta liền có thể trên người dương đông tiếp nhận ngọc bội n h u những mày nếu là họ chu không phối hợp làm sao bây giờ ngươi có thể hay không cưỡng ép bên trên hàn thân liêu tư tư nói nếu là vừa mới chết quỷ hồn không có năng lực như thế nhưng ta chết đi hơn ba năm cũng có chút đạo hạnh chỉ cần họ chu đụng phải khối ngọc bội này ngươi trong đầu kêu gọi ta danh tự ta cũng có thể cưỡng ép bên trên hắn thân dương đông nghe xong liền gật đầu nói vậy liền dễ làm nhiều ngay sau đó cất k ỹ ngọc b ộ i trở về dương gian lại xuất hiện ở trong xe nổ máy xe trực tiếp hướng sở cảnh sát mà đi dương đại sư cái này chu giám đốc ngươi muốn làm sao xử trí hắn chu đội trưởng đưa cho dương đông một cây hoa tử một mặt cung kính hỏi như loại này tội ác có thể lớn có thể nhỏ liền nhìn cảnh sát làm sao thao tác dương đông mỉm cười không cần việc rất nhỏ hôm nay liền thả hắn a a thả chu đội trưởng không khỏi x ứ sở hỏi dương đại sư không có ý định truy cứu hắn trách tội chương Đông đem nổ ngụm sưng ngủ, thản nhân nói, đem hắn nói, ba mươi sáu nữ quỷ đơn đặt hàng nhìn bọn hắn cái kia chất phác đen kịt mà nếp gấp mặt no bụng trải qua sinh hoạt gặp chắc t r ở cái kia thô giáp che kín vết chai đôi tay dương đông thực sự không đành lòng thu bọn hắn chút tiền đấy hắn lắc đầu khoát tay nói các ngươi tâm ý ta nhận thẻ các ngươi đều thu hồi đi thôi về sau phải dùng tiền địa phương còn rất nhiều dương đại sư người giúp chúng ta như vậy đại bận đ i u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 Chúng ta đó là nhớ biểu đạt cảm nhớ thôi, ngài tuyệt đối đừng hiểu ơn ngài đừng ta đạt tuyệt đó đối là lầm. mà biểu dương đông ạ i Sư, chúng ta thật h ta k phải ý tứ này. Đi, không phải không thẻ thu hồi、đến. thật Đi, liền ý ý tứ tứ này. này đến, đem sụ ự là, làm người nào. đem Đông ta người Dương s mặt ruôi cho một trận hai tên phụ nữ cùng lao đầu đều thu hồi thẻ ngân hàng nhưng bọn hắn hốc mắt lại có chút tơ tát bọn hắn mặc dù đều là dân quê chưa thấy qua cái gì về đời nhưng cũng biết dương đại sư đây là không muốn thu bọn hắn tiền mới cố ý như vậy g i ă n dạy bọn hắn gặp bọn họ đều hào hào thu về thẻ ngân hàng dương đông nhìn một chút mấy tên khác người trẻ tuổi trong tay dẫn theo đại túi đan dạy tử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 quản n g hai tên a r g như l à mặc gì. Nói n x o cao sái mở miệng sần g sáng lợi cảm tiếp khách nữ lang lộ ra ngọt ngào nụ cười hướng dương đông gật đầu xoay người nhưng nhìn thấy dương đông trong tay dẫn theo dương thức ăn ngoài hai cái nữ lang cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ của quái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 nhưng trang giấy tính chất lại ngày đêm khác biệt nói như vậy dương gian đốt minh tệ cùng chi cái so với đến tựa như là thấp kém tiền giả chương bốn mươi hai lên thân hỏa lan dương đông mang theo chu giám đốc ra sở cảnh sát dương đại sư t a ơn ngài bung tha ta hỏa lan cũng không nghĩ tới dương đông thế mà đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra mặc dù hắn cũng không biết dương đông tại sao phải đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra nhưng bất kể nói thế nào trước hảo hảo cảm ơn người ta tổng không sai hiện tại hỏa lan đã biết cái này dương đại sư năng lượng lớn bao nhiêu tăng phó cục trưởng tình nguyện cùng hắc lan ban trở mặt cũng muốn định lọt cái này dương đại sư lên xe a dương đông mở cửa xe chui vào hỏa lan g ngồi vào phụ xe tỏa hỏi dương đại sư phải đưa ta đi nơi nào dương đông không để ý tới hắn lái xe hơi thẳng hướng lao thành khu mà đi hỏa lan g thấy dương đông không nói lời nào cũng không dám hỏi nhiều nhưng theo dương đông đem lái xe đến hoang vu lạn vĩ lâu đàn phụ cật thì hỏa lan g sắc mặt không khỏi hơi đ ổ i trong lòng không khỏi có chút khẩn trương lên dương đông đem xe dừng sắt ở một chỗ cỏ dại rậm rạp b ê n đường mở cửa xe đi xuống dương đại sư ngươi người dẫn ta đến nơi đây làm cái gì hỏa lan xuống xe hỏi dò đi theo ta dương đông lạnh lùng nói ra sau đó mang theo đi lên phía trước chính là hướng chỗ này lạn vĩ lâu đàn hố rắc phương hướng hỏa lan g trong lòng hoảng sợ đoán không ra dương đông vô duyên vô có vì cái gì đem hắn đưa đến nơi này đến chỗ này lạn vĩ lâu đàn hỏa lan g tự nhiên quen thuộc rất mỗi lần hồng lãng mạn chết kỹ sư nữ l a n g đó là nửa đêm hướng nơi này hố rắt ném thân không biết quỷ không hay nhưng bây giờ cái này dương đại sư thế mà đem hắn đưa đến nơi này chẳng lẽ nói cái này họ dương phát hiện cái gì điều đó không có khả năng liền cảnh sát đều không biết chút nào hắn làm sao có thể có thể biết chuyện này chẳng lẽ hắn thật đúng là thần cơ diệu toán đại sư không thành hỏa lan g thấp thỏm bất an trong lòng đi theo dương đông đằng sau cũng đoán không gia vị này dương đại sư dẫn hắn đến nơi đây đến tột u cùng có cái gì mục đích hắn nhớ quay đầu chạy có thể suy nghĩ dương đông tối hôm qua hiện lộ ra thân thủ hỏa lan g lập tức bỏ đi cái này ngủ xuẩn suy nghĩ rất nhanh dương đông mang theo hỏa lan g đi và hố r ắ t chỗ ngừng lại chu giám đốc nơi này các ngươi hắc lan g ba người hẳn là thường tới đi hắn quay đầu nhìn về phía hỏa lan lạnh lùng hỏi hóa lan trong lòng thịt một cái đây họ dương hẳn là thật đúng là biết do chúng ta tại nơi này vứt xác sự tình làm sao lại ta chúng ta hát lang ba người n g chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương làm cái gì hỏa lan g cố gắng chất định lắc đầu phủ nhận vậy ngươi nhận thức vật như vậy a dương đông cười lạnh một tiếng từ trên thân xuất ra liêu tư tư ngọc bội đưa cho hỏa lan g hỏa lan g vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc đưa tay đón dương đông truyền đạt ngọc bội ngay tại hỏa lan g tay đụng chạm đến ngọc bội thì dương đông trong đầu mặc n i ệ m nói liêu tiểu thư đầu tuần giám đốc thân a lập tức hỏa lan g cảm giác ngọc bội bên trong có một cỗ khí âm hàn thông qua hắn tay tiến vào hắn thể nội hắn không khỏi dọa đến vô ý thức rút tay về vậy mà lúc này một cái tràn ngập oán hận thanh n m nữ nhân tại hắn trong đầu vang lên chu thiên thủy n g ư ơ i cái này đắc ôn trả mạng cho ta ai n g ư ơ i là ai n g ư ơ i ở đâu hỏa lan g dọa đến toàn thân run lên sắc mặt trắng bệnh hai mắt hoảng sợ nhìn một phía không cần tìm ta hiện tại lên người thân ta là ai ngươi nghe không hiểu sao ta thế nhưng là hồng lãng mạn đầu bài liêu tư tư a không sai đúng là liêu tư tư âm thanh với lại cũng quả thật là tại hắn trong đầu vang lên liêu tư tư n g ư ơ i bên trên ta thân hỏa lan càng là tê cả ra đầu toàn thân thắng lên nổi da gà bị một cái chết đi ba năm nữ nhân lên t h ầ n đây là một loại cái dạng gì cảm giác thứ tư tha mạng nha ngươi là bị lưu lão bản lão g i ả kia giết chết cũng không phải ta giết chết n g ư ơ i ngươi đi tìm hắn báo thủ đừng tìm ta à. văn cầu ngươi rời đi ta thân thể a hỏa lan g bịt quỳ dạp xuống đất đối hô g i á c không ngừng dập đầu h ừ chu thiên thủy ta chỉ sở dĩ rơi xuống loại này bi thảm tình trạng còn không đều là bái ngươi ban tặng bây giờ muốn để ta b ư ơ n g tha ngươi nà mơ l i u tư tư nói lấy hôn phách bắt đầu tăng lớn xâm chiếm hỏa lan linh hồn cuối cùng đem hỏa lan ý thức đổi tới đại não nơi hẻo lánh vì ý liêu tư tư hoàn toàn khống chế hắn thân thể ba ba ba ba liêu tư tư thao túng hỏa lang đôi tay hung hăng quạt mình cái tát thẳng đến đem hai bên gương mặt phiến thành đầu heo lúc này mới ngừng lại hỏa lan g mặc dù khống chế không được mình thân thể có thể trên nhục thể đau đớn lại là thật sự cảm thụ được phiên xong cái tát về sau liêu tư tư lại thao túng hỏa lang thân thể đi vào một tòa lạn vĩ lâu chỗ đầu hướng phía góc tường hung hăng đánh tới đông đông đông đánh thẳng lửa cháy lang đầu nợ hoa máu chảy như trụ nếu không phải dương đông giao phó đường giết chết hỏa lang liều tư tư đều hận không thể đem chu thiên thủy đầu trực tiếp đụng bạo. ta sai rồi văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hỏa lang đau đến kêu rên không ngừng ý thức tại trong đầu không ngừng hướng liêu tư tư cầu xin tha thứ chu thiên thủy ngươi đem tỉ m ộ i chúng ta thi thể toàn đều ném tới đây hố rác bên trong hiện tại ta cũng muốn để ngươi nhảy đến đây hố rác bên trong cũng làm cho ngươi nếm thử thi thể bị của hố rác tư liêu tư tư vô cùng oán hận nói lấy đi vào hố rác đưa tay trực tiếp đem hố rác nắp giếng mở ra một cỗ mục nát hôi thối nào thối mà đến liền dương đông cũng không khỏi nhữ mày nín thở liêu tư tư âm thanh nói là đi ra dương đông biết liêu tư, tư sẽ không thật điều khiển hỏa lang thân thể nhảy đi xuống hẳn là trước tra tấn một cái hỏa lan g đe dọa hắn một cái phá hủy hắn ý chí mắt thấy liêu tư tư nửa người liền muốn hướng hố rắc bên trong nhảy hỏa lan g dọa đến linh hồn đều nhanh xuất h i ế u tha ư mạng a văn cầu ngươi tha ta chỉ cần ngươi tha ta đầu này mạng nhỏ ta lập tức phái người đem ngươi thi cốt vớt đi lên lại tìm khối phong thủy bảo địa đưa ngươi hậu táng mỗi tháng lần đầu tiên mười lăm đều cho ngươi đốt rất nhiều tiền giấy liêu tư, tư thấy ư t hỏa hầu đến thử lệnh một tiếng một ta tha cho ngươi một mạng cũng được ngươi nghe dương đại sư nói dương đại sư để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó nếu không thử ta sẽ để cho ngươi từng tận các loại kiểu chết tốt tốt tốt ta nhất định nghe dương đại sư nói van cầu ngươi từ trong thân thể ta ra đi <cười> nghĩ đẹp chờ ngươi hoàn thành dương đại sư giao phó sự tình ta tự nhiên sẽ từ ngươi trong thân thể đi ra dương đông là thuần dương thể chất trừ phi hắn chủ động đồng ý nếu không bất kỳ quỷ hồn đều không thể bên trên hắn thân với lại mỗi lần bên trên hắn thân thời gian dài nhất không thể vượt qua một tiếng nhưng là cái khác phổ thông thể chất người quỷ hồn là có thể tùy thời bên trên bọn hắn thân với lại không hạn thời gian ở giữa thậm chí đ o ạ xá hiện tại l i u tư tư lên chu thiên、Thủy、thân có thể tùy thời không chế hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi ra hỏa lan g hiện tại là cái thất gỗ bên trên thịt đã không có tư cách bàn điều kiện l i ê u tư tư hồn phách sau đó đem thân thể k h ô n g chế trả lại cho hỏa lan g một lần nữa k h ô n g chế thân thể sau đó hỏa lan g như là giành lấy cuộc sống mới nhưng hắn cũng biết l i ê u tư tư quỷ hồn y h ề n h i ê n ở tại hắn trong thân thể tùy thời có thể lấy một lần nữa k h ô n g chế hắn thân thể hiện tại hắn chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời dương đại sư xin hỏi ngươi muốn ta làm chuyện gì hỏa lan đi vào dương đông trước mặt túi đầu cung kính hỏi hiện tại hắn dùng đầu ngón chân cũng muốn lấy được hôm nay cục này đều là vị này dương đại sư thiết kế t chương ba mươi bảy mười ba nữ quỷ dương đông không khỏi hiếu kỳ hỏi âm gian minh tệ có phải hay không dương gian đốt xuống tới liêu tư tư lắc đầu nói không hoàn toàn là với lại dương gian đốt minh tệ cùng in ấn kim ngạch không quan hệ mà là cùng minh tệ trang giấy khối lượng có quan hệ dương đông có chút minh bạch nói ra nói cách khác mặc kệ dương gian đốt minh tệ ấn một trăm vẫn là một ức, nếu như trang giấy khối lượng đều là giống nhau như vậy đốt tới âm gian về sau những n à y minh tệ mặt t r ị cũng đều như thế liêu tư tư gật đầu nói phải dương đông không khỏi lại hiếu kỳ hỏi cái kia dương gian đốt minh tệ tại âm gian đồng dạng đều là mặt chị bao、nhiêu? liêu t ư t ư nói dương gian đốt xuống tới minh tệ tại âm gian mặt trị đều rất thấp đồng dạng đều là nhất nguyên mặt trị khối lượng tốt nhất minh tệ cũng nhiều nhất mặt trị mười nguyên cho nên chúng ta quỷ muốn tại âm gian sinh hoạt thật tốt vẫn là cần nhờ mình công tác mới được nguyên lai là dạng này nhìn như vậy đến dương gian đốt xuống tới minh tệ thật sự là không có ý nghĩa bất quá nghĩ cũng phải nếu như dương gian đốt minh tệ đến âm gian mệnh giá đồng dạng cái t i ê u âm gian đã sớm lạm phát quỷ quỷ đều không cần làm việc lại đều có vô số ước minh tệ đây cùng g ấ y lộn không có gì khác biệt liêu tiểu thư nguy cơ men nói có chuyện tìm ta hỗ trợ dương đông chuẩn bị trở về dương gian liền hỏi một câu phải mời dương đại sư cho chúng ta tỉ mỗi giải o a n liêu tư tư nói lấy đột nhiên một cái quỷ g i ả m xuống dương đông trước mặt mời dương đại sư cho chúng ta giải o a n bảo thủ cái khác mười mấy cái nữ quỷ cũng đều bịch bịch toàn đều quỷ g i ả m xuống dương đông trước mặt đều che mặt nước nở lên đây các ngươi đều trước lên đến cùng có gì h o a n t ỉ n h đem sự tình ngọn nguồn nói một lần ta xem một chút có thể hay không giúp các ngươi giải o a n dương đông đối các nàng giơ tay lên một cái cũng không dám trước tiên đem lại nói quá và toàn c h ú n ữ quỷ lúc này mới từ dưới đất lên liêu tư, tư gạt l ạ nói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 có cùng liêu tư tư đồng dạng bởi vì mượn vay online mà bị h ắ c lang bang bắt được người hồng lãng mạn hộp đêm khi kỹ sư có là bị hạ dược cường kiên uy hiếp đe dọa còn có là bị lương cao thông báo tuyển dụng lừa qua đến các nàng phần lớn đều là học sinh nguội có là từ nông thôn đi ra làm công nguội tử đều không ngoại lệ đều là h ắ c lang bang làm cục tra tấn bức bách các nàng khi công chúa kỹ sư bồi t h ể u nữ lang trở. có phản kháng liền được tại chỗ đánh chết có bị h ắ c lang bang đệ tử thay phiên tra tấn mà chết có cùng liêu tư tư đồng dạng là bị biến thái khách nhân trà tân mà chết các nàng chết về sau thi thể cùng liêu tư tử đều là nửa đêm bị ném tới lao thành khu lạn vĩ lâu hổ g i á c bên trong dương đại sư khẩn cầu ngài giúp chúng ta báo án đem hắc lang bang người đem ra công lý cho chúng ta tỉ mỗi tuyết hận đem chúng ta thi cốt từ hố g i á c bên trong vóc ra đưa về lao ra a táng liêu tư tư lần nữa quỷ d i ả m xuống dương đông trước mặt than thở khóc lóc cầu khẩn nói cái khác hơn mười tên nữ quỷ cũng đều nhao nhao lần nữa quỷ gối dương đông trước mặt thê x i n cầu lúc này nga quỷ bình đài phát tới hai đầu nhiệm vụ t i tức đem hắc lang bang đem ra công lý nhiệm vụ ban thưởng năm điểm, điểm công đức đem liếu tư tư chờ m ư ơ i ba danh nữ quỷ thi cốt trở về lao ra a táng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 dương đông vốn là nhớ ở cục cảnh sát hỏi hỏa lan g nói nhưng có chút lo lắng việc này sẽ tiết lộ ra ngoài ai có thể cam đoan trong cục có hay không đen giếng chốc lát để hỏa lan giúp g biết được đoan chừng hỏa lan g cũng sống không quá ngày mai cho nên dương đông lúc này mới đem hỏa lan g đưa đến lạn vĩ lâu chỗ này hoàng vu địa phương đến với lại nơi này là hắc lan g ba n g mức sát chỗ tại nơi này để liêu tư tư phát hỏa lan g thần cẳng có thể đối với hỏa lan g tạo thành tâm lý sợ hãi quả nhiên hỏa lan g hiện tại là không kèm được đã bị liêu tư tư bắt đến xích sao Ta muốn người làm sự tính rất đơn giản. dương đông đương nhiên không tin hắn d ư ơ n g Đông đ ô i t a y đặt sau l ư n g n h ì n về phía hỏa lan g đ e m hắc lang bang sợ p h ạ m p h ả i t r ọ n g đại chứng cứ phạm tội thu sạch tập thu hồi giao cho ta hỏa lan g nghe xong trong lòng không khỏi ám đạo dương hoàn họ dương tiểu tử đây là muốn đem hắc lang bang một tổ bừng a hỏa lan g vẻ mặt đưa l a m nói dương đại sư có thể thay cái chuyện khác sao cái này ta chỉ sợ khó làm đến a dương đông đương nhiên không tin hắn chuyện ma quỷ với tư cách hắc lang bang đường chủ hỏa lan g tuyệt đối nắm giữ hắc lang bang đại lượng chứng cứ phạm tội với lại cũng có thể lại nhẹ nhõm lấy tới càng nhiều chứng cứ phạm tội dương đông cũng lời cùng hỏa lan nói nhảm lớn tiếng nói liêu tiểu thư đã hắn không phối hợp ngươi liền để hắn nhảy đến hố rắc bên trong đi hảo hảo c u a được mấy ngày tỉnh lại một cái đi liêu tư tư lập tức lần nữa không chế hỏa lan g thân thể mở ra hố rắc đóng liền muốn nhảy xuống doa đến hỏa lan g liên tục cầu xin tha thứ đừng đừng đừng thư tư mau dừng lại ta nguyện ý vì dương đại sư đi làm việc chu thiên thủy ngươi lại muốn dám đùa nửa điểm l à o cá có tin ta hay không để ngươi sống không bằng chết liêu tư tư hung dữ cảnh cáo hắn nói tin tin tin ta quỷ cô mãi mãi ngươi tại trong thân thể ta ở ta nào dám ngang ngày a liêu tư tư lúc này mới đem quyền k h ô n g chế thân thể trả lại cho hỏa lan g dương đại sư ngươi yên tâm ba ngày sau đó ta liền sẽ đem hắc lang bang trọng đại chứng cơ phạm tội giao cho ngươi hỏa lan g chắp tay tất cung tất kính đối với dương đông nói ra hiện tại hắn xem như biết vị này dương đại sư bản lĩnh liền chết đi ba năm quỷ hồn hắn đều có thể điều khiển muốn đối phó hắn loại phạm nhân này đơn giản so bóp chết một con kiến còn nhẹ nối lòng dương đông hài lòng nhẹ gật đầu t ố t ngươi trở về đi ba ngày sau ngươi đem chứng cứ phạm tội đưa đến nơi này giao cho ta dứt lời dương đông trở về ngồi lên xe một mình trở về rất nhanh ba ngày đi qua dương đông ngồi trong nhà thu được hỏa lan g hẹn hắn đến lạn vĩ lâu gặp mặt tin tức nói là muốn đem hắc lang bang chứng cứ phạm tội giao cho dương đông dương đông lúc này đi ra ngoài lái xe hướng lạn vĩ lâu mà đi hắn hoàn toàn không lo lắng hỏa lan g có trá hoặc là đặt bẫy cái gì bởi vì liêu tư tư quỷ hồn ngay tại hỏa lan g trong thân thể hỏa lan g nhất cử nhất động đều chạy không khỏi liêu tư tư không chế cho dù là hỏa lan g tư duy đều tại liêu tư tư giám thị phía dưới dưới loại tình huống này hỏa lan căn bản cũng không dám có nửa điểm ý nghĩ liêu tư, tư tùy thời có thể lấy muốn hắn bệnh hoặc là tùy ý cha tân hắn trên thực tế mấy ngày nay liễu tư tư cũng không có thiếu t r à tấn hỏa lan g cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không muốn nói nhiều tự mình nó á b ổ dương đông đi vào lạn vĩ lâu hô rất chỗ hỏa lan g đã sớm ở nơi đó chờ dương đại sư ngươi muốn đổ vật đều ở nơi này hỏa lan g một mặt cung kính cầm trong tay một cái tư liệu túi đưa cho dương đông dương đông tiếp nhận mở ra xem bên trong không chỉ có hắc lan g bang các loại vi phạm phạm tội giao dịch hơn nữa còn có một cái uscb dương đông đem uscb cắm đến trong ô tô không chế phát ra xem xét bên trong có quan hệ với hát lang bang buôn bán độc phẩm mua sắm súng ống vay nặng lãi rụ rỗ lửa bán phụ nữ ẩu đả người khát c r í tử tổ chức cường kiên bán bạc tùy tiện cái nào một đầu chứng cứ phạm tội đều đủ để để hát lang bang tất cả mọi người vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên qua dương đông đem usb cất kỹ phi thường hài lòng dương đại sư hiện tại ngươi có thể cho tư tư rời đi ta thân thể a hỏa lang đứng tại ngoài cửa sổ xe tâm thần bất định bất an hướng dương đông thần cầu dương đông nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe hỏa lang mỉm cười cảm tạ ngươi phối hợp về phần tư tư quỷ cô nương xử trí như thế dứt lời nổ máy xe nhanh chóng đi u i dương đại sư ngươi không thể không quản ta a nhìn thấy dương đông tiêu sái rời đi hỏa lan gấp g đến độ thẳng tiêu to chu thiên thủy nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay à. liêu tư tư âm lanh â m thanh tại hỏa lan g trong đầu vang lên t ư tư cô đương tha mạng à. hỏa lan g b ị c h quỳ trên mặt đất không được dập đầu mặc dù phía trước cái gì đều không có nhưng hắn thân thể rất nhanh bị liêu tư tư không chế trực tiếp đi đến hô tác mở ra nắp giếng nhảy xuống dương đông mang theo những n à y chứng cứ phạm tội đi vào sở cảnh sát trực tiếp tìm được hà trưởng cục cũng để trần cảnh quan cùng chu đội trưởng đều cùng một chỗ tới dương đại sư đại giá quang lâm không biết có gì muốn làm phòng khách bên trong hà trưởng cục đưa cho dương đông một đ i ề u thuốc hỏi g i hắn cũng biết dương đông đến sở cảnh sát tìm bọn hắn nhất định là có chuyện gì muốn tìm hắn làm đây là hắc lang bang chứng có phạm tội các ngươi xem xét một cái dương đông đem tư liệu túi ném ở trên bàn sau đó lại đem usb giao cho trần cảnh quan tấm này usb bên trong có đại lượng hắc lang bang phạm tội video trần cảnh quan hiện tại phát ra một cái đi trần cảnh quan cầm uscb lúc này liền cắm vào trong máy vi tính phát ra lên những tài liệu này trong video còn khai ra tặng phó cục trưởng cái này phía sau màn ô rủ cùng hắn các loại hối lộ chứng cứ phạm tội đám người thấy đều một mặt kinh ngạc mặc dù bọn hắn đều đã sớm biết hắc lang bang trong bóng tối làm rất nhiều vi phạm sự tình nhưng không có ngờ tới cư nhiên như thế nhiều phạm phải như vậy mấy đầu á n mạng đối với dương đông vì cái gì có thể làm đến những n à y hắc lang bang chứng cứ hà trưởng cục bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì k ỳ quái bọn hắn cũng biết vị này dương đại sư thủ đoạn đều có thể cùng âm gian quỷ hồn không có chướng ngại trao đổi Còn có biết trước bản n biết l ĩ hắc nhớ h làm lang bang thật với Dương còn ô n nhỏ nhặt lang bang g phải Hừ, hắc h đi. t sự là vô pháp vô thiền thế mà làm ra như vậy nhiều người g i ậ n sôi tội ác càng làm cho ta nghĩ không ra là tàng phó cục trưởng lại là hắc lang bang phía sau màn ô rủ thật là khiến người ta đau lòng như góc hà trưởng cục vô bản phẫn nộ mà đau lòng chi t ì n h lộ rõ trên mặt đây hết thể đương nhiên là giả vờ tàng phó cục trưởng là hắc lang bang ô rủ hà trưởng cục sao lại không biết hắn cũng đã sớm nhớ đánh đổ tàng phó cục trưởng chỉ khổ vì không có bằng chứng Lúc này mới không dám đối với hắc Lang Hắc cùng tăng phó cục này không Bang tăng trường mới dám với đối phó thủ, đậu sau ợ lọt là tại tội trưởng rốt tốt vào vệ. Hà phản cấp phạm Hiện chứng như không Dương Đông cung Sơn, gì cứ cục cuộc có cố s kỵ. đó hà trưởng cục lập tức cho hoàng thị trưởng gọi điện thoại quá khứ đem chuyện nào hướng hoàng thị trưởng báo cáo một cái hoàng thị trưởng cũng đã xóm nhớ quét sạch hắc lang bang tại an thành c ố này thế lực ngầm chỉ là một mực không có chờ đến cơ hội n g h e hà trưởng cục báo cáo hoàng thị trưởng lúc này làm ra chỉ thị trước khống chế lại tặng phó cục trưởng cùng thân tín lập tức phái ra an thành toàn bộ cảnh lực lập tức bắt hắc lang bang tất cả hắc c m thế lực kỳ ủy bên này cũng lập tức đạt được hoàng thị trưởng cùng hà trưởng cục điện thoại lập tức dẫn người tới đem tặng phó cục trưởng cùng với thân tín toàn bộ mang đi trần cảnh quan cùng chu đội trưởng mang theo cảnh sát hình sự cùng t r ị an cảnh sát toàn bộ xuất cảnh nhiều đến bảy mươi tám mươi người mặt khác an thành võ cảnh đặc công cũng đều phái ra hơn một trăm n g ư ờ i hiệp trợ bắt hành động t r ư ơ n g ba mươi tám hồng lãng mạn một đêm ngày thứ hai dương đông đi cửa hàng toàn thân cao thấp mua mấy bộ hàng hiệu y phục từ đầu đến chân bao trang một cái c h ọ n vẹn bỏ ra mấy chục vạn mặc dù hắn hiện tại thân gia hữ có thể mặc lấy một mực rất phổ thông trên thân y phục không có trải qua một khối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 triệu tiểu mạn không khỏi t r ư ớ mắt to hỏi hồng lãng mạn một đêm dương đông r ứ t lời đi ra cửa t ố t ta lại đi hồng lãng mạn một đêm hừ chuẩn muốn đi tìm nữ nhân triệu tiểu mạn quyệt miệng kiểu hư một tiếng càng nghĩ càng tâm lý không thoải mái cuối cùng quyết định đi theo nhìn xem mẹ đồng học hẹn ta đi ra ngoài một chuyên triệu tiểu mạn đối với l a o mụ lên tiếng chào hỏi liền cũng đi theo đã xuất ra triệu tiểu mạn vừa xuống lầu liền nhìn thấy dương đông mở ra bao đỉ quy bảy ra tiểu khu nàng bước nhanh chạy ra tiểu khu chặn một chiếc taxi tài xế hồng lãng mạn một đêm phải nhanh triệu tiểu mạn lên xe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 n g ư ơ i không phải kỹ sư một cái nữ h ả i t ử ban đêm đi hồng lãng mạn loại địa phương này làm cái gì t r i ệ u tiểu mạn h ừ lạnh một tiếng ai cần n g ư ơ i lo a ta đi tìm kỹ sư đấm bóc một chút không thể a tài xế vô đầu một cái têu lên a cũng thế hồng lãng mạn hẳn là cũng có nam kỹ sư h ắ c h ắ c tiểu cô nương thật biết hưởng thụ đi ta tìm nữ kỹ sư không thể a n g ư ơ i mẹ nó mới tìm nam kỹ sư đâu n g u y ê n n lai、like、g ư ơ i l à b á c hợp h minh bạch minh bạch mẹ n g ư ơ i mới l à bất hợp cả nhà các người nữ nhân đều la bất hợp người không biết nói chuyện liền có thể không thể em mở mở a chuyên tâm mở người xe a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 có loại bi thỏ tử hồ bi tâm t hồ nàng h n c ũ nói g lấy dưới ánh mắt ý thức liếc về phía dương đông phía dưới không khỏi hít sâu một hơi chương bốn mươi bốn mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy không thoải mái một trận không có dấu hiệu nào bất hành động lấy xét đánh không kịp che thai tốc độ lệnh hắc lang bang hoàn toàn trở tay không kịp hát lang bang mặc dù cũng có hai ba trăm n g ư ờ i nhưng đối mặt vũ trang đến tận răng cảnh sát căn bản là không có chút nào năng lực chống cự hát lang bang bang chủ cùng thủ hạ đầu mục toàn bộ bị tóm toàn bộ hát lang bang cơ hồ toàn bộ bị một mẹ hớt gọn chỉ có một ít tiểu lưu manh thành cá l ò p lưới nhưng chú định cũng là trốn không thoát hát lang bang tất cả tài chính cùng sản nghiệp toàn bộ bị niêm phong tịch thu cũng làm cho chính phủ thành phố tăng thu nhập mười mấy ước mà thị ủy cũng cho dương đông ban phát năm vạn tiền t ư ở n g mặt khác liệu tư tư cùng mặt khác hơn mười tên nữ hải thi cốt cũng đều bị cảnh sát vớt đi ra đi qua thanh tẩy cùng giờ na thân phận so với gọi tới mỗi người bọn họ thân thuộc đến đây nhận lãnh chính phủ thành phố cũng cho các nàng mỗi ra một trăm năm mươi vạn tiền trợ cấp hắc lang bang bị quét dọn an thành bách tính đều vô tay khen hay có thương gia thậm chí đánh ra ba ngày giảm còn tám mươi đại bán hạ giá làm ăn mừng đây hắc lang bang bình thường cũng không có thiếu thu những n à y thương gia quản lý phí hiện tại hắc lang bang bị diệt những n à y thương gia rốt cuộc không cần mỗi tháng đều giao mấy trăm đến mấy ngàn không đợi quản lý phí dương đông điện thoại cũng thu được ngạ quỷ bình đài phát tới nhiệm vụ ban thưởng chúc mừng người hoàn thành tiêu diệt hắc lang bang nhiệm vụ thu hoạch được năm nghìn điện công đức Chúc m ừ người n g hoàn thành đem liễu tư tư chờ m ộ ư ơ i ba nữ quỷ tâm nguyện thu hoạch được một ba trăm linh điểm công đức theo một trận r ầ m giờ ở m ở công đức đồng tiền rơi xuống hình ảnh dương đông điểm công đức đã đạt đến chín ba trăm điểm nhìn đây chín ba trăm điểm điểm công đức dương đông tâm tình vô cùng sảng khoái liễu tư tư cái nhiệm vụ này không tốn bao lâu thời gian liền hoàn thành nhưng dương đông thu hoạch lại không ít không chỉ đạt được chính phủ thành phố ban thưởng năm vạn tiền thưởng còn được đến địa p h ủ ban thưởng sáu ba trăm điểm công đức hắn lúc này liền hao tốn một điểm công đức trở thành y thuật tinh thông y thuật tinh thông tinh thông các loại y thuật trong đó bao quát nhưng không giới hạt tròng nội khoa ngoại khoa khoa nhi phu khoa khoa tâm thần trở trung tây y kết hợp đã có cao siêu giao phẫu thuật kỹ năng lại có thần kỳ châm cứu kỹ năng nhất là linh quy b ắ t pháp chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng kỹ năng như thần đương nhiên so với quỷ môn m ộ ư ơ i ba châm còn hơi kém hơn rất nhiều quỷ môn m ộ ư ơ i ba châm có thể sinh t ừ người mọc lại thịt t ừ xương cái này nhất định phải đạt đến y thuật hoàn mỹ cảnh mới có thể nắm giữ nhưng muốn lên tới y thuật hoàn mỹ còn phải tốn hao một vạn điểm, điểm công đức dương đông đừng nói hiện tại không có một vạn điểm đức trị cho dù có cũng tạm thời sẽ không thăng y dị thuật tinh thông đã là thế giới bên trên y thuật cao minh nhất thần y dị ngoại trừ không thể trị liệu màn cuối bệnh nan y dị cái khác nghi nan tại bệnh hắn cơ hồ đều có thể tay đến bệnh trừ đối với hắn hiện tại đến nói y thuật tỉnh thông đã đủ hắn dùng nếu là ở một đường thành thị mở phòng khám bệnh đây tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng m o ngay rằng Dương đ sau i đó hồi n Lập tức, một đầu tin tức tư tư cô nương n g ư ờ i quá khắc h khí các ngươi có phải hay không dự định muốn đầu thai chuyển thế liêu tư tư trả lời phải tỉ mội chúng ta ba ngày sau cùng một chỗ mời đầu thai hy vọng đ ờ i sau làm tiếp tỉ mội dương đông trả lời vậy ta liền cầu chúc các ngươi có thể ném cái tốt gia đình tiếp sau có thể trải qua bình an hạnh phúc liêu tư tư trả lời cho mượn dương đại sư các lương hy vọng như thế đi kết thúc cùng liêu tư tư nói chuyện t i ế m triệu tiểu mạn tốt có kỳ bù lại hỏi đông ca lại tại cùng cái nào m ộ i từ nói chuyện t i ế m a dương đông cười nói một cái xinh đẹp nữ quỷ triệu tiểu mạn biết miệng à đông ca nghĩ không ra ngươi khẩu vị nặng như vậy đây là muốn làm vòng lình kỵ sĩ sao cái đầu nhỏ dưa từng ngày từng ngày đều nghĩ cái gì đâu còn vong linh kỵ sĩ tiểu nha đầu cái gì đều không có d à i đủ hiểu được cũng rất nhiều dương đông đưa tay tại nàng đầu gậy cái rắt đục giòn cười răn dạy nàng triệu tiểu mạn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng quên miệng nói lầm bầm xem thường ai đây ngươi cho rằng liền ngươi d à i đủ dương đông bị nàng s ặ c đến không phản bắt được cũng không thể tại chỗ cùng nàng s o tài một chút ta ai nha đột nhiên triệu tiểu mạn vụ mục dưới rên dỉ lên thế nào rồi cái nào không thoải mái dương đông nhữ mày quan tâm hỏi không có việc gì đó là mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy không thoải mái triệu tiểu mạn bụng bụng dưới có cấp tại trên ghế salon sắc mặt đều có chút tái nhật nguyên lai、like、là đau bụng kinh đây là thiếu nữ phổ biến bụng đau cũng là rất khó trị liệu một loại bệnh nhưng đối với dương đông hiện tại đến nói đó là cái bệnh vật hắn hiện tại y thuật vô luận là một loại nào phân khoa đều là thế giới cao cấp nhất tồn tại p h u khoa với hắn mà nói cũng là cửa nhỏ thanh cơ bản tay đến bệnh trừ để ta giúp ngươi xem một chút đi dương đông nói lấy nắm lên triệu tiểu mã tay vì nàng đem lên m ạ c đến đem xong mạch sau nói ngươi đây là nguyên phát tính đau bụng kinh là trong tử cung màng biến tiền liệt tố hàm lượng tương đối cao đưa đến triệu tiểu mạn hà to mồm không phải đông ca nữ nhân chúng ta sự t ì n h ngươi cũng hiểu a dương đông cười ha ha có cái gì kỳ quái ta so nữ nhân còn hiểu nữ nhân các ngươi nữ nhân các ngươi mỗi một tấp kết cấu ta đều rõ ràng triệu tiểu mạn mặt đỏ lên đông ca ngươi thật là xấu a chuyên môn nghiên cứu nữ nhân chúng ta ngươi không có thiếu nghiên cứu mẹ ta a dương đông rất là cả lời gõ nàng một cái nói đừng nói bậy nhanh nằm xuống để ta xem thật kỹ một chút đông ca ngươi ngươi muốn làm gì triệu tiểu mạn nhìn dương đông gương mặt xinh đẹp thật đó nằm vật xuống trên ghế xa lon dài trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong dương đông đưa tay tại nàng bụng dưới bắt đầu xoa bóp xoa bóp loại này xoa bóp thủ pháp đấm bóp có thể nhanh chóng tiêu trừ đau bụng kinh nhưng chỉ có thể tạo được nhất thời tác dụng cũng không thể trị tận gốc muốn trị tận gốc còn thiết yếu châm cứu phối hợp mấy phó thuốc đồng ý ăn mới được nhưng dương đông hiện tại cũng không có ngân trầm cũng chỉ có thể t r ư ớ c giúp triệu tiểu mạng đấm bóp một chút tạm thời hóa giải một chút ống đau theo dương đông bàn tay tại triệu tiểu mạng bụng dưới nào nặn xoa bóp triệu tiểu mạng cảm thấy bụng dưới dâng lên một dòng nước ấ m dần dần bụng giới cảm giác đau đau đớn dần, dần biến mất xoa b ó c mấy phút đồng hồ sau dương đông thu tay lại hỏi nàng v a đông ca ngươi thật thật là lợi hại a n g ư ơ i giúp ta như vậy nhấn một cái ma ta hiện tại thật một điểm đều đã hết đau triệu tiểu mạn ngồi thẳng người đối dương đông giơ ngón tay cái lên nàng mắt to nhất chuyển muốn ra một cái ý kiến hay đông ca nếu không ngươi mở ma theo cửa hàng chuyên môn giúp nữ nhân xoa b ó c cam đoan kiếm bụng rồi dương đông khỏe miệng giật một cái ta có thể cảm ơn ngươi rồi ta đường đường dương đại sư luân lạc tới khao giúp nữ nhân xoa bóp đến k i ế cơm lúc này ngạ quỷ bình đài phát tới một đầu tin tức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 triệu ê kêu n lang bang đại hán nhe hắc đại một mặt ă n g c ư ờ một phát bắt t được r i tiểu mạn c vừa vừa may may một một bị hai tên đại hán mang lấy dọa đến kêu to lên dương đông giờ phút này còn tại hưởng thụ lấy na na thủ pháp một bên phủ lấy tin tức mặc dù gian phòng cách lâm hiệu quả rất tốt nhưng dương đông vẫn mơ h ầ nghe phía bên ngoài có nữ hài t ử tiếng thét trói thai với lại đông ca hai chữ nghe được rất rõ ràng không tốt là tiểu mạn dương đông giật mình từ xoa bóp giường nhảy lên một cái cầm quần áo lên nhanh chóng xuyên qua lên thiên sinh người làm sao rồi một bên na na một mặt một b ư ớ c đây chính thức tiết mục còn chưa bắt đầu đâu đây x o á i ca liền muốn bỏ chạy ta bạn gái đi tìm đến dương đông nói bậy một câu nhanh chóng xuyên xong y phục tông cửa xông ra đi ra ngoài nhìn một phía không gặp triệu tiểu mạn bóng người vẫn còn nghe được triệu tiểu mạn tiếng gạo dương đông theo tiếng chạy như bay xuyên qua đại sảnh cùng một đạo hành lang liền nhìn thấy hai tên đại h á n mang lấy triệu tiểu mạn hướng bảo an thất đi đến vung nàng xuống dương đông một cái bước xa vào tới quát lớn người mẹ nó ai vậy dám ở hồng lãng mạn dương ai một tên bảo an v u n g ra triệu tiểu mạn từ trên thân móc ra một cây gậy điện hướng phía dương đông đâm tới dương đông lách mình đưa tay đoạt lấy tên kêu bảo an trong tay gậy điện trở tay liền đâm tại tên kêu bảo an trên thân tên kêu bảo an toàn thân một trận kịch liệt run dày liền thẳng tắp ngã xuống đất một tên khác bảo an thấy thế không khỏi giật mình xuất ra bộ đàm liền bắt đầu gọi người dương đông đi qua một cước đem hắn đá bay xa bốn năm mét tại chỗ g â y mất hai cây s ư ơ n g sườn lúc này bảo an trong phòng sông ra bốn năm tên hắc lang bang đại hán trong tay bọn họ đều cầm gậy điện hướng phía dương đông lao đến dương đông đối diện vào tới tăng quyền lưỡng cước liền đem đây mấy tên hắc lang bang đại hán toàn đều đánh ngã trên mặt đất không phải gãy xương đó là thổ huyết p h i triệu tiểu mạn đi tới còn hung hăng đạp vừa rồi cái kia t ú n nàng đi bảo an hai cước nổ một bãi nước miếng tiểu mạn ngươi làm sao cũng chạy đến hồng lãng m ạ đến dương đông một tay lấy nàng kéo tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nàng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 một tên mặc ca dô áo sơ mi dáng người khôi ngô trung nhân nhân cười lạnh đi tới hắn trải lấy tiểu chạy đầu trên cổ treo to bằng ngón tay dây c h u y ể n vàng trong tay kẹp lấy một cây xì gà bộ dáng rất phết lối hắn chính là hồng lãng mạn bảo an giám đốc cũng là hắc lang bang đường chủ hỏa lan g dương đông quét mắt cái kia mấy chục tên đại h á n áo đen từng cái dáng dấp rắn chắc trắng kiện trong tay cầm gậy bóng chảy một mặt hung á c nhìn dương đông triệu tiểu mạn chỗ nào chưa từng gặp qua loại chiến trận này không khỏi dọa đến hướng dương đông trên thân thẳng dựa vào các ngươi muốn làm gì dương đông nhìn về phía cái kia chạy kia chạ đây bốn mươi lăm tên hắc lang bang đại hán dương đông căn bản không để trong mắt chỉ bất quá hiện tại hắn bên người mang theo triệu tiểu mạn g cuối cùng có chút cố kỵ đối mặt nhiều người như vậy vây công hắn cũng không dám cam đoan có thể chiếu cố tốt triệu tiểu mạn g làm gì lao tử ngược lại muốn xem xem người lớn bao nhiêu b ả n sự đi lên mấy người đem tiểu t ử này bắt lấy hỏa lang hừ lạnh một tiếng kẹp lấy x ỉ gà tay huy động một cái phân phật bảy tám cái hắc lang bang đại hán vung lấy gậy bóng chạy liền hướng dương đông vào tới dương đông một cước đem một tên hắc lang bang đại hán đã bay đồng thời nắm qua một tên khác hắc lang bang đại hán luân quá đến gậy bóng ch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 băng bây không, tiểu từ này đến hồng lãng mạn đánh người náo g đi đ sự đủ hắn uống một bầu một tên thủ hạ đối với hỏa lan g đưa lỗ thai nói ra hỏa lan suy nghĩ rất có đạo lý để giúp chủ hòa trị an phó cục trưởng quan hệ muốn bắt tiểu tử này phán cái m ộ ư ơ i năm tám năm còn không phải một câu sự tình ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bấm tặng phó cục trưởng điện thoại báo động yêu cầu tới bắt người tặng phó cục trưởng nghe xong có người đ á m đến hồng lãng mạn nháo sự lúc này liền phái t r u đội trưởng mang hơn mười tên cảnh sát tiến đến dương đông hai tay ôm ở trước ngực y ê n t ĩ n h nhìn hỏa lan gọi g điện thoại báo động một mặt không quan trọng tiểu tử ta đã báo cảnh sát ngươi chờ ăn cơm tù a hóa lan nói chuyện điện thoại xong dương lên điện thoại một mặt đắc ý nói ra dám đến hồng lãng mạn nháo sự tiểu tử này sợ không biết hắc lan b vậy ta liền đợi đến nhìn xem cảnh sát làm sao bắt ta dương đông khỏe miệng có chút nâng lên giống như cười mà không phải cười ha ha gọi cảnh sát tới cái kia càng tốt hơn chương bốn mươi lăm người là mạnh bà dương đông người bây giờ đi ra một chuyến ta quá khóc quán cà phê c h ờ ngươi cái tin này nhìn lên đến rất phổ thông liền xem như một đôi tình lữ tại hẹn hò nhưng là gửi tin tức ký tên là mạnh bà nếu như đây là cái khác gáp phát tới tin tức dương đông tự nhiên sẽ xem như một cái trò đùa quái đản hoặc là nói là một cái nít nên gọi mạnh bà người tới tìm hắn nhưng đây là địa phủ ngạ q u ỷ áp phát tới tin tức không thể nào là dương gian người sống chẳng lẽ thật là mạnh bà tìm ta thế nhưng mạnh bà làm sao đột nhiên từ địa phủ chạy đến dương gian tới tìm ta nàng muốn làm gì không phải là muốn đem ta bắt được âm gian đi uy canh mạnh bà a đông ca ai phát tới tin ta ứ c c thấy dương đông nhìn điện thoại mật người triệu tiểu mạn không khỏi hiếu kỳ b u lại đừng nhìn dương đông một cước đem nàng đạp đến dưới ghế s a loni đ chết đông tử thối đông tử ừ người ta cũng không để ý tới ngươi nữa triệu tiểu mạn che ngực một mặt đỏ bừng đi trở về phòng dương đông lúc này mới ý thức được vừa rồi một c ư ớ c này giống như đạp đến hai cái rất có có dạn ý tứ mặc kệ nàng đi rõ ràng hơn tính dương đông nhìn chằm chằm điện thoại nghĩ một lát cho mạnh bà hồi một đầu tin tức ngươi làn lại hà trên cầu nấu canh l á o thái bà kia sao tiểu t ử túi ngươi lễ phép sao không sai đó là bà tôn thế mà thật sự làn lại hà trên cầu cái kia mạnh bà dương đông quả thực là kinh dị không thôi không phải l á o thái bà này không hào hào tại cầu lại hà nấu canh chạy đến dương gian tới tìm hắn làm gì còn hẹn đến qua khớp quán cà phê loại này tình lữ nhà hàng gặp nhau nàng cũng không sợ người khác dị dạng ánh mắt dương đông rất là không hiểu rõ cái này mạnh bà não mạch kín mạnh bà ngươi tìm ta có chuyện gì không không phải là muốn rót ta ăn cánh à? tiểu t ử túi ngươi còn chưa có chết ta rót ngươi uống cái gì canh đừng nói nhảm nhanh lên đến đây đi lại muốn không đến ta thật là đem ngươi bắt được địa phủ rót canh cho ngươi uống dương đông không từ cái giật mình lấy mạnh bà pháp lực muốn đem hắn bắt được địa phủ rót canh đây còn không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình ngay sau đó bận bịu trả lời ngài đừng ta lập tức tới vẫn không được sao phát xong tin tức lập tức đi ra ngoài cưới xe gắn máy đi tới quá khốc quán cà p quá khốc quán cà phê là một nhà phi thường nổi danh cấp cao nhà hàng tây cao nhã giàu có tư tưởng trang sức phát hình thư g i ã n nhạc nhẹ hôm nay không phải cuối tuần trong quán cà phê không có người nào chỉ có mấy đôi tình lữ ngồi tại ghế dài bên trong uống vào cà phê nhỏ giọng trò chuyện với nhau dương đông ánh mắt tại từng cái ghế dài gian phòng đảo qua tìm kiếm m ạ n h bà nhưng mà cũng không có nhìn thấy có lao thái bà ở nơi nào u i nơi này lúc này một đạo dễ nghe thêm hai thanh âm nữ nhân văng lên dương đông theo tiếng kêu nhìn lại nhưng thấy nhất nơi hẻo lánh một cái ghế dài bên trong ngồi một tên mặc màu trắng sữa áo đầm cô n ơ n chính hướng phía hắn vất cô nương kia nhìn qua ước r ư ừ n g hai bốn hai năm tuổi xóa một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc dáng dấp ngũ quan thú mỹ da thịt như ngọc thanh thuần t ị n h lệ dương đông không khỏi xứng sở cái cô nương này hắn cũng không nhận ra a u i ngươi còn đứng ngay đó làm gì mau tới đ â y a cô nương kia lần nữa hướng hắn vây vây tay thúc giục nói dương đông lúc này mới xác định nàng gọi là mình hắn đi tới hỏi cô nương ngươi gọi ta có việc nói nhảm không để ngươi chẳng lẽ gọi quỷ a nhanh ngồi xuống cô nương hướng hắn lướt mắt sau đó khai ra nhân viên phục vụ muốn ăn cái gì mình điểm dương đông điểm một ly nguyên vị khang na cà phê một bàn hoa quả t i giả cô nương người nhận thức ta dương đông uống một ngụm cà phê đánh giá ngồi tại đối diện cô nương kia thử thăm dò lấy hỏi chẳng lẽ là cái nào dân mạng mộ danh tới gặp hắn là ta hẹn ngươi qua đây tiểu tử ngươi hiện tại còn tại rơi vào mơ hồ đâu cô nương dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn liếc dương đông một chút sau đó bưng lên cà phê uống một ngụm nàng chép miệng trông nắm miệng lắc đầu đều nói dương gian cà phê dễ uống ta nhìn cũng không có gì hương vị so với ta hầm canh hương vị kèm xa dương đông bối rối chứng lớn mắt như là gà ma ngươi ngươi là mạnh bà không đúng đúng là gặp quỷ. mạnh bà cũng không đó là quỷ sao mạnh bà cười ha ha còn không tính quá đần cuối cùng kịp phản ứng dương đông ngây ngốc nhìn nàng hỏi mạnh bà không phải cái lao thái bà sao ngươi làm sao nhìn qua chỉ có chừng hai mươi bộ dáng mạnh bà nói câu lại hà bên trên mạnh bà là ta hóa thân cái này mới là ta chân chính diện mạo như trước a dương đông kinh ngạc há to mồm đang muốn hỏi lại cái gì lại bận bịu đẻ thấp thầm thanh nói với nàng chúng ta nói chuyện đến nhỏ r ộ n một chút để cho người khác nghe được ngươi là địa phủ mạnh bà sẽ dọa chết người mạnh bà cười nói yên tâm đi ta đã hạ thi pháp thuật hai người chúng ta nói chuyện với nhau người khác là n g h e không được người n h ư phê dương đông đối nàng dơ ngón tay cái lúc này mới yên lòng lại mạnh bà xanh t h ẳ m một dạng ngọc thủ cầm lên m ũ nhỏ nhẹ nhàng khuấy động ly bên t r o n g cà phê nói tiếp ta bản danh mạnh sương vốn là thiên giới tán quan bởi vì thấy thế gian luân hồi người quên mất không tiến t h ê ân oán tình cựu cho nên phối chế vong tình canh để cho người ta uống xong quên kiếp trước sự t ì n h thiên đình đem ta phái đến địa phủ canh giữ ở vong xuyên hà cầu đại hà để luân hồi chuyển thế quỷ hồn uống xong vòng tình canh quên mất kiếp trước ân oán ta lấy một lạc tóc xanh huyền hóa thành một tên bà lấy tên mạnh bà thay ta tại cầu nại hà nấu canh phục qua cầu đầu thai quỷ hồn cũng cho nên này canh bị gọi là canh mạnh bà n g h e xong mạnh bà giảng thuật dương đông không khỏi giờ mới hiểu được tới nguyên lai、like, dân gian lưu truyền canh giữ ở cầu nại hà bên trên mạnh bà là cái này mạnh x ư ơ n g huyện hóa ra một bộ hóa thân nghĩ cũng phải với tư cách lâm gian đại thần mạnh x ư ơ n g làm sao có thể có thể suốt ngày canh giữ ở cầu nại hà nấu canh vi canh đây quả thực so không không bảy đi làm còn vất vả đi vậy ta nên gọi ngươi mạnh bà vẫn là mạnh sương đâu dương đông bưng cà phê nhìn nàng cười hỏi không biết sao nhìn thấy xinh đẹp như vậy xinh đẹp mạnh bà dương đông ngược lại là không có nửa điểm sợ hãi mạnh bà uống một ngụm cà phê nói ra theo ngươi liền ngươi muốn cứ gọi mẹ ảnh bà cũng tốt mạnh sương cũng được cũng không đáng kế dương đông nói vậy ta vẫn gọi ngươi mạnh sương a ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp gọi mạnh bà luôn cảm thấy là lạ mạnh sương đĩ môi ngươi cao hứng liền tốt dương đông cầm lấy tiểu đ a o đem hoa quả t i giả cắt thành cái mẹ tự mở sau đó dùng cái xin ê xâm trong đó một khối phóng tới mình trong đĩa nhỏ mạnh sương tỉ ngươi từ âm gian chạy đến dương gian đến tìm ta có chuyện gì a dương đông dùng xin đem một khối nhỏ pi giả bỏ vào trong miệm liên tiếp ngay lấy mơ hồ không rõi m ạ chương bốn mươi t tiểu tử cái, miệng à, này, nhỏ n g ai nĩa cắt lấy hoa quả mẹ nó chăn sống dám động dương đại sư bí bo bí bo rất nhanh mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến đứng tại hồng lãng mạn hộp đêm trước cổng chính c h u đội trưởng mang theo hơn mười tên chị an cảnh sát nhảy xuống xe cảnh sát đi nhanh tới chuyện gì xảy ra ai ở hộp đêm đánh người nháo sự c h u đội trưởng hướng phía đám người hô to âm thanh uy nghiêm hắn rất là hiếu kỳ hồng lãng mạn thế nhưng là h ắ c lang bang địa bàn ai n g h u như vậy phê d á m ở hồng lãng mạn đánh người nháo sự với lại h ắ c lang bang thế mà còn gọi cảnh sát tới bắt đây cũng không phù hợp h ắ c lang bang tác phong trước sau như một những cái kia hát lang bang đại hán đội vàng tránh ra một lối để t r u đội trưởng dẫn người tới t r u đội trưởng chính là người này hỏa lang thấy t r u đội trưởng dẫn người tới không khỏi sắc mặt vui vẻ chỉ vào bị vây quanh dương đông lớn tiếng nói chu đội trưởng nhìn về phía bị hỏa lan g chỉ vào nam nhân không khỏi đồng tử mãnh liệt c o rụt lại dương dương đại sư nguyên lại là ngài dương đông liếc nhìn chu đội trưởng nếp miệng lên một vệt ý cười làm sao chu đội trưởng đây là muốn tới bắt ta ta nói là a n h n h ư u như vậy phê dám ở hồng lãng mạn đánh người n h á o sự nguyên lai là đại sư người a ta mẹ nó nào dám bắt lão nhân ra ngài a chư đội trưởng dọa đến liên tục khoát tay không không không dương đại sư ngài hiểu lầm ta là nghe được bảo án tới xem một chút nguyên lai là dương đại sư ngài a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 hỏa lan g hiện tại rốt cuộc biết dương đông thân phận bất quá hắn lại cũng không để ở trong lòng đầu năm nay đại sư có nhiều lắm có thể tính cái mệnh dự đoán một ít chuyện thì thế nào cùng hắc lang bang so thực lực cùng bối cảnh tiểu tử này còn kém xa lắm chu đội trưởng ta mặc kệ hắn là dương đại sư vẫn là lý đại sư hắn đến hộp đêm chúng ta đánh người nháo sự t h ằ n g cục trưởng không phải phái ngươi dẫn người đem hắn nắm lên tới sao hỏa lan g nhìn chu đội trưởng lạnh giọng nói ra trong lời nói rõ ràng mang theo nhắc nhở cùng cảnh cáo chư đội trưởng tự nhiên biết chuyên quản trị an tặng phó cục trưởng cùng hắc lang bang, bang chủ quan hệ không b t nếu như là bình thường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 Chu đội t r ư ở ngay đêm n lại vì cái vì này họ dương họ t sau đó chu ụ c ệ n lệnh, hắn dám đem mã, hắt chết vào tội. láo tiểu tử chán sống A. Hỏa lang cũng lời cùng chu Hỏa sống lang đội trưởng nhiều lời, lúc này lúc cầm điện thoại di động vang lên, lên chính là tặng phó cục trưởng đánh tới chu đội trưởng không thèm để ý chút nào nghe điện thoại đồng thời cố ý mở ra biến đ h uy tăng cục chu bình an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 mi c h ụ c tên hắc lang b a n g đại hán hai mặt nhìn nhau một cử động nhỏ cũng không dám mặc dù bọn hán bình thường rất hành o có thể tại cảnh sát trước mặt vẫn là giống tôn tử đồng dạng trung thực trừ phi ép không có sinh lộ có lẽ sẽ cùng cảnh sát liều mình nhưng bây giờ hiển nhiên không có đến liều mình thời điểm dương đại sư ngươi nhìn những tên q u â n đồ này muốn hay không cùng một chỗ bắt được sở cảnh sát đi chu đội trưởng đối với dương đông một mặt cung kính hỏi chương đông nghe xong cũng thế hiện tại dương gian đích sắt thật đạp mã quá quấn sống được gọi là một cái mệt mỏi nhưng là không quyển cũng không đ ư ợ ca phòng vay xe vay ép tới người hít thở không thông nơi nào còn dám nghỉ ngơi sinh cái bệnh nhẹ động một tí mấy trăm mấy ngàn một trận bệnh nặng trực tiếp trở lại trước giải phóng chớ nói chi là còn muốn nuôi dưỡng tiểu hài phụ dưỡng lao nhân đây người tựa như là lên dây c ố t đồng dạng một k h ắ c cũng không dám dừng lại sống cả đời này ngoại trừ l i ề u mạng công tác nhân sinh chỉ còn lại có đầy đất lông gà khó trách những ngày quỷ tại âm gian đều nằm ngửa không muốn đầu thai hồi dương gian mấy năm này dương gian xuất sinh nhân khẩu trên diện rộng hạ xuống thì ra như vậy nguyên lai là chết đi người đều không muốn đầu thai hắn uống một ngụm cà phê không khỏi hỏi không phải mạnh sương tỉ các n g ư ơ i địa phủ quỷ đều không muốn đầu thai ngươi tìm ta làm gì ta lại không bản sự này để bọn hắn đầu thai mạnh sương k h ẩ một cái cái cổ trắng ngọc bên dưới mái tóc khẽ mỉm cười nói ngươi coi nhưng có bản sự này trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là để mười mấy cái quỷ chết toan đều thả xuống chấp h nhiệm an tâm đầu thai chuyển thế đi dương đông đôi tay một đám nói ra đó là ta giúp bọn hắn hoàn thành trong lòng chấp h nhiệm bọn hắn mới bằng lòng đầu thai chuyển thế địa phủ này như vậy nhiều quỷ ta một năm bận bịu không nghỉ cũng không giúp được mấy cái quỷ a mạnh sương đôi tay khoác lên trên bàn nhìn hắn nói lại không cần mỗi cái quỷ đều muốn ngươi đi hỗ trợ ngươi chỉ cần trợ giúp những cái kia ngàn năm la quỷ địa phủ có danh tiếng hộ bị cưỡng chế để bọn hắn nguyện ý đầu thai c h u y ể n thế những la quỷ này khi còn sống đều là danh nhân trong lịch sử chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu thai c h u y ể n thế tất nhiên sẽ dẫn phát quần thể hiệu ứng cùng phong đầu thai dương đông nghe xong cũng cảm thấy mạnh sương nói đến rất có đạo lý mạnh sương tỉ địa phủ này hiện tại đều có chút cái gì danh nhân trong lịch sử còn không có đầu thai c h u y ể n thế mạnh sương nói đây có thể có nhiều lắm ví dụ như nói tân hoàng hãn vũ đường tông tống tổ đây lịch sử bên trên hơi có danh tiếng hoàng đế cơ bản đều không có đầu thai c h u y ể n thế đều tại âm gian ở lại đâu dương đông không khỏi hiếu kỳ hỏi vì cái gì ha những hoàng đế này bọn hắn vì cái gì đều yêu ở tại âm gian không nguyện ý đầu thai hồi dương gian mạnh sương cười ha ha những hoàng đế đề này đều xây dựng hùng vĩ sa hoa địa cung hoàng lăng có thị vệ tần phi bồi táng hầu hạ còn có đếm không hết kỳ chân dị bảo bọn hắn tại âm gian y h ì ể n nhiên trải qua để vương một dạng sinh hoạt nhưng nếu như bọn hắn chốc lát đầu thai truyền thế cực lớn khả năng đều là đầu thai đến nhà bình dân bách tính bên trong trải qua khổ cực cả một đời lại đói khổ lạnh nguyên nguyện ý đầu thai sao dương đông lập tức lắc đầu đánh chết ta cũng không nguyện ý mạnh sương cười nói cho nên nha bọn hắn cũng không nguyện ý đầu thai a dương đông gật gật đầu lại hỏi ngoại trừ đế vương bên ngoài còn có cái gì danh nhân trong lịch sử mạnh sương nói có nhiều lắm ví dụ như nói khổng mạnh chu vương tứ đại thánh nhân hoa đà biện thức những này thần y n g h ĩ hạ vũ lữ bố cái này m a n h tướng lý bạch đường d â n loại này đại tài tử trở chút dương đông hỏi vậy những người này vì cái gì lại đều không muốn đầu thai truyền thế mạnh sương nhấp một hớp cà phê nói ra có là trong lòng có t r á c n i ệ m có là chán ghét dương gian ngươi lửa ta gạ t ó mạnh l i đ ề sư tỷ người cũng quá coi trọng ta mấy cái này đại lao các ngươi địa phủ đều bắt bọn hắn không có cách ta nào có bản sự này khuyên bọn họ đầu thai truyền thế dương đông khoát bắt tay một bộ bất lực bộ dáng kỳ thực hắn vi thường nguyện ý trôi qua trôi qua đến một lần nha có thể nhìn một chút những này danh nhân trong lịch sử cùng bọn hắn đánh một chút quan hệ dương đông thế nhưng là có chút tiểu kích động thứ hai đi nếu là thật thuyết phục một chút đại lão nguyện ý đầu thai địa phủ đoán chừng hẳn là cũng sẽ cho hắn không ít chỗ tốt nhưng việc này nếu là địa phủ để mạnh sương chủ động tới tìm hắn cái kia dương đông cũng không biết thống khoái như vậy đáp ứng nếu là đáp ứng quá sàng khoái địa phủ chắc chắn sẽ không có bao lớn chỗ tốt cho hắn mặt khác hắn cũng xác thực không có niềm tin chắc chắn gì có thể đem những này ngàn năm lão quỷ thuyết phục đầu thai truyền thế mạnh sương cẩm t h i a nhẹ nhàng khoái động cà phê nói ra những lao quỷ này đối với địa phủ có cảnh giác chúng ta thuyết phục không động mà ngươi là dương gian người bọn hắn đối với ngươi không có cái gì cảnh giác dứt lời nàng r ộ i da trắng như tuyết ngu để vô vô dương đông mu bàn tay mỉm cười nói về phần ngươi năng lực n h a chúng ta địa phủ là phi thường tín nhiệm tin tưởng ngươi nhất định có thể đem những n à y hộ bị cưỡng chế lao q u ỷ đều lắc lư đầu thai c h u y ể n thế cụ thể làm sao thao tác chính ngươi nhìn làm lắc lư dương đông không khỏi khỏe miệng giật một cái mấy cái này đại lao có thể là tốt như vậy lắc lư làm phát bực bọn hắn đừng một bàn tay đem tà cho tắt bay mạnh sư tỷ đây loại chuyện này chỉ sợ không dễ làm a làm không tốt ta sợ liền mạng nhỏ cũng bị mất dương đông nhấp một hớp cà phê lắc đầu liên tục mạnh sương bật cười yên tâm không có sự tình chúng ta địa phủ sẽ bảo kê ngươi với lại không thể thiếu c h à o ngươi chỗ dương đông lúc này mới yên lòng lại hỏi cái kia khuyên đi một vị đại lao đầu thai các ngươi địa phủ ban thưởng ta cái gì mạnh sương nói cái này đương nhiên là ban thưởng điểm công đức về phần cụ thể ban thưởng bao nhiêu vậy phải xem ngươi khuyên đi là cấp bậc gì lao quỷ cấp bậc càng cao địa phủ cho ngươi ban thưởng cũng càng nhiều dương đông nháy mắt nói ví dụ như nói tần thùy hoàng mạnh sương dội ra một đầu ngón tay dương đông một vạn điểm công đức mạnh sương lật ra cái rõ ràng mắt ngươi đem tần thủy hoàng làm cái gì dương đông vui vẻ chẳng lẽ là một trăm vạn điểm công đức mạnh sương a một tiếng một trăm vạn điểm công đức cũng liền đáng giá tiểu chính một đầu ngón tay a dương đông ha to mồm một ước điểm công đức mạnh sương hé miệng cười một tiếng gật gật đầu không sai khá lắm một ước điểm điểm công đức dương đông trong lòng gọi thẳng khá lắm đây nếu là đem chính ca cho thuyết phục đầu thai vậy hắn coi như phát tài to rồi ngay sau đó vỗ bàn một cái đi đã mạnh sương tỷ ngươi đích thân đến vậy ta cũng liền không làm tiêu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 cuối h h ẳ n n n g ữ cùng xe cảnh sát cũng nhét không giới nhiều người như vậy chu đội trưởng dứt khoát từ hồng lãng mạn hộp đêm mở hai chiếc xe thương vụ lúc này mới toàn bộ gắn xong dương đông mang theo triệu tiểu mạn ngồi lên a u d i quý bảy nổ máy xe một đường trở về phúc lâm tiểu khu vừa về tới ra dương đông bắt lấy triệu tiểu mạn nâng lên bàn tay đối nàng cái mông đó làm ộ t trận t r ậ t vỗ gọi ngươi chạy loạn gọi ngươi chạy loạn gan thật mập tha ngươi a đông ca lần sau ta không dám triệu tiểu mạn bụng cặp mông đầy đạn giọng dịu ràng kêu lên chuyện gì xảy ra a vừa về đến c á c ngươi hai cái liền đùa dỡn đi lên n g ư ơ i xem sảnh ghế s o f a tần nguyệt như thấy thế không khỏi cười hỏi nguyện như tỷ ngươi bảo bối này nữ nhị đem nay vụ trộm chạy đến hồng lãng mạn hộp đêm đi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 Đó là muốn cùng n ngao ngao hôm ì n xem đ n sau buổi sáng liệu tư tư phát tới một đầu tin tức dương đại sư chúng ta thi cốt có hay không vớt đi lên dương đông trả lời tạm thời không có nhất định phải tìm tới hắc lang bang chứng cứ phạm tội sau đó lúc này mới thuận tiện vót cắp ngươi thi q cốt l i ê u tư tư trả lời a cái kia dương đại sư ngài có năm chắc tìm được hắc lang bang chứng cứ phạm tội sao dương đông tôi hôm qua đi một chuyên hồng lãng mạn tìm một cái gọi na na kỹ sư vốn muốn cho nàng phối hợp cung cấp điểm hắc lang bang chứng cứ phạm tội nhưng nàng rất cẩn thận không dám nói lung tung l i ê u tư tư ai nàng không dám nói cũng rất bình thường chỉ cần tại hồng lãng mạn làm kỹ sư có cái nào không sợ tôi làm bang dương đại sư ngài còn có các biện pháp gì sao dương đông tối hôm qua gọi cảnh sát bắt hồng lãng mạn chu giám đốc ta sẽ trở đi sở cảnh sát nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn tìm tới đột phá khẩu liêu tư tư cái kia đa tạ dương đại sư dương đông suy nghĩ một chút phát một đầu tin tức đúng liêu tiểu thư ngươi có thể lên thân sao liêu tư tư trả lời thế nhưng là có thể bất quá cần ta di ảnh lại dân hương tế b á i qua ta hồn phách mới có thể thông qua di ảnh lên thân như thế rất triệu thành nói tới đồng dạng dương đông hỏi vậy ngươi tại dương gian có hay không di ảnh liêu tư tư nói không có ta chết đi đoán chừng những tỷ m ộ i kia cũng đều đem ta ảnh chụp đều xóa bỏ có lẽ đi ta lão ra tìm cha mẹ ta có thể tìm tới ta khi còn số ảnh đi nàng lao ra tìm nàng phụ mẫu nay vừa đến vừa đi có hơi phiền t h i dương đông đột nhiên linh quang trật lóe hỏi ta đến âm gian một chuyến ngươi hồn phách có thể hay không để cho ta đưa đến dương gian đến liêu tư tư nói như thế có thể đi ta đưa ngươi một cái đồ vật ngươi đưa đến dương gian đến lúc đó ta liền có thể trên người dương đại sư ngươi làm muốn cho ta bên trên người thân sao dương đông nói đây cũng không phải ta muốn cho ngươi đầu tuần giám đốc thân hù dọa một cái hắn để hắn chủ động phối hợp chúng ta đem huyết lang bang chưng cư phạm tội cung cấp đi ra liêu tư tư biện pháp này tốt ban đầu ta chính là bị cái này chu giám đốc phái người bắt được hồng l ã n mạng cũng là hắn cái thứ nhất trả ta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 Hôm nay liền thả hắn à. À, thả. nay liền A. A, chương u đội t r ở sở, n không g khỏi hỏi, sức d ư Đại Sư k bốn mươi bảy lý long cơ điểm thức ăn ngoài mạnh sương mỉm cười cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ vì a n bài tốt ngươi tại ngã quỷ bình đại sẽ có một cái dương gian múa hộ người chứng nhận đến lúc đó những đại lão này đều sẽ tìm ngươi tại dương gian múa hộ một ít gì đó đưa tiền đến mặt khác vì để cho ngươi vừa liền vào vào âm gian nhanh chóng đạt đến địa điểm chỉ định ta đưa ngươi một vợ mạnh sương nói lấy mở ra lòng bàn tay bạch quang trợt lóe biến ra một khối một mặt đen một mặt trắng âm dương ngọc phủ đi đi vô luận ngươi muốn đi âm gian chỗ kia chỉ cần tay cầm truyền tống ngọc phủ trong đầu mặc niệm tiến về địa điểm ngọc phủ liền sẽ đưa ngươi thuấn gian truyền tống đạt đến đồng c ũ ngọc c h phủ chỉ có thể âm dương hai giới giao thế truyền thống dương đông tiếp nhận ngọc phủ xúc tu một mặt tấm lãnh một mặt tấm áp âm dương truyền t ố n g ngọc phủ thật là một cái bảo bối tốt có cái đồ chơi này vậy sau này đi tới đi lui âm dương hai giới liền dễ dàng hơn cất kỹ ngọc phủ dương đông đối với mạnh xưng nói đà tạo mạnh xưng tỷ không cần khắc phí t ố t ta hồi địa phủ về sau ngươi có cái gì khó khăn có thể cùng ta liên hệ dứt lời mạnh sương đứng dậy nhẹ lướt đi dương đông đem còn lại một nửa hoa quả đi giả đóng gói mặt khác lại điểm một ly triệu tiểu mạn thích uống trà sữa cùng một chô đóng gói sau đó tính tiền đi ra ngoài ra qua khớp quán cà phê dương đông cưới lên mô tô tại trải qua một nhà chữa bệnh thiết bị cửa hàng thì đi vào mua một bộ châm cứu dùng ngân châm về đến nhà đã nhanh m ộ ư ơ i hai giờ trưa tần nguyệt như giữa trưa đồng dạng đều là ở công ty ăn buổi chiều mới có thể trở về a đông ca vụ trộm đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn cũng không gọi ta triệu tiểu mạn nhìn thấy dương đông dẫn theo đóng gói hộp trở về tiến lên một thanh tiếp nhận dương đông trong tay đóng gói hộp hoa quả pi thi giả thinh băng vui trà sữa ân cũng không thể l ắ m triệu tiểu mạn đem đi giả cùng trà sữa đặt ở trên bàn trà ngồi ở trên ghế s a lon ăn uống lên đông ca ngươi đây là cùng cái nào bội tử đi quán cà phê đi hẹn hò rồi à? an người à? có cái gì cũng không chặn nổi ngươi miệng dương đông ngồi tại bên cạnh nàng đưa tay gậy nàng cái đầu nhỏ dưa một cái hừ không nói gì đi triệu tiểu mạn hung hăng làm lấy đi giả cùng trà sữa phát tiết đối với đông ca bất mãn sau khi ăn xong dương đông đứng dậy nói với nàng đi đi phòng ngươi a triệu tiểu mạn s ư ớ n g sốt một chút nhưng vẫn là đứng dậy hướng gian phòng đi đến dương đông đi theo nàng vào phòng nói với nàng cởi quần áo ra n à m tốt trên giường À, hát triệu tiểu mạn nghe xong lập tức mặt ngọc t ư ờ n g đỏ ngượng ngùng không thôi nàng k h é cắn môi đỏ thẹn thùng nói đông ca hôm nay người ta đến cái kia không được nếu không bảy ngày sau đó a cũng là bởi vì ngươi hôm nay tới này đại di mụ gây nên đau bụng kinh cho nên ta mới chịu giúp ngươi tiến hành bên ngoài cứu trị liệu chờ đại di mụ đi lại châm cứu hiệu quả lại không được dương đông nói lấy t h ứ trên thân xuất ra vừa mua ngân châm a nguyên lại ngươi làm muốn vì ta châm cứu ta còn vì triệu tiểu mạn sắc mặt quất bách đằng sau nói đều không có ý tứ nói ra ngươi cho rằng ta muốn làm gì không phải ngươi đ â y cái đầu nhỏ hạt dưa suốt ngày đến cùng suy nghĩ cái gì dương đông rất là cả lời đối nàng liếc mắt triệu tiểu mạn gương mặt xinh đẹp nóng bỏng đầu ngón chân vốn lựa lên liều mạng chụp lấy mặt đất con thất thần làm gì hởi quần áo ra nằm dài trên giường đi cái kia muốn thời sạch sao triệu tiểu mạn mắc cỡ đỏ mà hỏi đương nhiên không cần đem áo quần g i i thoát là được a triệu tiểu mạn đòn ẻn đòn ẻn đúng tiếng đem tờ sợt cùng quần dinh t h o á t mặc bikini nằm tốt trên giường dương đông ánh mắt ở trên người nàng quét mắt một chút không thể không nói tiểu mạn dáng người là tương đương không tệ người không coi là quá lớn nhìn ra xê vợ eo thon mông tròn v n h lên bắp đùi trắng như tuyết thon cao không coi đặc biệt khoa trương tỷ lệ nhưng lại vừa đúng dương đông thu hồi tâm thần cầm lấy ngân châm bắt đầu là triệu tiểu mạn thi châm lên nơi bụng vẹn đùi hai bên đều đâm ngân châm chừng mười phút đồng hồ về sau dương đông cất kỹ ngân châm hiện tại cảm giác thế nào cảm giác tê tê thật thoải mái triệu tiểu mạn từ trên giường xuống tới mặc quần áo tử tế hỏi đông ca ngươi thật có thể chữa cho tốt ta đau bụng kinh dương đông ngừ một tiếng lại thi lần hai châm cứu cam đoan ngươi về sau đại di mụ đến cùng không có tới đồng dạng triệu tiểu mạn bật cười nói vậy ta nhưng phải cảm ơn ngươi rồi đến lúc đó khó lòng phong bị đi học đột nhiên phun ra ngoài ta nhưng không cách nào sống đó là ngươi sự tình ta một mực chữa cho ngươi tốt đi ta trở về phòng đi ngủ đây dứt lời dương đông ra triệu tiểu mạn gian phòng trở lại mình g a phòng nằm dài trên giường ngủ đến hơn hai giờ chiều cầm điện thoại di động lên xem xét ngạ quỷ áp phát tới một cái chân chạy thay mặt bán đơn đặt hàng bốn món ăn một chén canh đều là khách sạn cấp sao đặc sắc món ăn một đầu thuốc lá hai bình tinh phẩm m a n đài vận chuyển địa điểm địa phủ nhanh tỉnh vị thành phố bồ thành ngũ long sơn mạch đường thái lăng người nhận hàng lý long cơ thiến thuê năm mươi minh tệ nhìn thấy người nhận hàng danh tự dương đông không khỏi nhãn tình sáng lên ngoa tạo lý long cơ tìm hắn bên giới đơn dương đông lúc này chú ý đến mình ngạ quỷ bình đài đăng ký tài khoản đã bị địa phủ chính thức chứng nhận lá dương gian mua hộ thức ăn ngoài tiểu ca rất hiển nhiên đây cũng là địa phủ chính thức đem dương đông tài khoản đề cử cho lý long cơ cái lao quỷ này sản xuất dương đông tiếp xúc lý long cơ cơ hội lý long cơ với tư cách đã từng đại đường hoàng đế tự nhiên là tin tưởng chính thức đề cử mặc dù hắn tại âm gian cũng trải qua thổ hoàng đế một dạng sinh hoạt nhưng cũng không hưởng thụ được dương gian mỹ thực cho nên khi thấy chính thức đề cử dương đông cái này dương gian mua hộ thức ăn ngoài tiểu ca lý long cơ lập tức liền bên d ư ớ i đơn lý long cơ đây lao sắc quỷ thế mà cũng muốn hút hoa tử uống lao đại vậy liền cho hắn đưa đi trước cùng hắn quen thuộc một cái lại nghĩ biện pháp lắc lư lão quỷ này chuyển thế đầu thai dương đông nghĩ tật h liền lúc này tại an thành khách sạn điểm đây bốn món ăn một c h é n canh cộng thêm một đầu thuốc lá hai bình tinh phẩm bao đài hết thảy hao tốn hơn ngàn không đến một tiếng thức ăn ngoài tiểu ca đem đồ vật toàn bộ đưa tới dương đông đem những này đồ vật toàn bộ cầm tới mình gian phòng cất vào dương thức ăn ngoài bên trong sau đó hắn xuất ra khối kêu âm dương truyền thống ngọc phủ n ắ m ở trong tay trong đầu mặc niệm thu hàng địa chỉ siêu dương đông trực tiếp trong phòng biến mất không thấy gì nữa một giây sau dương đông phát hiện mình đứng tại một tòa hùng vị cung điện trước cổng chính cung điện bức tường thành màu xanh đen âm trầm cổ sơ bốn tên người mặc khải giáp l ư n g đeo bội đao võ sĩ đứng tại cung điện trước cổng chính toàn thân quỷ khí lở l ờ hình dạng khủng bố đáng sợ này người là vì sao quỷ đến đường thái lăng cần làm chuyện gì một tên võ sĩ rút ra bên hông bội đao chỉ vào dương đông q u á t lớn dương đông không sợ chút nào dẫn theo dương thức ăn ngoài ngầm đầu đất ngực một bộ ta đưa thức ăn ngoài ta t i ê u ngạo thần thái ta chính là dương g i à n c h u y ể n phát nhanh tiểu ca mò gọi đường minh hoàng đi ra ký nhận thức ăn ngoài dương đông đổi tên kia võ sĩ lớn tiếng nói chương bốn mươi hai lên thân hỏa lang dương đông mang theo chu giám đốc ra sở cảnh sát dương đại sư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 có thể suy nghĩ dương đông tối hôm qua hiện lộ ra thân thủ hỏa lan g lập tức bỏ đi cái này ngủ xuẩn suy nghĩ rất nhanh dương đông mang theo hỏa lan g đi và o hố r ắ t chỗ ngừng lại chu giám đốc nơi này các ngươi hát lan g ba người hẳn là thường tới đi hắn quay đầu nhìn về phía hỏa lan g lạnh lùng hỏi h ỏ a lan g trong lòng thịt một cái đây họ dương hẳn là thật đúng là biết rõ chúng ta tại nơi này vứt sát sự tình làm sao lại ta chúng ta hát lan g ba người chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương làm cái gì hỏa lan cố gắng chất định lắc đầu phủ nhận vậy ngươi nhận thức vật như vậy a dương đông cười lạnh một tiếng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 hai mắt hoảng sợ nhìn một phía không cần tìm ta hiện tại lên người thân ta là ai ngươi nghe không hiểu sao ta thế nhưng là hồng lãng mạn đầu bài liêu t ư t ư a không sai đúng là liêu t ư t ư âm thanh với lại cũng quả thật là tại hắn trong đầu văng lên liêu t ư t ư ngươi bên trên ta thân hỏa lan g càng là tê cả d a đầu toàn thân thắng lên nổi d a gà bị một cái chết đi ba năm nữ nhân lên thân đây là một loại cái dạng gì cảm giác t ư tư tha mạng nha ngươi là bị lưu lão bản lão già kia giết chết cũng không phải ta giết chết người ngươi đi tìm hắn báo thủ đừng tìm ta a văn cầu ngươi rời đi ta thân thể a hỏa lang bị quỳ d ạ ả m xuống đất đôi hô rắc không ngừng dập đầu hừ chu thiên thủy ta chỉ sở dĩ rơi xuống loại này b i thảm tình trạng còn không đều là bái ngươi ban t ạ o bây giờ muốn để ta buông thang ngươi nà mơ m liêu tư tư nói lấy h ồ n phách bắt đầu tăng lớn xâm chiếm hỏa lang linh hồn cuối cùng đem hỏa lang ý thức đổi tới đại não nơi hẻo lánh tùy ý liêu tư tư hoàn toàn khống chế hắn thân thể ba ba ba ba liêu tư tư thao túng hỏa lang đôi tay hung hăng quạt mình cái tát thẳng đến đem hai bên gương mặt p i ế n thành đầu heo lúc này mới ngừng lại hỏa lang mặc dù khống chế không được mình thân thể có thể trên nhục thể đau đớn lại là thật sự cảm thụ được phiên xong cái tát về sau liễu tư tư lại thao túng hỏa lan g thân thể đi vào một tòa lạn vĩ l â u chỗ đầu hướng phía góc tường hung hăng đánh tới đông đông đông đánh thẳng lửa cháy lang đầu nở hoa máu chảy như trụ nếu không phải dương đông giao phó đường g i ế t chết hỏa lan g liễu tư tư đều hận không thể đem chu thiên thủy đầu trực tiếp đụng bạo a t ư tư tha mạng a ta sai rồi van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hỏa lan g đau đến kêu gen không ngừng ý thức tại trong đầu không ngừng hướng liễu tư tư cầu xin tha thứ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 bọn hắn tiến lên quan sát tỉ mỉ dương đông một chút lại hít h ả quả nhiên được người yêu mến tiểu t ử này thật đúng là người a kỳ quái dương gian người còn thế nào có thể chạy đến âm gian đến chúng ta tại âm gian ở hơn một nghìn năm còn liền chưa từng thấy cái nào người sống có thể chạy đến âm gian đến bốn tên quỷ võ sĩ một mặt hiếu kỳ vây quanh dương đông trái xem phải xem nghị luận lên hiện tại không liền để các ngươi thấy được dương đông đối bọn hắn bốn cái quỷ lật ra cái rõ ràng mắt sau đó đối bọn hắn khua tay nói tốt còn không nhanh đi thông báo các ngươi bệ hạ đi ra ký nhận thức ăn ngoài nếu là làm trễ l ạ i đường minh hoàng lấy thức ăn ngoài ta nhìn ngươi nhóm mấy cái đầu đều không đủ chặt cái kia bốn tên quỷ võ sĩ nghe không khỏi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ta gọi ngay bây giờ điện thoại bẩm báo bệ hạ nếu như phát hiện ngươi là đang l ừ a quỷ tiểu tử kia nhất định phải chết cầm đầu tên kia quỷ võ sĩ h ừ lạnh một tiếng sau đó xuất ra địa phủ điện thoại cho lý long cơ gọi điện thoại chuyện gì đầu điện thoại kia chuyển đến lý long cơ uy nghiêm âm thanh khải bẩm bệ hạ ngoài điện đến người tự xưng là dương gian chuyển phát nhanh tiểu ca gọi bệ hạ ngài đi ra ký nhận chuyển phát nhanh chấm dương gian thức ăn ngoài đưa đến lý long cơ đại hy lớn tiếng nói nhanh đem vị này dương gian chuyển phát nhanh tiểu ca đưa đến đại điện đến tuân chỉ cúc điện thoại tên kia quỷ võ sĩ đối với dương đông thái độ rõ ràng rất là chuyển biến tốt đẹp hắn chắp tay đối với dương đông vái chào nói nguyên lai các hạ thật sự là dương gian chuyển phát nhanh tiểu ca mới là chúng ta chậm trễ vậy hạ cho mời mời các hạ theo ta vào điện diện thành a dứt lời đưa tay làm cái mời thủ thế liền ở phía trước dẫn đường dương đông dẫn theo dương thức ă n ngoài đi theo quỷ võ sĩ tiến nhập đại điện nhưng thấy đại điện khí thế khóng đạn hùng vĩ hùng vĩ trên mặt đất trải lấy nặng nghề đá cầm thạch gạch mười mấy cây hai người đều khó mà ôm hết cây cột lớn phân loại hai hàng. đại điện thượng thủ trên long ủy ngồi một tên người mặc long b à o dâu bạc trắng lao đầu đứng phía sau hai tên dung mạo xinh đẹp cung nữ đang tại vì hắn nắn vai đấm lưng dương đông thầm nghĩ trong lòng c h ắ c không được những hoàng đế này đều không muốn đầu thai c h u y ể n thế tại âm gian ngay trước thổ hoàng đế đây tiểu nhật tử trải qua nhiều hơn thoải mái cần gì phải thụ đây luân hồi nỗi khổ đâu Bầm bệ bầm. cầm hạ, thức hướng phía thượng thủ thức Dương Dương đưa Cơ Gian ăn ngoài đến. Long Đông trong ăn ngo tiểu vái ca tay trào tắc Quỷ võ sĩ Lý mặc dù hắn mục đích là muốn đem lý long cơ lắc lư đầu thai theo lý thuyết nhìn thấy lý long cơ hẳn là khách khí một chút tận lực làm tốt quan hệ nhưng dương đông minh m ạ c h càng như vậy ngược lại sẽ gây nên lý long cơ cảnh giác cho nên lần đầu cùng lý long cơ gặp mặt tuyệt đối đừng quá nhiệt tình chờ sau này cho lý long cơ đưa thức ăn ngoài nhiều hai người quen thuộc đi lên sẽ chậm chậm cùng lý long cơ làm tốt quan hệ làm cản ngươi sao dám đối với bệ hạ vô lễ như thế Thên tiêu quỷ võ hắn là các ngươi bệ hạ cũng không phải ta bệ hạ các ngươi là âm gian quỷ ta là dương gian người giữa chúng ta thế nhưng là bình đẳng lượng giới quan hệ ai cũng không xen vào ai ngươi một trận nói đem tên kia quỷ võ sĩ n g ẹ n đến một câu đều nói không ra ha ha ha vị tiểu ca này ngược lại là có chút ý tứ lý long cơ cũng là không tức giận vớt d â u cởi ha ha lên sau đó đối với tên kia võ sĩ đạo đem thức ăn ngoài cho chấm mang lên để chấp nhìn xem hiện tại đây dương gian mỹ thực đến cùng như thế nào vâng bệ hạ quỷ võ sĩ chắp tay lĩnh mệnh hắn tiếp nhận dương đông trên tay dương thức ăn ngoài nâng lên đại điện tự t h mở ra dương thức ăn ngoài đem bên trong thức ăn ngoài đều đem ra bày ở lý long cơ trước mặt long án bên trên bốn món ăn một chén canh s ắ c hương vị đều đủ một đầu thuốc lá hai bình chín mươi tám năm tinh phẩm m á c đài còn chi kỷ trang bị vài đôi duy nhất một lần đũa cùng tiểu cái thiệu hai cái ly rượu nhỏ lý long cơ cầm lấy một đôi đũa mỗi dạng món ăn đều nếm thử một miếng không khỏi vô án luôn miệng k h e n hay tươi hương thoải mái trượt hãn vị vô cùng thật sự là nhân gian đẹp ai đây âm gian cái gì cũng tốt đó là ẩm thực khối này thật sự là vô pháp cùng dương gian đánh đồng lý long cơ để đua xuống không khỏi có chút tiểu di tiếp thở dài âm gian nguyên liệu nấu ăn đều là âm mục nát chỉ vật liền xem như có cao siêu đến đầu chủ nghệ nung đi ra đồ ăn cũng vô pháp có dương gian đồ ăn như thế ngon lúc này ngạ quỷ bình đài phát tới một đầu nhiệm vụ tin tức phát động nhiệm vụ thuyết phục lý long cơ đầu thai nhiệm vụ ban thưởng một mươi vạn điểm, điểm công đức dương đông xem hết nhiệm vụ tin tức trong lòng vui vẻ m ộ ư ơ i vạn điểm công đức không tệ nhất định phải đem lý long cơ l á o tiểu t ử này đưa tiễn bậy hạ người đem đơn ký nhận một cái g a một cái tiền thuê cho cái ngũ tinh đánh giá tốt ta còn chạy về dương gian dương đông đứng tại đại điện hạ thuốc giục nói không đội không đổi. dương tiểu ca tới bồi c h o n uống hai chén a lý long cơ ha ha cười hướng lý đông v â y vây tay dương đông nghĩ thầm chúng ta đó là ngươi câu này a nhưng hắn lại ra vẻ do dự một chút lúc này mới cố mà làm tiến lên đi đến lý long cơ long án một bên kéo một cái tinh xảo m ộ t đôn tử ngồi xuống rót rượu vâng bệ hạ một tên cung nữ kéo lấy váy dài chậm rãi tiến lên r ộ i ra thon thon tay ngọc cầm lấy một bình rượu mao đài có thể suy nghĩ cản ử a n g à y khuôn mặt nhỏ kìm nén đến trắng bệnh lại vẫn không thể mở ra nắp bình ta tới đi dương đông từ cung nữ trong tay tiếp nhận rượu mao đài hai ba lần liền đem nắp bình mở ra sau đó cho lý long cơ cùng mình cắt có thể đ ầ y một chén rượu một người một quỷ nâng chén va nhau đối ẩm một n g ụ n g chớ nghe mao đài chính là dương gian đệ nhất rượu ngon hôm nay uống chỉ quả thật là cam liệt hương thuần danh b ấ t hư truyền lý long cơ đặt chén rượu xuống khen một tiếng dương đông sách bình là lý long cơ thêm đầy rượu ly cười n h ạ t một cái nói mao đài tuy tốt nhưng cũng không thể xưng là là dương gian đệ nhất rượu ngon dương rượu rượu ngon nhiều vô số kể mỗi người mỗi vẻ lý long cơ hơi lộ ra vẻ kinh dị hiện tại dương gian quả thật có như thế nhiều rượu ngon dương đông mưng ly uống một hot nói đó là tự nhiên vậy hạ nếu là nhớ nhấm nháp một chút lần sau bên dưới đơn ta cho bệ hạ mang đến chính là tốt tốt tốt vậy liền đa tạ dương tiểu ca lý long cơ mừng rõ không thôi liên tục gật đầu một người một quỷ uống v à i chén rượu lý long cơ cầm lấy trên bàn đầu kia hoa tử muốn mở ra lại im lửa này cũng không tìm được m ọ miệng chỗ ta đến dương đông tiếp nhận đầu kia hoa tử sẽ mở đóng gói hộp từ bên trong xuất ra một bao mềm hoa tử sẽ mở lỗ hồng rút ra hai điếu thuốc l á đến đưa cho lý long cơ một cây lý long cơ hiếu kỳ cầm thuốc lá tại cái mũi chỗ trái ngửi trái ngửi cuối cùng thuốc lá tơ cái kia đầu nhét vào miệm bên trong bệ hạ người phản a lý long cơ t r ừ n g lớn mắt một mặt một b ư ớ c lớn mật quỷ võ sĩ hướng phía dương đông q u á c to ta nói là bệ hạ thuốc cầm ngược ngươi tại quỷ này gọi cái gì dương đông chừng quỷ kia võ sĩ một chút sau đó hướng lý long cơ làm mẫu đem đầu lọc đây một đầu ngậm lên ngôi thì ra là thế lý long cơ xấu hổ cười một tiếng đem miệng bên trong thuốc quay lại tới dương đông từ trong túi móc ra cái bật lửa trước cho mình đốt hít sâu một cái lại nổ một ngụm xương ngủ đi ra làm mẫu một lần sau đó hỏi bệ hạ học phế đi không chấm học xong tới đi cho chấm đốt lý long cơ có chút tiểu hưng phân thuốc d i ụ c nói mấy chục năm qua hắn cũng nghe nói dương gian nam nhân hiện tại lưu hành hút thuốc mà trong đó lấy hoa tử cao nhất ngăn là thân phận cùng địa vị t ự trưng với tư cách đã từng khai sáng khai nguyên thịnh thế đường minh hoàng tự nhiên cũng muốn nếm thử đây hoa tử tư vị dương đông đánh lấy bật lửa đưa tới cho lý long cơ nhóm lửa miệng bên trong thuốc lá lý long cơ cũng học lý đông hung hăng hít một hơi khu khu khu chương bốn mươi ba bắt hắc lang bang dương đông vốn là nhớ ở cục cảnh sát hỏi hỏa lan nói nhưng có chút lo lắng việc này sẽ tiết lộ ra ngoài ai có thể cam đoan trong cục có hay không đen giếng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 đây là muốn đem h ắ c lang bang một tổ bưng a hỏa lang vẻ mặt đưa nam nói dương đại sư có thể thay cái chuyện khác sao cái này ta chỉ sợ khó làm đến a dương đông đương nhiên không tin hắn chuyện ma quỷ với tư cách h ắ c lang bang đường chủ hỏa lang tuyệt đối nắm giữ h ắ c lang bang đại lượng chứng cơ phạm tội với lại cũng có thể lại nhẹ nhõm lấy tới càng nhiều chứng cứ phạm tội dương đông cũng lời cùng hỏa lang nói nhảm lớn tiếng nói liêu tiểu thư đã hắn không phối hợp ngươi liền để hắn nhảy đến hố rác bên trong đi hảo hảo cô được mấy ngày tỉnh lại một cái đi l i u t ư tư lập tức lần nữa khống chế hỏa lang thân thể mở ra hố rác đóng liền muốn n h ả xuống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 đây hết thể đương nhiên là giả vờ tăng phó cục trưởng là hắc lang bang ố rủ hà trưởng cục sao lại không biết hắn cũng đã sớm nhớ đánh đổ tăng phó cục trưởng chỉ khổ vì không có bằng chứng lúc này mới không dám đối với hắc lang bang cùng tăng phó cục trưởng độc thủ sợ lọt vào phản vệ hiện tại dương đông cung cấp chứng cứ phạm tội như sơn hà trưởng cục là rốt cuộc không có gì tốt cố kỵ sau đó hà trưởng cục lập tức cho hoàng thị trưởng gọi điện thoại quá khứ đem chuyện nào hướng hoàng thị trưởng báo cáo một cái hoàng thị trưởng cũng đã xóm nhớ quét sạch hắc lang bang tại an thành cỗ này thế lực ngầm chỉ là một mực không có chờ đến cơ hội nghe hà trưởng cục báo cáo Hoàng trần h ị t ư cảnh quan cùng chu đội trưởng mang theo cảnh sát hình sự cùng trị an cảnh sát toàn bộ xuất cảnh nhiều đến bảy mươi tám mươi người mặt khác an thành võ cảnh đặc công cũng đều phái ra hơn một trăm linh người hiệp trợ bất hành động chương bốn mươi chín tìm kiếm dương ngọc hoàn đây một ngụm nhưng làm lý long cơ sặc đến nước mắt đều nhanh đi ra cái quỷ gì lại tê lại sặc thật không biết hiện tại dương gian người vì cái gì như vậy yêu quất cái đồ chơi này lý long cơ thuốc lá ném xuống đất n h í u chặt mày lên dương đông cười ha ha một tiếng vậy hạ ngươi lần đầu tiên quất là như thế này nhiều quất mấy lần ngươi liền sẽ càng ngày càng ưa thích quất cái đồ chơi này tên kia quỷ võ sĩ từ dưới đất nhặt lên lý long cơ hút một hơi ném đi thuốc nhét vào miệng bên trong hít một hơi chậm rãi nổ một h ụ p thuốc quỷ võ sĩ một mặt say mê vậy hạ thuốc lá này kỳ thực vẫn rất hăng hái quỷ võ sĩ học dương đông bộ g á n g cầm điếu thuốc thôn vân thổ lên gặp quỷ võ sĩ quất đến như vậy sảng khoái lý long cơ không khỏi nhịn không được lại rút một trì đến lúc này chính hắn châm lửa nhẹ nhàng hít một hơi lúc này không có như vậy sạc người ân không tệ thuốc lá này đúng là càng quất càng hăng hái lý long cơ nằm tại trên l o nghỉ càng quất vượt lên đầu một mặt hưởng thu cái kia dương tiểu ca hiện tại dương gian thế nào chơi vui hay không đều có chút cái gì mới mẹ đồ chơi dương đông thả ra trong tay chén rượu nói ra đây dương gian hiện tại chơi vui nhiều chỗ đi nào ta cho ngươi xem một chút ta dương đông xuất ra mình điện thoại mở ra t i t o k thả cho lý long cơ nhìn nhìn tịp tóc bên trên những cái k i a đi qua mười cấp mỹ dung nữ mc một cái lay động đại hung khí lắc lắc mông lớn đem lý long cơ mắt mắt đều nhìn thẳng khá lắm mấy cái này mỏ mỡ nhiều chất lòng nữ nhân so với hắn dương quý phi cũng không kém bao nhiêu à. lao lý liền tốt đây một ngụm nghĩ không ra nhân gian hiện tại lại có nhiều như thế mỹ m ạ o nữ tử thật là khiến chấm mở rộng tầm mắt lý long cơ thấy bụng dưới đều có cảm giác chật chật tán thưởng b ậ y hạ thời điểm không còn sớm ta cũng nên trở về dân gian dương đông thấy hỏa hầu không sai bị lắm liền thu hồi điện thoại đứng dậy cáo tử lý long cơ chính nhìn say mê nhưng người ta muốn đi với tư cách đế vương hắn cũng không tốt mặt dạy mày dạn cầu còn phải xem sẽ mỹ nữ đành phải vây dâu gật đầu cũng tốt dương tiểu ca đi thong thả về sau có thời gian liền thường đến b ồ i chân uống hai chén b ậ y hạ nhớ kỹ cho cái ngũ tinh đánh giá tốt ta dứt lời dương đông dẫn theo không dương thức ăn ngoài ra đại điện xuất ra truyền thống ngọc phụ một cái ý niệm một giây sau liền lại trở về trong phòng tiếp xuống mấy ngày dương đông là triệu tiểu mạn châm cứu lần hai mở năm trong bọc dược cho nàng gián phục ăn triệt để chữa cho tốt triệu tiểu mạn kinh nguyệt không đều cùng đau bụ kinh mà lý long cơ cũng là năm thì m ờ i họa liền cho dương đông bên giới đơn để hắn mang theo các món ăn ngon xuống tới dương đông mỗi lần xuống tới đều sẽ bồi tiếp lý long cơ uống rượu hút thuốc nhìn video dương đông cũng biết đao loạn một chút dê quốc phim cho lý long cơ nhìn thấy lý long cơ càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn hận không thể liền đi nhân gian tiêu sái một lần thấy thời cơ không sai bị ệ lắm dương đông uống một h ó t rượu hỏi lý long cơ hiện tại nhân gian nhiều màu nhiều sắc bậy hạ vì sao còn ở tại âm gian trải qua đây tối tăm không mặt trời buồn khổ thời gian sao không đầu thai chuyển thế hưởng thụ nhân gian cuộc sống tốt đẹp lý long cơ đặt chén rượu xuống khe khé thở dài nói chấm một mực chưa đầu thai chuyển thế Đợi đợi ý long, long cơ bưng chén ờ rượu lên uống một hơi cạn sạch thấp giọng ngâm lên hồi mắt nhất tiếu bách vị sinh lục cung phân đại vô nhan sắc đêm xuân đắng ngắn ngày càng cao lên từ đó quân vương không tào chiều nhớ tới cùng giai nhân đi cùng tiểu diễn thời gian lý long cơ lâm vào ngàn năm tốt đẹp trong hồi ức nửa ngày hắn đột nhiên thần sắc đau thương che mặt mà khóc có thể chấm lại ban thưởng nàng từ tràn mà chết nguyên lai、like, lý long cơ không nguyện ý đầu thai chuyển thế mấu chốt tại dương ngọc hoàn trên thân dương đông khuyên n ủ thời thế bất người vậy hạ cũng là có chút bất đắc dĩ tin tưởng dương quý phi cũng sẽ không trách tội bệ hạ bệ hạ cần gì phải tự trách n g à năm n chẳng sớm một chút đầu thai chuyển thế quên mất kiếp trước đủ loại sống được tiêu g i a o tự tại lý long cơ lắc đầu ánh mắt kiên định không c h ấ m nhất định muốn gặp đến ngọc hoàn hướng nàng kể ra tư niệm c h i t ì n h cùng nàng ước định đời sau gặp nhau nếu không chấm quyết không đầu thai nghĩ không ra lão sắc phôi còn rất si tình ngay sau đó hỏi cái kế bệ hạ này một nghìn năm qua có thể thấy được qua dương quý phi lý long cơ thần sắc cảm đạm lắc đầu này một n g à n nhiều năm qua chấm một mực chuẩn bị địa phủ quan hệ cha tìm ngọc hoàn hiểu rõ hạ lạc nhưng nàng đã chuyển thế mấy chục lần sóng đã quên đi chấm bây giờ muốn tìm nàng n h ậ n nhau càng là khói như lên trời dương đông s ờ lên cái cảm thẩm nghĩ trong lòng xem ra muốn cho lý long cơ lão tiểu từ đầu thai còn phải tìm tới chuyển thế dương ngọc hoàn tắc hợp bọn hắn gặp nhau một trận dạng này lý long cơ liền sẽ thả xuống chấp nghiệm chuyển thế đầu thai nhưng dương ngọc hoàn đều luân hồi mấy chục lần đây hiện tại nếu muốn tìm đến nàng đây nhưng so sánh đại hải vất cái cũng khó khăn dương đông linh quang trận lóe đột nhiên nghĩ đến mạnh sương đúng việc này có thể tìm mạnh sương nương môn này hỗ trợ lấy nàng tại địa phủ thân phận muốn t r a tìm đến dương ngọc hoàn chuyển thế hạ lạc đây còn không phải là một bữa ăn sáng dương đông sách bình là lý long cơ đổ đầy một chén rượu bệ hạ đối với dương quý phi thật sự là một khối tình si như vậy đi ta giúp bệ hạ tìm hiểu một cái dương quý phi chuyển thế hạ lạc vừa có tin tức liền báo cho bệ hạ lý long cơ nghe một từ vui vẻ một phát bắt được dương đông tay dương tiểu ca thật có thể đánh dò đến ngọc hoàn chuyển thế hạ lạc dương đông rút về tay vỗ vỗ ngực nói bệ hạ yên tâm Ta dương đông tại thiên chút địa quan Dương như người Đông đỉnh cùng địa phủ coi như có chút quan hệ, nếu muốn đánh nghe người còn không phải việc khó gì. Nếu không năng gì. đây điểm coi phải việc phủ hệ, khó có có lý ư đưa ợ n cũng không thể chạy đến địa phủ đến đưa thức ăn ngoài không g ta thể thức địa chạy phủ phải. l long cơ nghe xong cũng có đạo lý dương đông đến chỗ này phụ gần đây nhà bà ngoại còn thuận tiện đây muốn nói không có chút bối cảnh thật đúng là không được cái kia chấm trước hết tạ dương huynh đệ lý long cơ nâng chén hướng lý đông một kính liên xưng ơ hô đều từ nhỏ ca biến thành huynh đệ một người một quỷ lại uống vài chén rượu về sau dương đông đứng dậy cáo tử trở về nhân gian về đến phòng bên trong dương đông lập tức cho mạnh sương phát một đầu tin tức mạnh sương tỉ giúp ta hỏi thăm người dương ngọc hoàn hiện tại c h u y ể n thế người ở chỗ nào dương đông nghĩ t h ầ m cũng đừng hiện tại dương ngọc hoàn c h u y ể n thế là một cái nam nhân liền lúng túng không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ mạnh sương liền hồi một đầu tin tức dương ngọc hoàn hiện tại c h u y ể n thế thân phận là kim lăng đại học học sinh tên là chu nhược xuân nữ năm nay một ư ơ i chín tuổi kim lăng đại học đệ nhất giáo hoa số điện thoại một trăm ba mươi tám hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn x kim lăng người địa phương gia ra, ra là kim lăng thư họa hiệp hội hội t r ư ở n g cư nhiên là kim lăng đại học đệ nhất giáo hoa không hổ là dương ngọc hoàn truyền thế cuộc sống đại học tốt ân xem ra cần phải đi một chuyến kim lăng hiện tại là cuối tháng tám còn có hai ngày liền muốn khai giảng vừa nghĩ tới bạn gái trước mã cẩm cùng cái kia kim thiếu dương đông không khỏi liễu chặt n ắ m đấm đôi cầu nam nữ này cũng nên cùng bọn hắn tính toán chương mục h ư ơ n g bốn mươi b ố mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy không thoải mái một trận không có dấu hiệu nào bắt hành động lấy xét đánh không kịp che thai tốc độ lệnh hắc lang bang hoàn toàn trở tay không kịp hắc lang bang mặc dù cũng có hai ba trăm n g ư ờ i nhưng đối mặt vũ trang đến tận răng cảnh sát căn bản là không có chút nào năng lực chống cự hắc lang bang, bang chủ cùng thủ hạ đầu m ụ toàn bộ bị tóm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 c ó t h ư ơ n g gia thậm c h đánh í ngày ra g i ả mừng còn 80 đại bán ăn đại hạ giá, làm m Đây Hác l a người bình h t n cũng không g có thiếu thu h t ế u t h u những n à n thành g gia đem liễu ý phí, tư tư chờ một mươi rốt cuộc ba nữ quỷ tâm nguyện thu hoạch được một ba trăm linh điểm công đức theo một trận rầm rờ ở mở công đức đã đạt đến chín h ba trăm linh điểm nhìn đây 9.300 ba t m điểm, điểm công đức dương đông tâm tình vô cùng sảng khoái liệu tư tư cái nhiệm vụ này không tốn bao lâu thời gian liền hoàn thành nhưng dương đông thu hoạch lại không ít không chỉ đạt được chính phủ thành phố ban thưởng 5.000 vạn tiền thưởng còn được đến địa phủ b a n thưởng 6.300 điểm công đức h ắ n lúc này liền hao tốn 1.000 điểm công đức trở thành y thuật tinh thông y thuật tinh thông tinh thông các loại y thuật trong đó bao quát nhưng không giới h ạ n trong nội khoa ngoại khoa khoa nhi phụ khoa khoa tâm thần trở trung tây y kết hợp đã có cao siêu g a o phẫu thuật kỹ năng lại có thần kỳ châm cứu kỹ năng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 lúc này dương đông điện thoại chân động một cái mở ra xem là liêu tư tư phát tới tin tức dương đại sư c à m g tạ ngài giúp chúng ta các tỷ bội hoàn thành tâm nguyện đây là mười vạn minh tệ xem như chúng ta một điểm để bổ ý mong rằng dương đại sư vui vẻ nhận lập tức liêu tư tư lại phát tới một bút chuyển khoản ngươi thu được một bút đến từ địa phủ chuyển khoản kim ngạch là mười vạn minh tệ cái này liêu tư tư thật đúng là nhớ kỹ việc này dương đông cũng không quan trọng đã người ta đều chuyển khoản đến đây vậy chỉ thu xuống đi có lẽ về sau hắn nói không chừng thật đúng là có thể cần dùng đến nói ví dụ gặp phải quỷ biện pháp giao tình cái gì minh tệ tác dụng liền phát huy ra liền tính khi còn sống không dùng được về sau chết tới địa phủ cũng cần dùng đến ngay sau đó hồi một đầu tin tức tư tư cô nương n g ư ờ i quá k h á c h khí các ngươi có phải hay không dự định muốn đầu thai c h u y ể n thế liêu tư tư trả lời phải tỉ mội chúng ta ba ngày sau cùng một chỗ mời đầu thai hy vọng đời sau làm tiếp tỉ mội dương đông trả lời vậy ta liền cầu chúc các ngươi có thể ném cái tốt gia đình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 nhưng chỉ có thể tạo được nhất thời tác dụng cũng không thể trị tận gốc muốn trị tận gốc còn thiết yếu châm cứu phối hợp mấy phó thuốc đồng ý ăn mới được nhưng dương đông hiện tại cũng không có ngân trầm cũng chỉ có thể chức giúp triệu tiểu mạn đấm bóp một chút tạm thời hóa giải một chút ống đau theo dương đông bàn tay tại triệu tiểu mạn bụng dưới nào nặn xoa bóp triệu tiểu mạn cảm thấy bụng dưới dâng lên một dòng nước ấ m dần dần bụng dưới cảm giác đau đớn dần dần biến mất liền ngay cả phía trên hai cái đại mị mị cũng không tăng đau đớn thế nào hiện tại cũng không đau đớn a xoa bóp mấy phút đồng hồ sau dương đông thu tay lại hỏi nàng.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 qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến kim lăng công ty sự tình ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta lúc ăn cơm c h i ề u dương đông uống rượu đối với tần nguyệt như nói ra tần nguyệt như cười n h ạ t một cái nói không có việc gì ngươi yên tâm đi thôi công ty sự tình ngươi không cần lo lắng tất cả cũng rất thuận lợi nàng vốn là thông minh hiện tại đã đối với công ty quản lý hết sức quen thuộc với lại gần đây cũng từ an phát công ty thông báo tuyển dụng đến đây rất nhiều kiến trúc công trình sư nhân viên quản lý nàng chỉ cần nắm chắc một c h ú t vấn đề mấu chốt là được đông ca ngươi phải đi kim lăng bao lâu thời gian a triệu tiểu mạn lay lấy cơm thuận miệng hỏi dương đông rót một chén rượu nói ra khó mà nói nhìn tình húng a ta không ở nhà ngươi nhưng phải nghe lời đừng có lại chạy lung tung ngươi nếu là gặp lại sự tình gì ta có thể không kịp cứu ngươi triệu tiểu m ạ nói n yên tâm đi ta sẽ chú ý an toàn lại nói hát lang bang bị trừ đi hiện tại an thành t r ị an nhưng so sánh trước kia tốt hơn nhiều tần nguyệt như cười cười nói tiểu đông ngươi không cần lo lắng cho bọn ta tại an thành hiện tại người nào không biết ngươi l ạ i danh trần cảnh quan chu đội trưởng bọn hắn mới nói có chuyện gì chỉ cần cứ gọi điện thoại cho bọn hắn bọn hắn lập tức liền xét ớ i dương đông gật, gật đầu xác thực hắc lang bang sau khi diện cảnh sát đối với an thành tiên hành một đoạn thời gian quét đen hành động hiện tại an thành chị an có thể nói là tương đương tốt với lại chính phủ thành phố cùng cảnh sát đều biết tần nguyệt như mẹ con cùng hắn quan hệ tại an thành có thể nói không có dám tìm mẹ con các nàng phiền phước a n xong c ơ m tối tám điểm về sau dương đông cùng tần nguyệt như cùng một chỗ tại phòng tắm tắm rửa một cái ba mươi sáu tuổi tần nguyệt như chính là nữ nhân có mị lực nhất thời điểm cũng là nữ nhân tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm nàng dáng người cùng làn da đều được bảo dưỡng phi thường tốt nở nang xinh đẹp chắm như tuyết mê người t ẩ đến gần m ư ơ i điểm hai người mới từ phòng tắm đi ra cửa phòng tắm bên ngoài triệu tiểu mạn bụng bụng dưới một mặt sinh không thể luyến các người tắm rửa đều rửa hai tiếng động tĩnh còn như thế lớn ta đều nhanh n ế n chết triệu tiểu mạn hầm hừ nhổ nước bọt một câu kẹp lấy bắp đùi bước nhanh xông vào phòng vệ sinh ngay cả cửa cũng không thể quan ao h o thẳng đổ nước gọi là một cái gấp tân nguyệt như cùng dương đông đều sắc mặt q u ấ n bách xem ra chúng ta đến mua cái lớn một chút phòng ở tân nguyệt như đối với dương đông cười nói trực tiếp mua ngôi biệt thự a dương đông đề nghị vài ngày sau dương đông lái xe tới đến kim lăng trước tìm ra khách sạn cấp sao ở lại tất cả thỏa khi về sau dương đông ngồi tại khách sạn trong phòng trên ghế salon lấy điện thoại di động ra cho lý long cơ phát một đầu tin tức b ậ y hạ ta đã sai người tìm tới dương ngọc hoàn chuyển thế hạ lạc rất nhanh lý long cơ liền hồi tin tức thật nhanh nói cho chấm ngọc hoàn nàng bây giờ ở nơi nào dương đông nàng hiện tại là kim lăng đại học một tên đại nhị học sinh đẹp đến mức nổi lên là kim lăng đại học đệ nhất giáo hoa lý long cơ không hổ là chấm ái phi chấm thật là quá tư n i ệ m nàng ai chỉ tiếc cấm dương lúc cách chấm vô pháp cùng nàng gặp nhau dương đông v ậ hạ nếu muốn thấy nàng ta có thể nghĩ biện pháp giút ngươi lý long cơ dương lao đệ ngươi chuyện này là thật dương đông đương nhiên ta liền đã từng đã giúp mấy cái địa phủ quỷ hồn cùng dương gian người thân gặp g ó lý long cơ quá tốt rồi lý lao đệ mời mau mau giúp chấm cùng ngọc hoàn gặp g ỡ nếu là có thể để chấm gặp được ngọc hoàn một mặt chậm đợi này không tiếc dương đông b ậ y hạ đ ừ n g nội việc này cần từ thương nghị dù sao dương ngọc hoàn đã luân hồi mấy chục lần muốn lấy được nàng tín nhiệm để nàng tin tưởng mình là dương ngọc hoàn truyền thế còn cần tiếp theo phen công phu mới được lý long cơ nói có lý chấp tất cả liền xin nhờ dương lao đệ dương đông vậy hạ yên tâm ta hiện tại đã đi tới kim lăng chờ ta cùng nàng làm tốt quan hệ lại để cho bệ hạ cùng nàng gặp nhau lý long cơ cái kia chống ngay tại địa phủ xin đợi dương l á o đ ể hồi âm kết thúc cùng lý long cơ nói chuyện lý đông sau đó gọi chu nhược xuân điện thoại vang lên vài tiếng về sau điện thoại kết nối uy đầu điện thoại kia chuyển đến một đạo ôn nhu dễ nghe âm thanh ngươi là chu nhược xuân đi chúng ta thêm cái h ẹ chặt được không ngươi là ai nha ta tại sao phải ngươi thêm h ẹ chặt chu nhược xuân ngữ khí lập tức trở nên lãnh đạo cảnh giác lên a ta là lý long cơ bằng hữu hắn nắm ta tới tìm ngươi cái gì lý điếc gà lý m ụ gà ta lại không nhận ra hắn bệnh tâm thần n hôm nay là thứ bảy lần lượt có học sinh từ đại học cổng đi ra mà đại học cổng cũng đều lần lượt ra các loại xe sang trọng có là phú nhị đại có là giàu một đời bọn hắn phần lớn đều là đến đón bao nuôi nữ sinh viên nhìn thấy những ngày xe sang trọng những cái kia thanh xuân tịch lệ nữ sinh viên trong mắt phần lớn đều toát ra vẻ hâm mộ những cái kia bụng vệ đầy mỡ đại thúc ngồi tại xe sang trọng bên trong Hướng phía đối với cái này dương đông cũng không quan trọng đối với cái này nữ sinh hắn căn bản là trướng mắt đông học xin hỏi một chút nhìn thấy chu nhựa xuân đi ra chưa dương đông thỉnh thoảng hướng một chút đi ra nữ sinh tìm hiểu chu nhựa xuân nghe được dương đông tìm hiểu chu nhược xuân những nữ sinh này không khỏi đều mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ ha ha mở mấy chúc vạn phá quốc sàn xe còn muốn đến ngâm chu nhược xuân chu nhược xuân thế nhưng là kim lăng đệ nhất mỹ nữ không biết bao nhiêu hảo môn thế gia công tử muốn theo đuổi nàng đều bị tự tuyệt gia hóa này không biết lấy ở đâu tự tin ai cho hắn dũng khí chỉ bằng cái kia trương anh thanh tú khuôn mặt một m tám dáng người sao không biết không thấy được ta không nhận ra nàng những nữ sinh này đều lạnh lùng oán dương đông một câu nếu là dương đông là đến tìm các nàng các nàng ngược lại là có thể cân nhắc chơi một chút đúng lúc này dương đông nhìn thấy một cái quen thuộc nữ nhân từ cửa trường học đi ra một đầu tóc ăn dáng dấp cao g ầ y diễm lệ tươi đẹp động người cỡ nhỏ âu phục thêm vánh ngắn tất chân xứng dày cao gót trên vai vác lấy cái hàng hiệu bọc nhỏ nữ nhân này không phải người khác chính là dương đông bạn gái trước mã cầm nàng cũng là kim lăng đại học đứng vào mười vị trí đầu giáo hoa vừa nghĩ tới đêm đó thông video nhìn thấy nữ nhân này ghé vào cái kia kim thiếu d ư ớ i thân âm thanh diễn dương ị d đông giờ phút này k h í liền không đánh một chỗ đến mã cầm nhìn thấy dương đông không khỏi trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc nàng coi là dương đông đây là tới tìm nàng tính số sách nhưng nàng rất nhanh liền chấn định lại giả bộ như không nhận ra dương đông bộ dáng dẫm lên giày cao góc từ dương đông bên người đi qua chương 4 ố n người là m ạ n h bà dương đông người bây giờ đi ra một chuyến ta quá khóc quán cà phê c h ờ ngươi cái tin này nhìn lên đến rất phổ thông liền xem như một đôi tình lữ tại hẹn h ọ nhưng là gửi tin tức ký tên là m ạ n h bà nếu như đây là cái khác gáp phát tới tin tức dương đông tự nhiên sẽ xem như một cái trò đùa quái đản hoặc là nói là một cái nít nên gọi m ạ n h bà người tới tìm hắn nhưng đây là địa phủ ngạ quý áp phát tới tin tức không thể nào là dương g i a người sống chẳng lẽ thật là mạnh bà tìm ta thế nhưng mạnh bà làm sao đột nhiên từ địa phụ chạy đến dương gian tới tìm ta nàng muốn làm gì không phải là muốn đem ta bắt được âm gian đi uy canh mạnh bà à. đông ca ai phát tới tin ta ứ c c thấy dương đông nhìn điện thoại mọi người triệu tiểu mạn không khỏi hiếu kỳ b u lại đừng nhìn dương đông một cước đem nàng đạp đến dưới ghế s a lon đi chết đông tử thối đông tử thử người ta cũng không để ý tới ngươi nữa triệu tiểu mạn che ngực n một mặt đỏ bừng đi trở về phòng dương đông lúc này mới ý thức được vừa rồi một cước này giống như đạp đến hai cái rất có có dán ý tứ mặc kệ nàng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 theo ngươi liền ngươi muốn cứ gọi mẹ ả n h bà cũng tốt mạnh x ư ơ n g cũng được cũng không đáng kế dương đông nói vậy ta vẫn gọi ngươi mạnh x ư ơ n g a ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp gọi mạnh bà luôn cảm thấy là lạ mạnh x ư ơ n g đứng n ô i ngươi cao hứng liền tốt dương đông cầm lấy tiểu đ a o đem hoa quả t i giả cắt thành cái mẹ tự mở sau đó dùng cái xin xâm trong đó một khối phóng tới mình trong đĩa nhỏ mạnh x ư ơ n g tỉ ngươi từ âm gian chạy đến dương gian đến tìm ta có chuyện gì a dương đông dùng xin đem một khối nhỏ pi giả bỏ vào trong miệng liên tiếp ngay lấy mơ hồ không rõ hỏi mạnh sương l ư ờ n hắn một cái a tiểu từ này miệm nhỏ ngược lại là rất ngọt Nàng chương ầ m lấy lấy dao nĩa cắt o a q u năm i ra, ra mươi một kim lăng đệ nhất mỹ nữ dương đông vốn định bắt lấy nàng tóc vung nàng mấy cái và mặt chút cân giận nhưng cuối cùng vẫn nhịn được hôm nay hắn là đến tìm chu nhược xuân không muốn phức tạp về phần mã cầm nàng loại này ái mộ hư vinh nữ nhân cũng không đáng cho hắn động như vậy đ ạ i khí đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a mặc dù ở trên người nàng hao tốn mười vạn nhưng nàng lần đầu tiên cũng cho hắn nghỉ đông và nghỉ hè cũng tới tìm dương đông chơi chịu không ít hỏa lực mọi người liền xem như hòa nhau a dù sao dương đông hiện tại cũng không kém chút tiền ấ y về phần cái kia kim a k i thiếu dương đông là vô luận như thế nào cũng không biết bông tha đầy tốt tử kim thiếu ngươi đến lúc này mã cầm cái k i a kiểu m ị âm thanh đánh gây dương đông suy nghĩ dương đông quay người nhìn lại nhưng thấy cách đó không xa ngừng lại một cỗ màu đỏ làm bồ ụa y nhỉ xe thể thao một tên thế gia công tử mặc một thân hàng hiệu mang theo kính dâm mở ra xe thể tha môn m đi xuống tên này rộng rãi thiếu chính là đêm đó trong video hung h ă n g động mã cẩm cái t i a kim thiếu hắn gọi kim thế kiệt cha của hắn là tô bất đi sinh ông trùm gia tộc tài sản trên t r ă m g ước là có tiền có thế phú nhị đại mã cẩm bốn e o cái mông đi đến kim thiếu trước mặt đôi tay ôm lấy h à n cổ hôn hai cái kim thế kiệt một đôi bàn tay cũng tại mã cẩm trên mông hung h ă n g bóp mấy lần thấy cái khác nam nữ sinh không ngừng hâm mộ dương đông đang do dự muốn hay không tiến lên cho cái t i ệ kim thiếu hai đại và miệng đã thấy kim thế kiệt đột nhiên đẩy ra mã cẩm sửa sang lại quần áo. trên mặt nụ cười đi thẳng về phía trước mã cẩm bị kim thế kiệt đẩy đến một cái lảo đ ả o kém chút ngã sấp xuống nhưng nàng cũng không dám đối với kim thế kiệt có bất kỳ bất mãn trên thực tế nàng dính vào kim thế kiệt trong khoảng thời gian này kim thế kiệt thường xuyên dùng các loại biên thái thủ đoạn tra tân nàng nhưng mã cẩm còn phải toàn lực phối hợp có chút lệnh kim thế kiệt bất mãn mã c ẩ m liền sẽ bị đánh đến mình đ ầ y thương tích dương đông thuận theo kim thế kiệt khuôn mặt tươi cười nên đón phương hướng nhìn lại nhưng thấy cửa trường học đi ra hai nữ sinh một tên tướng mạo phổ thông một tên khác cốt sắc thiên hương tướng mạo phổ thông nữ sinh liền không nói liền nói cái kia quốc nữ sinh kia ước chừng một trăm sáu mươi tám thân cao tinh xảo mặt trái xoan huyện chuyển vừa ôm bờ e o thon nhưng vòng một lại sóng cả chập trùng rất rất hùng vĩ nhìn ra c h i ít ba mươi sáu dê bắp đùi thon cao dăn chắc m ô n g tròn mập về lên thịt đều dài hơn đúng địa phương chân chính làm được nên cực kỳ nên tiêu tiểu không chỉ dáng người gợi cảm h o à n mỹ ngũ q u a n cũng cực kỳ đẹp đẽ một đôi thu thủy đôi mắt sáng mắt to tiểu xảo v ĩ n h cao m ũ i ngọc tinh xảo đỏ hồng cánh n ô i tinh xảo cái cảm chắm như tuyết thiên nga cái cổ trắng ngọc nàng giữ lại một đầu phiêu giật qua vai mái tóc chia ba bảy tóc mái nửa che mắt kết màu vàng tờ sợ thêm màu lam nhạt nhàn nhã quần jean phát họa ra nàng nóng bỏng gợi cảm giáng người dương đông không khỏi nhãn tình sáng lên trực giác nói cho hắn biết nữ sinh này nhất định chính là dương ngọc hoàn truyền thế chu nhược xuân nhược xuân trùng hợp như vậy kim thế kiệt tiến ra đón lộ ra thân sĩ một dạng nụ cười đối với chu nhược xuân chào hỏi chu nhược xuân đang cùng mặt khác nữ h à i kia cười cười nói nói không để ý đến kim thế kiệt chào hỏi giả bộ như không nhìn thấy kim thế kiệt cố nén nộ khí nếu là nữ nhân khác dám đối với hắn như vậy sĩ diện hắn kim đại thiếu ra đã sớm một cái và mi nhưng chu nhược xuân ra ra dù sao cũng là tô t ỉ n h thư họa hiệp hội hội trưởng chu ra tại kim lăng cũng coi là có chút năng lượng bất quá cùng kim ra hay là không thể đánh đồng lúc này đông đảo dị dạng ánh mắt đều đầu tới một ít học sinh xì xào bàn tán chỉ trỏ đây để kim thế kiệt càng thêm cảm thấy thật mất mặt cái này chu nhược xuân hắn nhưng là đ ắ n g đuổi hơn một năm dùng hết các loại phương pháp để lấy lòng nàng nhưng lại vẫn không chiếm được chu nhược xuân con mắt nhìn lên nhược xuân về nhà sao nếu không ta đưa người a kim thế kiệt không cam tâm lần nữa ngăn lại chu nhược xuân dưng lên trong tay làm bồ vỡ y nghỉ chĩa khoa xe lộ ra liếm c ẩ u một dạng nụ cười nhược xuân ta đi t r ư ớ ca bài mai tên kia nữ n sinh rất là thức thời đối với chu nhược xuân phất phất tay sau đó một mình đi không cần chu nhược xuân lạnh lùng nói ra liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều kim thế kiệt một chút đối với kim thế kiệt cái này rộng rãi thiếu đại danh chu nhược xuân thế nhưng là sớm có nghe thấy ánh sáng kim lăng đại học bị hắn chơi qua nữ sinh nói ít cũng có ba chữ số với lại nghe nói rất biến thái nàng nhớ lách qua kim thế kiệt đi lại bị kim thế kiệt lần nữa ngăn lại phần mặt mùi a chu tiểu thư đừng luôn là một bộ lạnh lùng bộ dáng ta có chán ghét như vậy sao kim thế kiệt một bộ cợt nhà bộ dáng quân lấy chu nhược xuân không thả cung ngay chu nhược xuân một mặt c h á n ghét chừng kim thế kiệt một chút kim thế kiệt trong nháy mắt mặt đều đen cũng n h ị n không được nữa phất tay hung hăng vô hướng chu nhược xuân cái kia tỉnh xảo gương mặt xinh đẹp nhưng mà một cái bàn tay đột nhiên từ một bên rối tới một phát bắt được kim thế kiệt cổ tay kim thế kiệt quay đầu nhìn lại nhưng thấy một tên anh tuấn cao lớn thanh niên nắm lấy hắn cổ tay một mặt lanh sắc chu nhược xuân vốn cho là mình muốn chịu kim thế kiệt cái tát không nghĩ tới lại có thể có người dám đứng lên đến bắt lấy kim thế kiệt tay người mẹ nó là nơi nào xuất hiện ngu bê, dám bắt kim thế kiệt nổi giận ngón tay kia lấy dương đông mắng hắn không có nhận ra dương đông đó là mã cầm bạn trai cũ dù sao sự t ì n h cách đã hơn hai tháng hơn nữa lúc ấy cũng chỉ là tại trong video nhìn không đến một phút đồng hồ thời gian đối với kim thế kiệt đ ể n ó i bên người nữ nhân nhiều đi hắn nơi nào sẽ nhớ kỹ dương đông bộ dáng ba dương đông một bàn tay đem kim thế kiệt đập ngã trên mặt đất cả khuôn mặt đều phiến sai lệch một màn này đem tất cả mọi người đều sợ ngây người đơn giản không thể tin được một màn này ngoa tạo tiểu tử này thật là một cái nhóc con lại dám quất kim thế kiệt to mồm đoán chừng hắn là không nhận ra kim thế kiệt nếu là hắn biết kim thế kiệt thân phận cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đ ộ n thủ kim ra tại kim lăng thế nhưng là có tiền có thế kim thế kiệt cô phu nghe nói là kim lăng thành phố quá lớn kim ra hắc bạch hai đạo ăn sạch chờ lấy xem đi đây huynh đệ sẽ chết cực kỳ thảm a đây xoáy ca muốn b ở bờ họ vây xem đám người nghị luận ở một một bộ xem náo nhiệt không chê sự tỉnh đại ăn lên dưa đến lúc này cách đó không xa hai tên mặc màu đen tờ sợt đại hán thời thế biến sắc nhanh chóng hướng về đi qua kim thiếu kim thiếu hai tên bảo tiêu đem kim thế kiệt từ dưới đất giúp đỡ lên、Phi. kim thế kiệt hung hăng nôn đầy miệng máu tính cả hai viên bị phiến rơi xuống răng cùng hết u y thủy cùng một chỗ phun ra cho lão tử giết chết hắn kim thế kiệt chỉ vào dương đông phát ra giống là chó điên tiêu to cháy mau chu nhược xuân đưa tay kéo kéo dương đông cánh tay gấp giọng nói ra nàng biết rõ kim ra thế lực liền tính đem dương đông tại chỗ đánh chết tối đa cũng chỉ là tìm người chống đỡ một hồi tội căn bản cũng không quan tâm mặc dù nàng không nhận ra dương đông nhưng người ta dù sao cũng là vì nàng mà cùng kim thế kiệt lên xung đột nàng không muốn vị này xoáy ca bởi vì giút nàng mà bị kim thế kiệt giết chết Về p h gia gia lúc này hai tên bảo tiêu đã đối với dương đông xuất thủ một cái đấm móc đánh về phía dương đông sơn bộ một người khác một cái đá ngang quét về phía dương đông đầu hai người hộ vệ này đều từng là chức nghiệp tán thủ xuất thân mặc dù chỉ là thành phố tam lưu trình độ nhưng một người đánh bốn năm cái người bình thường vẫn là qua quýt bình bình chương bốn mươi sáu ông gian nguyên lai ở như vậy bao lớn lão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 Địa phủ những à y n ư v ậ lao quỷ này khi còn sống đều là danh nhân trong lịch sử chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu thai truyền thế tất nhiên sẽ dẫn phát quần thể hiệu ứng cùng phong đầu thai dương đông ngay xong cũng cảm thấy mạnh sương nói đến rất có đạo lý mạnh sương tỷ địa phủ này hiện tại đều có chút cái gì danh nhân trong lịch sử còn không có đầu thai t h u y ề n thế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 vậy những người này vì cái gì lại đều không muốn đầu thai chuyển thế mạnh sương nhấp một hớp cà phê nói ra có là trong lòng có trách nhiệm có là chán ghét dương gian ngươi lừa ta gạt tóm lại đều có các nguyên nhân mạnh sương tỉ ngươi ý là để ta đem những này đại lao đều thuyết phục luân hồi đầu thai không sai những đại lao này tại lịch sử đều thanh danh hiền hách phan vô số chỉ cần bọn hắn chịu đầu thai chuyển thế cái k h á c quỷ nhất định đều sẽ cùng phong đầu thai mạnh sương tỉ ngươi cũng quá coi trọng ta mấy cái này đại lao các ngươi địa phủ đều bắt bọn hắn không có cách ta nào có bản sự này khuyên bọn họ đầu thai chuyển thế dương đông khoác k h o tay một bộ bất lực bộ dáng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 ngay sau đó v ô bàn một cái đi đã mạnh x ư ơ n g tỷ n g ư ơ i đích thân đến vậy ta cũng liền không làm tiêu ta dương đông trả bất cứ giá nào cũng phải vì địa phủ làm mấy món hiện thực đáp ứng sau đó dương đông lúc này mới nghĩ đến một cái vấn đề lớn bất quá những đại l a o này ta như thế nào mới có thể tìm tới bọn hắn chương năm mươi hai đây xoáy ca người là không tệ chỉ là có c h ú t h a y người bình thường căn bản là không đánh được chức nghiệp quyền thủ một cái rất hiển nhiên hai người hộ vệ này đối với dương đông không có nửa điểm hạ thủ lưu t ì n h đây một cái đấm móc nếu là đánh vào người bình thường sơn bộ đại khái xuất sẽ đánh gãy hai cây sơn sườn nội tạng trọng thương một cái khác nhớ cao đá ngang quét trúng người bình thường đầu tùy tiện cơn sốc hôn mê nặng thì có sinh mệnh nguy hiểm kim thế kiệt khỏe miệng nghiêng một cái ngậm lấy một tia cười lạnh hừ hôm nay tiểu tử này không tàn cũng không thể chết nhưng mà dương đông tốc độ phản ứng nhưng lại xa xa vượt qua đây hai tên bảo tiêu tên tiêu bảo tiêu cao đá ngang vừa nâng lên dương đông liền lấn người tiến lên một quyền đánh vào hắn dưới hông tên tiêu bảo tiêu kêu thả một m tiếng bụng hạ bộ thẳng tắp n g a xuống cùng lúc đó dương đông tay trái rời ra một gã hộ vệ khác cái tia nhớ đấm móc một cái hung ác lên gối đánh vào cái tia người trái tim đây một đ ỉ n hàng lên gối, chỉ ít cân lực lo lên. tên Tên tiêu tiêu trên cân hán giống như thống. gối, giá chi tiếp kia đại trực húc chó chết sủi lo trên mặt đất, phát giá thống. Khổ chú h ít mét. mặt đất, Đây đạo, đem bảo mấy bay xa sụi loạt động tác chỉ phát sinh tại tốc độ ánh sáng giữa bốn phía người căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng kim thế kiệt hai tên bảo tiêu liền bị dương đông toàn bộ đánh ngã bốn phía vây xem học sinh đều chọn mắt hốt mộm bọn hắn đều vốn cho rằng dương đông một giây sau sẽ bị hai cái này đại hắn đánh rất thảm có thể tuyệt đối không nghĩ tới đây hai tên đại hán trong nháy mắt bị dương đông cho có cách đó không xa mã cẩm miệng cũng là đã trương thành lo hình với tư cách dương đông bạn gái trước mã cẩm cùng dương đông từ nhỏ một khối ở cô nhi viện lớn lên dương đông có bao nhiêu c â n lượng mã cẩm thế nhưng là rất rõ ràng trên thực tế nàng vừa rồi đúng là là dương đông bóp một cái mồ hôi lạnh dù sao nàng và dương đông từ tiểu thanh mai ngựa tre nói không có tình cảm đó là giả mặc dù nàng trở nên ái mộ hư vinh tham luyến phú quý nhưng vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy dương đông xảy ra chuyện nàng là làm sao cũng không nghĩ tới dương đông thế mà có thể tùy tiện làm nắm sấp kim thế kiệt hai cái bảo tiêu chu nhược xuân miệm nhỏ cũng làm ở đến thật to giống nhìn quái dị nhìn dương đông vừa rồi nàng còn sợ dương đông bị bọn hắn đánh chết không nghĩ tới người ta là cái cao thủ kim thế kiệt trên mặt cười lạnh lập tức cứng đờ người ba kim thế kiệt lời còn chưa nói hết lại bị dương đông một cái to mồm tắt lăn trên mặt đất người mẹ nó biết bản thiếu ra là ai chăng người dám đánh lao tử kim thế kiệt bụng sưng đỏ gương mặt đều nhanh muốn chọc giận điên rồi hắn đường đường kim ra thiếu ra tại kim lăng từ trước đến nay đều là đi ngang cái nào không có mắt dám chọc hắn thật không nghĩ đến hôm nay tại kim lăng đại học cổng bị một cái tiểu tử nghèo trước mặt mọi người quạt hai cái to mồm quả thực là vô cùng n h c nhã Lao là tử biết chẳng cần biết ngươi là ai, đại á n ngươi. Dương Đông h đó là l cười n h một t ế n g một ca ư ớ c sức dấm dùng Kim mặt, m tại Thế Kiệt trên mặt, dùng sức ma sát. Ngao. Kim thế Kiệt mặt Ngao. Kim đại ề u bị biên Dương dấm như Đông đến hình, đ thảm. rết phát heo ra kéo ca Đại ca, ta sai rồi bỏ qua cho ta đi ta có mắt như mủ ngươi đại nhân có đại lượng liền đem ta làm cái cái dám thả a kim thế kiệt biết hôm nay gặp phải cái không muốn sống nhóc con nếu là lại không tranh thủ thời gian chịu vua mặt bị dẫm hủy dung là chuyện nhỏ làm không tốt đầu đều sẽ được dẫm bạo trước tiên đem cái mạng này bảo trụ lại nói về sau mới hào hào thu thập tiểu từ này bốn phía vây xem người cũng không khỏi hai mặt n h ì nhau n muốn cười lại không dám cười không thể không có một đời kim thế kiệt thế mà cũng biết gọi đại ca cầu xin tha thứ một ngày dương đông cũng là không nghĩ tới kim thế kiệt tiểu tử này nhanh như vậy liền trị vua lúc đầu hắn là muốn một cước đem kim thế kiệt tiểu tử này mềm trứng d á i đá bể nhưng suy nghĩ hiện tại dù sao hay sao nhiều người tại vây xem lấy kim ra tại kim lăng thế lực dương đông bên đường hành hung đem kim ra đại thiếu đánh cho tàn p h ế việc này e là cho dù là hoàng thị trưởng đến cũng không giúp được dương đông mặc dù dương đông cũng không sợ hắn còn có địa phủ đại lao bà bọc thật gặp phải đại phiền t o á i chỉ cần một tì tin dương đông thu ư n nói g bất hồi dẫm tại kim thế kiệt trên mặt chân quát lạnh một tiếng kim thế kiệt như được đại xá cũng quít bò lên lên nhanh như chóc chạy về xe thể thao mang theo mã cẩm nhanh chóng đi cái thứ hai tên bảo tiêu cũng đều lẩm bẩm từ dưới đất bò dậy đến ngồi trở lại mình xe nhỏ đi theo kim thế kiệt mà đi bốn phía ăn dưa sinh viên lúc này mới giải tán lập tức ta gọi chu nhược xuân vừa rồi đa tạ ngươi trượng nghĩa ra tay giúp ta chu nhược xuân d ỗ i ra thon thon tay ngọc đối với dương đông một mặt chân thật nói cảm ơn không cần khách khí ta bình thường không ngớ nhất đó là loại này làm mưa làm gió thế ra công tử dưới ban ngày ban mặt đánh nữ nhân là cái có huyết tính nam nhân đều sẽ xuất thủ ngăn đón dương đông nắm chặt chu nhược xuân trắng nó tay một bộ hiên ngang lấm liệt nói ra thầm nghĩ trong lòng mẹ đây tôn tử giá ngâm nữ nhân lao tử lần sau đánh gậy hẳn cái chân thứ ba hiện tại giống như ngươi có tinh thần trọng nghĩa người thật không nhiều chu nhược xuân đôi mắt đẹp nhìn dương đông cảm thán một câu sau đó nhắc nhở dương đông nói bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận kim ra tại kim lăng thế lực rất lớn kim thế kiệt nhất định sẽ tìm người đối phó ngươi dương đông một mặt không quan trọng không có việc gì ta không sợ cùng lắm thì ta báo động ta cũng không tin hiện tại đều pháp chế xã hội bọn hắn chẳng lẽ còn có thể vô pháp vô thiên không thành chu nhược xuân một mặt cả lời đại ca nhìn ngươi g á n g dấp phong n h ạ thức đó là đầu không dễ dùng làm a ngươi sẽ không thật coi là cảnh sát thúc thúc có thể giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề a Ngươi sẽ k hiện ô n g thật c o là l pháp chế hội, xã i、si、tại nàng cũng đã nhìn ra vị này xoáy ca quá mức chính nghĩa ngay thẳng về sau khẳng định gặp nhiều thua thiệt gia gia của nàng dù sao cũng là tô tình thư họa hiệp hội hội trưởng tại kim lăng ít nhiều có chút năng lượng dương đông mừng thầm trong lòng đây chính là hắn muốn kết quả ngay sau đó hai người liền lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc sau đó chu nhược xuân đánh chiếc đi về nhà dương đông vốn là nhớ đưa ra lái xe đưa nàng về nhà có thể nghĩ lại vẫn là không ổn lần đầu gặp nhau không thể biểu hiện được quá nhiệt tình nếu không dễ dàng gây nên chu nhược xuân phản cảm chu nhược xuân sau khi đi dương đông cũng sau đó lái xe trở về khách sạn đến ban đêm chu nhược xuân gọi điện thoại tới uy chu tiểu thư chào ngươi dương đông ngày mai có dành không chương ó A, c u y ệ n n gì? Là h thế này, ta trở về cùng người trong nhà nói hôm này, cùng người nói nay n về g ư i giúp ta t ì h cha ta để ta để mời n ư ơ i tới ăn bốn ữ a cơm, ở trước mặt cảm mặt ở mươi bảy lý long cơ điểm thức ăn ngoài mạnh x ư ơ n g mỉm cười cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ vì a n bài tốt ngươi tại n g ạ quỷ bình đài sẽ có một cái dương gian m u a hộ người chứng nhận đến lúc đó những đại lão này đều sẽ tìm ngươi tại dương gian m u a hộ một ít gì đó đưa tiền đến mặt khác vì để cho ngươi vừa liền vào vào âm gian nhanh chóng đạt đến địa điểm chỉ định ta đưa ngươi một vợ mạnh sương nói lấy mở ra lòng bàn tay bạch quang trật lóe biến ra một khối một mặt đen một mặt trắng âm dương ngọc phủ đến đây là đi tới đi lui âm dương hai giới truyền tống ngọc phủ vô luận ngươi muốn đi âm gian chỗ kia chỉ cần tay cầm truyền tống ngọc phủ trong đầu mặc n i ệ m tiến về địa điểm ngọc phủ liền sẽ đưa ngươi thuấn gian truyền tống đạt đến đồng dạng, cũng chỉ muốn tay cầm truyền t ố n g ngọc phủ trong đầu mặc nghiệm tiến về dương gian địa điểm ngọc phủ cũng sẽ đem ngươi thuấn gian truyền t ố n g đ ặ t đến nhưng là tại dương gian không thể truyền t ố n g dương gian địa điểm tại âm gian cũng không thể truyền t ố n g âm gian địa điểm nay ngọc phủ chỉ có thể âm dương hai giới giao thế truyền t ố n g dương đông tiếp nhận ngọc phủ xúc tu một mặt t ấm lãnh một mặt t ấm áp âm dương truyền t ố n g ngọc phủ thật là một cái bảo bối tốt có cái đồ chơi này vậy sau này đi tới đi lui âm dương hai giới liền dễ dàng hơn cất ký ngọc phủ dương đông đối với mạnh xưng nói đà tạ mạnh xứng tỷ không cần khắc khí tất ta hồi địa phủ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 cho nên lần đầu cùng lý long cơ gặp mặt tuyệt đối đừng quá nhiệt tình chờ sau này cho lý long cơ đưa thức ăn ngoài nhiều hai người quen thuộc đi lên sẽ chậm chậm cùng lý long cơ làm tốt quan hệ làm cản ngươi sao dám đối với bệ hạ vô lễ như thế Thên thiệu to. một tiếng, thả cái gì tứ? Ta ta hướng phía nhạo hắn đường minh hoàng, hắn hắn hạ, không phải hạ, Dương Đông Dương Đông đường nói, người cũng người giang cười cái gọi lại đối với Lại bệ bệ quỷ quá đều quỷ, võ vô sĩ sao gì các các làm âm là Dương Giữa chúng ta thế nhưng là lễ?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 n g ạ c quỷ bình đài phát tới một đầu nhiệm vụ tin tức phát động nhiệm vụ thuyết phục lý long cơ đầu thai nhiệm vụ ban t h ư ở n g mười vạn điểm đ i ể m công đức dương đông xem hết nhiệm vụ tin tức trong lòng vui vẻ mười vạn điểm công đức không tệ nhất định phải đem lý long cơ láo tiểu t ử này đưa tiễn bậy hạ n g ư ơ i đem đơn ký nhận một cái giao một cái tiền thuê cho cái ngũ tinh đánh giá tốt ta còn chạy về d ư ơ n gian g dương đông đứng tại đại điện hạ thuốc dục nói không đội không đội dương tiểu ca tới bồi t r o n uống hai chén a lý long cơ ha ha cười hướng lý đông vây vây tay dương đông nghĩ thầm chúng ta đó là ngươi câu này a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 bọn hắn vây quanh chu nhược xuân bắt chuyện nói chuyện thiếm tranh nhau định đoạn minh tranh ám đấu chu nhược xuân lại đối với chút phú hào công tử cùng quan nhị đại thiếu gia cũng không n g ừ a không có một cái nào là nàng ưa thích nhưng dù sao bọn hắn là đến chu gia chúc thọ theo lễ phép chư nhược xuân cũng đành phải câu được câu không hướng với lao r a tử n g u b ắ t đi lúc này quản gia mang theo một tên người mặc màu xanh nhạt nhản n h ã âu phục thanh niên đi vào biệt thự đại sảnh tiến lên hướng chu vân b m báo lập tức đại sảnh tân khách ánh mắt toàn đều nhìn về tên kiêm à u xanh nhạt â phục thanh niên không khỏi đều xì xào bàn tán lên vị này ngữu là ai vậy? hắn đó là kim lăng thành phố cục cảnh sát ngưu cục trưởng công tử a hoa tắc ngưu như vậy phê c h ắ c không được đi đường đều không mang theo nhìn nghĩ không ra ngưu thiếu cũng tới là chu lão g i a t ử trúc thọ chu lão vẫn rất có mặt mũi suy nghĩ nhiều ngưu thiếu không phải là bởi vì chu lão mặt mũi mà đến trúc thọ hắn là vì chu lão tôn nữ kim lăng đệ nhất mỹ nữ như chu nhược xuân mà đến cái k h ê m mấy tên phú h ả o công tử cùng quan nhị đại nhìn thấy ngưu nhân cũng tới không khỏi trên mặt đều cường gạt ra nụ cười tiến lên cùng n ư u nhân chào hỏi bọn hắn tự nhiên cũng đều biết n ư u thiếu giống như bọn họ đều làm ư ợ n đến là chu hội trưởng trúc thọ đến đây truy cầu chu nhược xuân. ngưu nhân nếu là không có tới mấy người bọn hắn còn đều riêng phần mình ôm lấy hy vọng hiện tại ngưu nhân xuất hiện mấy cái này rộng rãi thiếu đều biết mình không đùa cho bọn hắn mượn một trăm cái lá gan cũng không dám cùng trưởng cục cảnh sát công tử tranh nữ nhân à. ngưu ít hoan nghênh hoan nghênh chư tiểu bình liền vội vàng tiến lên chắp tay đón lấy ngưu nhân đi đến chu vân trước mặt t ừ tùy tùng trong tay tiếp nhận một quyển cổ họa đưa cho chu lão gia tử đây là gia phụ đưa cho chu lão một bức trương đại thiên trúc t h ỏ đồ chúc chu lao thất tuần một lần nữa sung sướng xa dài chúng tân khách xong trương đại thiên trúc t h ỏ đồ không khỏi toàn đ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 thưa a lão đầu tử cũng k ô n g d thư ký đến theo quản gia cao giọng truyền báo toàn bộ đại sành tân khách toàn đều nhìn về phía cửa chính nhưng thấy một tên mặc màu xám trang phục bình thường ngũ tuần trung niên nam nhân đang quản gia dẫn đầu dưới nhanh chân đi vào đại sảnh từ h thư ký đến từ h thư ký ngày tốt từ h thư ký đều tới nghĩ không ra từ thư ký đều đến là chu lão trúc thọ cái này ngươi không biết đâu từ thư ký cũng là am hiệu vẽ tranh cho nên từ trước đến nay chu lão giao tình không tệ chúng tân khách đều nhao nhao hướng từ thư ký vân an có nhỏ giọng hiếu kỳ tìm hiểu lấy tên này trung niên nam nhân tên là từ hoa là kim lăng thành phố chính pháp ủy thư ký từ thư ký đại giá q u a n lâm thật là khiến hàn xá rồng đến nhà tôm a chu vân cười ha hả đứng dậy v o lấy chú lão người ta giữa liền không cần khách khí như vậy không mang cái gì tốt thọ lễ cái này đại tống nghiên mực liền đưa cho chú lão khi chúc thọ l ễ à. chúc chú lão phúc như đông hải thọ bị nam sơn từ hoa nói xong cầm trong tay đóng gói tinh mỹ nghiên mực đưa cho chu vân ai ra thứ thư ký ngươi đến liền không cần đưa cái gì thọ nhớ mau mau xin mời ngồi chu vân đem cái kia nghiên mực đưa cho nhi tử cất kỹ bận điệu t r o hỏi từ hoa thượng toạn từ b á phụ n g à i tốt ngư nhân mỉm cười tiến lên cùng từ hoa trả hỏi cha hắn là từ hoa lão cấp dưới bởi vậy hai nhà quan hệ cũng rất tốt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 dương đông là triệu tiểu mạn g châm cứu lần hai mở năm trong bọc dược cho nàng gián phục ăn chỉ để chữa cho tốt triệu tiểu mạn g kinh nguyệt không đều cùng đau bụng kinh mà lý long cơ cũng là năm thì mời họa liền cho dương đông bên d ư ớ i đơn để hắn mang theo các món ăn ngon xuống tới dương đông mỗi lần xuống tới đều sẽ bồi tiếp lý long cơ uống rượu hút thuốc nhìn video dương đông cũng biết đao l o ạ n một chút dê quốc phim cho lý long cơ nhìn thấy lý long cơ càng là lòng ngứa ngáy khó nhịp hận không thể liền đi nhân gian tiêu sái một lần thấy thời cơ không sai bị lắm dương đông uống một hóc rượu hỏi lý long cơ hiện tại nhân gian nhiều màu nhiều sắc b ậ hạ vì sao còn ở tại âu gian trải qua đây tối t â m không mặt trời buồn khổ thời gian sao không đầu thai c h u y ể n thế hưởng thụ nhân gian cuộc sống tốt đẹp lý long cơ đặt chén rượu xuống khe k h ẽ thở dài nói chấm một mực chưa đầu thai c h u y ể n thế kỳ thực một mực chờ đợi đợi một cái nữ nhân dương đông lập tức minh bạch lý long cơ đây lào sắp phôi còn nhớ mãi không quên mông lớn m ị nữ dương ngọc hoàn a bệ hạ hắn là còn tại tư niệm dương quý phi chính là ngọc hoàn tại trầm trong suy nghĩ không người nào có thể thay thế lý long cơ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thấp giọng ngâm lên hồi mắt nhất tiếu bách mị sinh lục cung p â n đại vô nhan sắc đêm xuân đắ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 gia g i a là kim lăng thư họa hiệp hội hội trưởng cứ nhiên là kim lăng đại học đệ nhất giáo hoa không hổ là dương ngọc hoàng truyền thế cuộc sống đại học tốt ân xem ra cần phải đi một chuyến kim lăng hiện tại là cuối tháng tám còn có hai ngày liền muốn khai giảng vừa nghĩ tới bạn gái trước mã c ẩ m cùng cái kia kim thiếu dương đông không khỏi liễu chặt n ắ m đấm đôi cậu nam nữ này cũng nên cùng bọn hắn tính toán chương m ụ t r ư ơ n g năm mươi lăm làm ta một ngày bạn trai a chu n h ư ợ c xuân cũng không biết việc này làm sao chuyển đến từ thư ký biết ân đó là cái kia kim thế kiện hắn luôn, luôn quân lấy ta để ta ngồi hắn xe ta mắng hắn cúc ngay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 đây để chu tiểu bình càng là không biết làm sao mở miệng nói thật nữ nhi nếu là có thể gả cho n h u cục trưởng công tử hắn cũng là phi thường hài lòng mặc dù vị này n h u thiếu cũng là một vị hoa hoa công tử nhưng cái nào có tiền có thế nam nhân không tốt tâm vấn đề bây giờ là mình đây nữ nhi bảo đ ố i giống như đối với n h u thiếu không có cảm giác hiện tại n h u nhân nói đều nói đến nước này chu gia cũng không thể giả câm vợ biết chu tiểu bình vội ho một tiếng nhìn về phía nữ nhi nói ra nhược xuân n h u thiếu đối với ngươi tình tâm ý trọng ngươi nhịn chu nhược xuân rất là cả lời cái này như thiếu nàng bình thường đều không có đã gặp mặt vài lần hôm nay thế mà tại gia r a thọ yên bên trên trước mặt mọi người hướng nàng thổ lộ cái này căn bản là muốn mượn người nhà nàng đến tạo áp lực loại tình huống này chu ra căn bản cũng không tốt trước mặt mọi người cự tuyệt ngưu nhân chu lão gia uống trả không nói gì hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì ngưu thiếu sẽ đưa ra trương đại thiên bút tích thực cho hắn khi chúc thọ lễ quả nhiên là vô sự mà ân c ậ n không phải lừa đảo tức là đạo trích chu lão gia tử là không m a n g danh loại người đối với những thế gia này công tử quan cổ tử đệ kỳ thực không làm sao ưa thích nhưng bây giờ thu ngưu ra trương đại thiên bút tích thực chu lão gia tử cũng không tốt nói cái gì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 những cái kia bụng vệ đầy mỡ đ ạ i thuốc ngồi tại xe sang trọng bên trong hướng phía những nữ sinh này ngoắc ngoắc đầu ngón tay liền sẽ có nữ sinh ra v ẹ thận trọng đi lên trước sau đó ngồi lên xe sang trọng mà đi dương đông mở làm ộ t c ố mấy chục vạn cố đô sinh xe đây là trước đó tần nguyệt như xe đây tại những cái kia động một tí một trăm vạn trở lên xe sang trọng bên trong lộ ra có chút không hợp nhau mặc dù hắn dáng dấp rất xoái nhưng vẫn không có mấy nữ sinh nguyện ý nhìn nhiều hắn mấy lần đối với cái này dương đông cũng không quan trọng đối với cái này nữ sinh hắn căn bản là trốn mắt đông học xin hỏi một chút nhìn thấy chu nhược xuân đi ra chưa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 khó trách chu tiểu thư sẽ tự tuyệt hữu í c nguyên lai nàng tìm như vậy một vị đại xoáy nổi ừ thực sự xoáy có cái cái dám dùng nhìn hắn ăn mặc dạng nghèo kiết sắc này đ o á n chừng là tháng tuổi ba nghìn nghèo điều ti liền chết đây hắn đây nghèo điều ti cho ngưu thiếu sách g i à y cũng không xứng cũng không biết chu tiểu thư nghĩ như thế nào làm sao lại coi trọng một cái dạng này nghèo điều ti nhất định là đây nam nhớ ăn c ơ m chùa dùng dấu ngon dâu ngọt h ồ n g đến chu tiểu thư ngưu nhân nhìn chu nhược xuân một bộ y như là chim non nép vào người một dạng kéo g ư ơ n g đông cánh tay đi tới nửa bên to lớn xốp giòn hung đều sát bên g ư ơ n g đông cánh tay để ép đến đều biến hình.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 hướng lão gia tử cùng chu tiểu bình vân an chu lão gia tử cùng chu tiểu bình nghe xong dương đông cái tên này hai người đều cảm thấy cái tên này có chút quen thay dương đông ấy nhược xuân ta có vẻ giống như nghe ngươi nói qua cái tên này chu tiểu bình nhìn về phía nữ nhi n ữ mày rõ hỏi ba hắn chính là ngày đó ở cửa trường học giúp ta dương đông kỳ thực hắn là bạn trai ta chu nhược xuân mỉm cười nói ra a nguyên lai、like、hắn là bạn trai ngươi vậy ngươi trước đó nói thế nào không nhận ra hắn chu tiểu bình một mặt hoài nghĩ hỏi ba ta là sợ ngài cùng gia ra mắng ta yêu sớm cho nên mới không dám nói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 tiểu tử này thế mà vẽ tranh đưa cho chú lão đây cũng quá chọc cười đi nói múa búa trước cửa lỗ ban đều nâng lên hắn đây gọi không biết trời cao đất rộng thật sự là vô tri lại b n cười một cái nghèo dế nhúi còn hiệu sách gì vẽ thật không biết hắn có thể vẽ ra cái thứ gì đi ra một đám tân khách rêu cợt liên tục đối với dương đông loại này không có chút nào bối cảnh đồ nhà quê bọn hắn căn bản liền không chút nào dùng che giấu trong lòng xem thường với lại đây cũng là g i á n tiếp định nọ từ t thư ký cùng ngưu thiếu biểu hiện những n à y tân khách có thể đều là nhân tinh đâu chu lão gia tử cũng là có chút điểm cặn lời tiểu tử ngươi không có tiền đưa lễ mừng thọ coi như xong tại sao phải chỉnh ra một bức tranh đến đưa cho lão phu ngươi cho rằng mình là đương kim thư họa mọi người sao lão gia tử mặc dù trong lòng c u ồ n g thổ ránh cũng không có gì không vui hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc vẽ là cái cái q u ỷ gì ân ngươi có lòng ta nhìn ngươi vẽ là cái gì chu lão gia tử gật gật đầu tiếp nhận dương đông bức tranh để cho người ta đem trên bàn hoa quả bánh ngọt rời một bên sau đó chậm rãi trải rộng ra cái kia bức họa chúng tân khách cũng đều mang trêu đụa thần sắc vây quanh chuẩn bị kỹ càng tốt chào phúng dương đông tên nhà quê này một phen chỉ có chư nhược xuân đứng ở một bên khuôn mặt nhỏ xấu hổ đầu ngón chân liều mạng chụp lấy mặt đất nàng không dám tưởng tượng dương đông biết vẽ ra cái quỷ gì vẽ vừa đến đến lúc đó nàng mặt đều không có địa phương đạt chương năm mươi mốt kim lăng đệ nhất m ỹ nữ dương đông vốn định bắt lấy nàng tóc vung nàng mấy cái và mặt chút cân giận nhưng cuối cùng vẫn nhịn được hôm nay hắn là đến tìm chu nhược xuân không muốn phức tạp về phần m ã c ẩ m nàng loại này hái mộ hư vinh nữ nhân cũng không đáng cho hắn động như vậy là khí đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a mặc dù ở trên người nàng hao tốn mười vạn nhưng nàng lần đầu tiên cũng cho hắn nghỉ đông và nghỉ hè cũng tới tìm dương đông chơi chịu không ít hỏa lực mọi người liền xem như hòa nhau a dù sao dương đông hiện tại cũng không kém chút tiền ấy về phần cái kia kim thiếu dương đông là vô luận như thế nào cũng không biết bông tha đ ầ y tố tử kim thiếu người đến lúc này mã cầm cái kia t i ể u mỹ âm thanh đánh gay dương đông suy nghĩ dương đông quay người nhìn lại nhưng thấy cách đó không xa ngừng lại một c ố màu đỏ l á m bộ hội nghỉ xe thể thao một tên thế gia công tử mặc một thân hàng hiệu mang theo kính dâm mở ra xe thể thao môn đi xuống tên này rộng rãi thiếu chính là đêm đó trong v i d e o hung h ă n g động mã cầm cái kia kim thiếu hắn gọi kim thế kiệt cha của hắn là tô bất đi sinh ông trùm gia tộc tài sản trên trăm ước là có tiền có thế phú nhị đại mã cầm ố neo cái mông đi đến kim thiếu trước mặt đôi tay ôm lấy h ắ n cổ hôn hai cái kim thế kiệt một đôi bàn tay cũng tại mã cầm trên mông hung h ă n g bóp mấy lần thấy cái khác nam nữ sinh không ngừng hâm mộ dương đông đang do dự muốn hay không tiến lên cho cái kia kim thiếu hai đại vào miệng đã thấy kim thế kiệt đột nhiên đẩy ra mã cầm sửa sang lại quần áo trên mặt nụ cười đi thẳng về phía trước mã cầm bị kim thế kiệt đẩy đến một cái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 chương ũ n g k ô n tổn g dám t h năm à n n g t í n Đừng h mươi bảy thư họa xong tuyệt bức tranh bị chu láo chầm chậm mở ra một bức thủy mặc tùng hạc chúc thọ đồ biểu diễn ở trước mặt mọi người thanh tùng thắng tắp hồng mai ngạo tuyết nhàn vân giá hạc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 nàng không khỏi cái to nhỏ miệng chừng mắt mắt to không thể tin được nhìn bộ này tùng hạc chúc t h ọ đồ nàng liếc trộm dương đông một chút gia hỏa này thế mà còn là vị đan thanh c a o thủ đây thật là không nghĩ tới a thần tắc a triệu tượng cùng t ả thực kết hợp mà mỹ chỗ rất nhỏ sinh động như thật nhưng lại không mất nổi bật thần l u ậ n ý cảnh chu lão gia tử liên tục vô an tán dương thần s ắ c kích động không thôi chúng tân khách nghe được chu lão gia tử như thế độ cao đánh giá cũng toàn đều khiếp sợ không thôi bọn hắn những ngày ngoài nghề cũng cảm thấy bức họa này xác thực vẽ thật tốt nhìn nhưng cụ thể tốt chỗ nào nói không nên lời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 c ù n g bức họa này so với đến tựa như ba tuổi tiểu hai g dạng phi t ì ngoa tạo thế này thì quá mức rồi chú lão ngươi đây cũng quá khiêm tốn a cũng không thể bởi vì tiểu t ử này là tôn nữ của ngươi bạn trai ngươi liền cố ý như vậy nâng h ắ n a ngưu nhân rất là không phục nói ra thứ ta nói thẳng bức họa này xác thực không phải c h ú lão tác phẩm có thể so sánh vô luận từ tạ thực vẫn là ý cảnh đều so c h ú lão cao hơn ra rất nhiều nhìn c h ă m c h ă m vào v ẽ t ừ thư ký đột nhiên mở miệng nói ra liên tử thư ký đều nói như vậy chúng tân khách lúc này không có người có nửa điểm nghỉ ngờ với lại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 dương đông tay trái rời ra một gã hộ vệ khác cái kia nhớ đấm móc một cái hung ác lên gối đánh vào cái k i a người trái tim đây một đỉnh lên gối c h ỉ ít bảy tám trăm cân l ự c đạo trực tiếp đem tên kia đại h á n hút bay xa mấy mét tên tiêu bảo tiêu giống như, như chó chết s ủ i lo trên mặt đất phát ra thống khổ c h ú lên đây hàng loạt động tác chỉ phát sinh tại tốc độ ánh sáng giữa bốn phía người căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng kim thế kiệt hai tên bảo tiêu liền bị dương đông toàn bộ đánh ngã bốn phía vây xem học sinh đều chọn mắt hốc mộm bọn hắn đều vốn cho rằng dương đông một giây sau sẽ bị hai cái này đại hắn đánh rất thảm có thể tuyệt đối không ngh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 hắn còn có địa phủ đại lao bạo bọc thật gặp phải đại phiền thoái chỉ cần một tìm mạnh sương tin tưởng mạnh sương sẽ giúp hắn giải quyết nhưng bất kể nói thế nào bây giờ không phải là phế đi kim thế kiệt thời điểm hắn cũng không muốn tại chu nhược xuân trước mặt lưu lại qua tại hung tàn không tốt t ấn tượng về sau còn phải cùng chu nhược xuân làm tốt quan hệ tác hợp nàng và lý long cơ gặp mặt thấy kim thế kiệt chịu thua cầu xin tha thứ dương đông cũng thấy tốt thì lấy c ú c đi dương đông thu hồi dẫm tại kim thế kiệt trên mặt chân quất lạnh một tiếng kim thế kiệt như được đại xá c ũ n quít bỏ lên nhanh như chóc chạy về xe thể thao mang theo mã cẩm nhanh chó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 ngươi sẽ không thật coi là cảnh sát thúc thúc có thể giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề a ngươi sẽ không thật coi là pháp chế xã hội liền thật mọi người đều sẽ tuân thủ luật pháp a nhưng nàng cũng không tốt nói cái gì ngược lại là đối với dương đông nhân phẩm càng là khâm phục hiện tại xã hội này còn có loại này một thân chính khí đầu góc ngu si tứ chỉ phát triển nam nhân thật không nhiều lắm cái kia chúng ta thêm cái phương thức liên lạc đi về sau nếu như ngươi gặp phải phiền t h á i gì có thể gọi điện thoại cho ta có lẽ nhà ta có thể giúp được một điểm bật đ i ệ nhìn thấy vì nàng đứng ra phân thượng chu nhược xuân cũng xác thực muốn giúp dương đông một thanh hiện tại nàng cũng đã nhìn ra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 u i chu tiểu thư chào ngươi dương đông ngày mai có r ả n h không có a chuyện gì là như thế này ta trở về cùng người trong nhà nói hôm nay ngươi giúp ta sự t ì n h cha ta để ta mời ngươi tới ăn bữa cơm ở trước mặt cảm ơn một cái ngươi các vị xoáy bức độc giả cầu mỗi ngày truy càng một cái nhìn cái miếng quảng cáo ủng hộ một chút thôi tác giả tranh thủ bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày ba lần liên tục càng định là buổi sáng sáu điểm có truy càng tác giả mới có động lực chương năm mươi tám mời phơi bày một ít ngươi hoàng nghệ nghe được dương đông nói chúng tân khách không khỏi đều cười nhạo lên đến bây giờ còn tại đây thổi ngữ bức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 Nghĩ k lão gia tử ta mới nói bức họa này chính là ta vẽ đến đưa cho ngài làm thọ lễ các ngươi làm sao lại đều không tin ta dương đông rất là cạn lợi hiệu rõ mở ra đôi tay chu lão gia tử hơi có chút không vui dương tiểu hữu ngươi chính là không muốn nói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 bốn phía vây xem tân khách mặc dù phần lớn đều là ngoài nghề nhưng cũng có thể nhìn ra d ư ơ n g đông cầm bút múa bút các loại động tác tuyệt không phải hạ người bình thường vây xem tại d ư ơ n g đông sau lưng khoảng tân khách trên mặt bản mang theo đùa c ợ t thần sắc chậm rãi trở nên k i n h n g ạ c lên không đến mười phút đồng hồ d ư ơ n g đông thu bút c ấ t ký tại trên nghiên mực thổi thổi trên tuyên chỉ còn chưa làm mực nước đ ạ o Tốt. Giấy vẽ b ê n t r o n g chú cười, sinh động như thật, trên mặt đủ cười, thần thái láo ra trên quan tử mặt ngũ động mừng. vui đủ V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 hai người nhìn chằm chằm bộ này cầm t ì n h vẽ trọn vẹn nhìn vài phút hoàn toàn đắm chìm trong thưởng thức bộ này bên trong thần tác thật là thần tác chu lão gia tử thần tình kích động không được sợ hai t h ả n phục tả thực cùng ý cảnh kết hợp h o à n mỹ làm cho không người nào có thể bắt b ẻ n ử a điểm tỉ vết so với tề bạch thạch tự hòa tượng hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém từ thư ký cũng là phát ra liên tục tán thưởng không chút nào keo kiệt cho r a cực cao đánh giá